Hắn đưa bọn họ đưa tới một nhà thương trường, hắn chỉ chỉ một bên quán cà phê, nói, ta ở nơi đó ngồi ngồi, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn đi theo các người, các người nếu là có chuyện gì đánh cấp gọi điện thoại. Hảo! Đỗ Nhĩ Tư nhàn nhạt lên tiếng. Đai Trạch diễn cùng bọn họ vây vây tay, vào quán cà phê. Đỗ Nhĩ Tư rất ít đến người nhiều như vậy địa phương tới, hơn nữa bởi vì bọn họ hai cái ngoại hình xuất chúng, cho nên dọc theo đường đi có rất nhiều người xem bọn họ. Đồ nhĩ tư hơi hơi cảm thấy có một ít không được tự nhiên, hắn thanh thanh giọng nói, hòa đàm tiểu thơ nói, chúng ta đi thôi. Đàm tiểu thi cười cười, nàng vãn trụ đồ nhĩ tư cánh tay, hai người lên lầu. Kỳ thật đàm tiểu thi không có gì tưởng mua, lần trước đai Trạch gan mang nàng lại đây cho nàng mua quần áo nàng còn có rất nhiều không có mặc đâu, nàng cái gì cũng không thiếu. Cho nên nàng tưởng cấp đồ nhĩ tư mua hai thân quần áo. Nhìn thương trường rực rỡ muôn màu thương phẩm, đồ nhĩ tư hơi hơi cảm thấy có một ít mới lạ. Bất quá vì không cho người nhìn ra tới, hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì. Đi, đi trước nhìn xem nam trang. Đàm tiểu thi nói. Đồ nhĩ tư đột nhiên ngừng lại, nói, ta không cần, ta phải cho ngươi mua. Ta cũng không cần, ngươi cũng thấy, trong nhà còn có thực hảo đái trạch đan cho ta mua quần áo đâu. Đàm tiểu thi nói. Hắn mua chính là hắn mua, ta mua chính là ta mua, này không giống nhau, hôm nay nhất định phải mua. Đồ nhĩ tư thập phần kiên trì. Đàm tiểu thi dừng một chút. đột nhiên minh bạch lại đây cười nói hảo kia đi thôi đồ nhĩ tư lúc này mới cảm thấy vừa lòng trên mặt cũng mang theo một ít cười cuối cùng đàm tiểu thi chọn một kiện thập phần đơn giản hào phong váy liền áo đồ nhĩ tư cũng nói nàng ăn mặc thập phần đẹp cấp đàm tiểu thi mua xong rồi váy đàm tiểu thi lại lôi kéo đồ nhĩ tư cho hắn mua hai thân quần áo đàm tiểu thi phát hiện đồ nhĩ tư dáng người tỷ lệ thật sự thực hảo khó trách đái trạch diễn sẽ tìm đồ nhĩ tư đảm đương vận động trung tâm người mẫu hơn nữa Đàm tiểu thi cũng nhìn ra được tới, nam trang cửa hàng những cái đó nữ phục vụ thấy đồ nhị tư đều thập phần ân cần, các nàng đôi mắt đều mau trường đến đồ nhĩ tư trên người, lại còn có một cái kính mà khuyên đồ nhị tư nhiều thì mấy bộ quần áo. Đàm tiểu thi tuy rằng cảm thấy này đó nữ nhân ánh mắt có một ít làm người chán ghét, nhưng là nàng có thể có như vậy ưu tú bạn lữ nàng cũng cảm thấy thật cao hứng. 1047 chương 1047 Cùng Thú Nhân hàng Ngày 13. Mua xong rồi quần áo, đàm tiểu thi chuẩn bị đi. Nhưng mà đồ nhị tư nhưng vẫn đều nghĩ một thứ đâu. Ở lên lầu thời điểm hắn ở lầu một nhìn thấy quá, cho nên xuống dưới sau hắn trực tiếp lôi kéo đàm tiểu thi đi qua. Nhìn quầy thượng tinh xảo xinh đẹp trang sức, đàm tiểu thi theo bản năng mà lắc đầu, nàng vốn dĩ liền không có mang cái gì trang sức thói quen. Đồ nhĩ tư hướng về phía nàng cười cười, đối với quầy thượng người phục vụ nói, có kết hôn đối giới sao. Người phục vụ vừa thấy đồ nhĩ tư kia quý khí bộ dáng liền lập tức ân cần mà bắt đầu giới thiệu lên. Nàng lấy ra mấy khoản nhẫn, đều là thành đôi kia một loại. Nhìn xem thích cái nào. Đồ nhĩ tư hướng về phía đàm tiểu thi cười nói. Đồ nhĩ tư tâm ý đàm tiểu thi thập phần cảm động, chính là nàng cảm thấy này đó đều là hình thức thượng đồ vật. Quan trọng nhất chính là, nàng biết đồ nhĩ tư trong tay tiền cũng không có nhiều như vậy. Vẫn là không cần đi. Đàm tiểu thi muốn kéo đồ nhĩ tư rời đi. Bọn họ trong tay tiền mua quần áo ăn cơm vẫn là có thể. Chính là này đó trang sức nhất định là không đủ. Chọn một đôi. có lẽ mấy đôi cũng có thể đồ nhĩ tư lại xoa xoa đàm tiểu thi đầu tóc bộ dáng rất là sủng nịch, làm một bên người phục vụ nhìn đôi mắt đều đỏ chính là đồ nhĩ tư đàm tiểu thi muốn nói cho đồ nhĩ tư nàng biết đồ nhĩ tư đối tiền còn không có cái gì khái niệm yên tâm chọn đi đồ nhĩ tư lại đánh gãy nàng lời nói nhìn dáng vẻ của hắn thập phần có tự tin đàm tiểu thi tưởng tính nếu đồ nhĩ tư như vậy tưởng cho nàng mua cùng lắm thì trong chốc lát cấp đáy trạch diễn kêu lên tới cùng hắn mượn điểm tiền nghĩ đến đây nàng cũng liền không hề nói cái gì mà là cúi đầu chọn lựa nhẫn cuối cùng nàng tuyển một đôi thiết kế tương đối đơn giản hào phóng nàng cùng đồ nhị tư đều thử kích cỡ sau đồ nhị tư cũng cảm thấy thập phần vừa lòng hảo liền này đúng không đồ nhĩ tư cười cười đây là chỉ thuộc về hắn hòa đảm tiểu thơ đồ vật thiên sinh thỉnh đến bên này tiền trả người phục vụ dẫn một chút thu khoản đài phương hướng đồ nhĩ tư hơi hơi gật đầu này đối nhẫn bao nhiêu tiền Đàng tiểu thi hỏi trước một câu. Người phục vụ vẫn luôn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, nói, tổng cộng 18 vạn, tiểu thư 18 vạn. Đàng tiểu thi bị cái này con số kinh tới rồi. Nàng cùng đồ nhĩ tư muốn công tác bao lâu mới có thể đem tiền còn. Liên ở nàng tưởng cấp đái trạch diễn gọi điện thoại thời điểm, đồ nhị tư lại đạm nhiên mà từ trong túi lấy ra một trương tạp, giao cho người phục vụ. Đàng tiểu thi xứng sở ở nơi đó, đồ nhĩ tư khi nào còn có tạp. Người phục vụ tiếp nhận tạp. Thực mau soát hảo tiền, trong lúc đổ nhị tư còn thua mật mã. Tiếp theo, tập lại về tới đổ nhĩ tư trong tay. Bọn họ hai cái trực tiếp mang theo nhẫn đi, ở trên đường, đàm tiểu thi nhịn không được nâng lên tay lại nhìn nhìn nhẫn, nói, đổ nhĩ tư, ngươi tạp là nơi nào tới. Đái trạch diễn sẽ không cấp nhiều như vậy tiền lương đi. Đổ nhĩ tư cười cười, tươi cười mang theo một tia giảo hoạt, nói, đái trạch diễn gấp. Đàm tiểu thi nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Nàng biết. dựa theo đồ nhĩ tư tính tình liền tính đái trạch diễn sẽ bạch cấp hắn cũng sẽ không muốn đi kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn không phải là đem chính mình bán cho đái trạch diễn đi đồ nhĩ tư lại xoa xoa đàm tiểu thi đỉnh đầu nói ta chỉ là bán cho hắn hai viên tinh thạch đàm tiểu thi chớp hai hạ đôi mắt đúng vậy bọn họ trong tay tinh thạch ở chỗ này chính là vô giá đâu bất quá nàng như thế nào tổng cảm thấy vẫn là có một ít không tốt lắm đâu 1048 chương 1048 cùng thú nhân hàng ngày, 14. Yên tâm, này đối đái trạch diễn tới nói đã là kiếm được đâu. Đồ nhĩ tư nhìn ra đàm tiểu thi tâm lý hoạt động. Đàm tiểu thi mí môi, sau một lúc lâu nàng cũng cười một chút, hảo đi, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không thể a. Nàng liên nói sao, thú nhân quả nhiên cũng là thực thông minh. Mà lúc này lại nhìn trên tay nhẫn, đàm tiểu thi liền càng ngày càng cảm thấy đẹp cùng thư thái. Thương trưởng cũng thật sự không có gì hảo dạo, vì thế bọn họ hai cái liền qua đi tìm Đái Trạch Diễn. Xem ra Đái Trạch Diễn cũng không có nhàn rỗi, bọn họ qua đi khi hắn đang cùng hai cái mỹ nữ liêu đến lửa nóng. Hắn thấy bọn họ, cùng kia hai cái mỹ nữ nói gì đó, lúc này mới đi ra. Đi, chúng ta đi sau địa phương. Đái Trạch Diễn móc ngón tay. Còn đi nơi nào? Đàm Tiểu Thi hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Đái Trạch Diễn còn vẻ mặt thần bí, Đồ nhĩ tư như là đã sớm biết. Hắn không có một chút tò mò, lôi kéo đàm tiểu thi lên xe. Bọn họ đã đi chưa bao lâu thời gian liền đến mục đích địa, mà làm đàm tiểu thi như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, đái trạch diễn dẫn bọn hắn tới địa phương thế nhưng là công viên trò chơi. đàm tiểu thi nhìn về phía đổ nhĩ tư, xem ra đổ nhĩ tư phía trước sẽ biết. Đi thôi. Đồ nhĩ tư kéo qua đàm tiểu thi, kỳ thật hắn vừa thấy này hỗn loạn địa phương liền cảm thấy đau đầu. Bất quá hắn biết nữ nhân đều thích, cho nên liền mang đàm tiểu thi lại đây. ở đây trạch diễn dẫn rất hạ đồ nhĩ tư mua xong vé ở kiểm phiếu thời điểm đàm tiểu thi nhỏ giọng hỏi đồ nhĩ tư nói ngươi biết nơi này là làm gì đó sao còn không phải là chơi địa phương sao đồ nhĩ tư nói tuy rằng hắn biết là chơi nhưng là kỳ thật cụ thể chơi cái gì hắn thật đúng là không biết đàm tiểu thi thấy đồ nhĩ tư bộ dáng liền đoán được đại khái nàng nhìn nhìn phía sau vẻ mặt hưng phấn đái trạch diễn nói có phải hay không đái trạch diễn làm ngươi tới đồ nhĩ tư không nói gì nhưng là vừa thấy bộ dáng của hắn là có thể đủ đoán được đàm tiểu thi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đái trạch diễn xem hắn kia hưng phấn bộ dáng nhất định là lại có cái gì ý đồ xấu đái trạch diễn thấy đàm tiểu thi quay đầu lại xem hắn hắn còn hướng về phía đàm tiểu thi lộ ra một ngụm tuyết trắng nha cười đến vô tâm không phổi bọn họ mua chính là vé suốt sở hữu hạng mục đều có thể chơi hơn nữa hôm nay còn không phải tiết ngày nghỉ cho nên công viên trò chơi người cũng không phải rất nhiều cơ hồ không cần xếp hàng vừa tiến vào công viên trò chơi, đồ nhị tư nhìn kia hình thù kỳ quái đồ vật, còn có nghe bên thai từng trận tiếng thét trói thai, hắn thế nhưng đột nhiên cũng cảm thấy có hứng thú. quả nhiên thú nhân cũng đối kích thích sự tình cảm thấy hứng thú. đi thôi, chúng ta từ bên này từng bước từng bước tới. đái trạch diễn chỉ chỉ tàu lượn siêu tốc, trên mặt cười cười xấu xa. Đàm tiểu thi nhìn đái trạch diễn liếc mắt một cái, tiếp theo nàng nhìn về phía đồ nhị tư, nói, đồ nhị tư, mấy thứ này ngươi không thói quen liền không cần chơi. Không có việc gì, ta cũng tưởng thử một lần. Đồ Nhĩ Tư nói. Đàm Tiểu Thi nhìn ra Đồ Nhĩ Tư trong ánh mắt nóng lòng muốn thử, vì thế nàng liền không có lại khuyên, ba người liền đi qua. Đàm Tiểu Thi thân thể tố chất hảo, cho nên này đó mạo hiểm kích thích trò chơi đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, chỉ là nàng có một ít lo lắng Đồ Nhĩ Tư. Đồ Nhĩ Tư ngồi ở nàng bên người, ở xe trước khi đi, nàng vẫn là nhịn không được nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư. Mà theo xe càng lúc càng nhanh. Trải qua các loại mạo hiểm kích thích khúc công sau, đàm tiểu thi phát hiện đổ nhĩ tư biểu tình vẫn cứ trước sau như một, không có một chút biến hóa. Không nghĩ tới đổ nhĩ tư thừa nhận năng lực vẫn là không tồi sao. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi cũng hơi hơi yên tâm. 1049 chương 1049 cùng thú nhân hàng ngày, 15. Đái Trạch diễn ngồi ở bọn họ phía sau, hắn nhìn không thấy đổ nhĩ tư bộ dáng, hơn nữa chính hắn lúc này đã là kêu sợ hãi liên tục, đã sớm đã quên đi quan sát đổ nhĩ tư. Ở mấy chỗ mạo hiểm địa phương, Đàm Tiểu thi đều nhịn không được hét lên lên, mà nàng bên cạnh đồ nhị tư lại từ đầu đến cuối một chút thanh âm đều không có. Hạ tàu lượn siêu tốc, Đàm Tiểu thi còn ở trong lòng nghĩ không nghĩ tới thú nhân thân thể tố chất cùng tố chất tâm lý đều như vậy hảo, nhưng mà đồ nhị tư chân vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, trên mặt hắn biểu tình liền khó coi lên. Đái trạch diễn cười tủng tỉm mà nhìn đồ nhị tư, nói, còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ đâu, nhìn xem, mặt đều dọa trắng. Đồ nhĩ tư nhấp môi mỏng, xu mặt, như vậy nhìn qua xác thật có một ít không bình thường. Đàm tiểu thi lo lắng đồ nhĩ tư thân thể không thoải mái, nàng hỏi, đồ nhĩ tư, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như vậy khó coi. Nàng hiểu biết đồ nhĩ tư, nếu không phải thật sự có chuyện gì, hắn là sẽ không thể hiện ở trên mặt. Đồ nhĩ tư mặt tựa hồ lại đỏ hồng, sau một lúc lâu, hắn mới nói, ta tưởng phun. Phúc! Đồ nhĩ tư nói âm vừa ra, bên kia đái trạch diễn tác lập tức bật cười. mà kia phước một chút còn chưa đủ hắn thậm chí đã ôm bụng phá lên cười cũng không màng chung quanh người tò mò ánh mắt cùng đồ nhĩ tư lạnh băng tràn ngập uy hiếp lực ánh mắt ta hiện tại nhưng thật ra biết ngươi ta xem ngươi là nhất có thể trang đái trạch diễn cười đến khoa trường, giống như đều cười ra nước mắt hắn còn không kiêng nghể gì mà xoa xoa đồ nhĩ tư sắc mặt đã sắp biến thành xanh mét sắc hắn vừa mới ở mặt trên thời điểm sắc thật cảm thấy còn hảo chính là không biết vì cái gì một chút tới hắn liền cảm thấy dạ dày thập phần không thoải mái Vừa mới, hắn tuy rằng cũng cảm thấy kích thích, chính là hắn là thật sự không có cảm thấy sợ hãi. Đàm tiểu thi chừng mắt nhìn cười to đái trạch diễn liếc mắt một cái, nàng hướng bên cạnh nhìn nhìn, nói, bên kia có một cái phòng vệ sinh. Đồ nhĩ tư cũng không để ý tới đái trạch diễn, hắn gật gật đầu, hòa đàm tiểu thơ hai người dẫn đầu đi qua, mà đái trạch diễn tắt một bộ cố nén cười bộ dáng đi theo bọn họ phía sau. Đồ nhĩ tư tiến vào phòng vệ sinh đại khái có vài phần trung liền ra tới, ra tới sau sắc mặt của hắn khá hơn nhiều. Đàm tiểu thi đưa cho hắn một lọ thủy, hắn cái miệng nhỏ uống lên hai khẩu. Kế tiếp đàm tiểu thi không dám lại tìm những cái đó quá độ kích thích chơi, nàng chọn đều là một ít ôn hòa trò chơi. Đồ nhĩ tư không nghĩ làm đàm tiểu thi chơi không tận hứng, cho nên hắn vẫn cứ là ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí có một ít trò chơi vẫn là hắn chủ động yêu cầu nếm thử. Không nghĩ tới chính là, lần đầu tiên hắn cảm thấy thực không thoải mái, chơi vài lần sau hắn liền không có như vậy cảm giác. Bọn họ ở công viên trò chơi chơi vài tiếng đồng hồ Đảo mắt liền đến cơm chiều thời gian, mà bọn họ cũng từ công viên trò chơi ra tới. Đi, ta đính nhà ăn. Đái trạch diễn hôm nay ngày này hướng dẫn du lịch thêm tài xế làm thập phần tận chức tận trách. Đàm tiểu thi tưởng tượng liền biết hắn nhất định lại là đính những cái đó tiệm cơm Tây, những cái đó đồ ăn tuy rằng nhìn qua tinh xảo, nhưng là kỳ thật cũng không như đồ ăn Trung Quốc tới Mỹ vị. Hơn nữa, nàng hiện tại đặc biệt muốn ăn một ít ăn vặt. Người biết này phụ cận có cái gì phố ăn vặt linh tinh sao? Ta muốn ăn những cái đó ăn vặt. Đến nỗi cơm tây liền miễn đi." Đàm Tiểu Thi nói, "Nàng yêu cầu này nhưng thật ra làm khó Đái Trạch Diễn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đi qua những cái đó phố ăn vặt, hắn trước kia đi đều là xa hoa nhà ăn. Những cái đó ăn vặt không khỏe mạnh." Đái Trạch Diễn nói. 1050 chương 1050 cùng thú nhân hàng ngày 16. Đàm Tiểu Thi thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, liền biết hắn từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé đại thiếu gia, tự nhiên không có ăn qua những cái đó ăn vặt. Nàng không cấm vì hắn cảm thấy có một ít đáng tiếc, vừa lúc, hôm nay nàng liền dẫn hắn đi nếm thử một chút. Ta muốn ăn. Đàm tiểu thi nói, hơn nữa, còn muốn cái loại này món ăn vật chính gốc cửa hàng. Đái trạch diễn làm ra một bộ đau đầu bộ dáng, nhưng là hắn vẫn là nói, hào đi hào đi, ta ở trên mạng tìm xem. Nói, hắn đã lấy ra di động, bắt đầu ở buổi tối lục xoát lên. Có, ta đã biết, lên xe đi. Đái trạch diễn nhìn trong chốc lát di động, cũng đã như là định liệu trước bộ dáng. hắn hướng về phía đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư vây vây tay đái trạch diễn dẫn bọn hắn đi địa phương có một ít xa mà lúc này vừa lúc là tan tầm giờ cao điểm buổi chiều cho nên trên đường có một ít kẹt xe đồ nhĩ tư vẫn luôn nhìn cửa sổ dòng xe cộ lại ở trong lòng bỏ thêm một cái hắn nghĩ thầm bọn họ thế giới nhưng không có nhiều như vậy người nay một đường đi rồi một giờ mới đến mà lúc này phố an vặt cũng đúng là náo nhiệt thời điểm phố an vặt cơ hồ đem sở hữu an vật đều tụ tập ở bên nhau có còn ở bên đường bảy mấy chương cái bàn, lúc này ăn cơm người rất nhiều đái trạch diễn nhìn những người đó ở bên đường ăn cái gì liền lộ ra một cái không thể tin tưởng biểu tình bất quá hắn xem bọn họ bộ dáng cũng có một ít tò mò hắn nghĩ thầm chẳng lẽ mấy thứ này thật sự có như vậy ăn ngon hắn hướng những cái đó tiểu sạp nhìn nhìn đều là một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật hơn nữa vừa thấy liền cảm thấy không vệ sinh đang tiểu thi nhưng không có thời gian suy nghĩ đái trạch diễn lúc này tâm lý hoạt động đến nỗi đồ nhị tư hắn đối thế giới này vẫn là xa lạ cho nên ở nơi đó với hắn mà nói kỳ thật đều không sai biệt lắm ở đáy trạch diễn chửi thầm thời điểm đàng tiểu thi đã mua hai hộp đậu hủ thúi còn có một ít ván sắt con mực đang đợi đồ ăn thời điểm đàng tiểu thi nhìn đái trạch diễn liếc mắt một cái nàng thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nàng cười một chút nghĩ thầm chờ một lát người ăn tới rồi liền không phải là cái này biểu tình ăn đồ vật bắt được tay đàng tiểu thi đem một hộp đậu hủ túi cho đái trạch diễn nói ngươi hẳn là dám ăn đi nàng biết đái trạch diễn nhất không thể chịu đựng chính là không có mặt mũi cho nên đàm tiểu thi như vậy vừa nói hắn nhất định chịu không nổi quả nhiên hắn thiết một chút miệng một tay đem đậu hủ thúi tiếp qua đi nói không dám vui đùa cái gì vậy nói hắn nhìn nhìn trong tay đậu hủ thúi nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng kia nước miếng tự nhiên không phải thèm mà là tưởng tượng đến muốn đem như vậy xú đồ vật ăn đến trong miệng hắn liền cảm thấy trên người quay quái, quái nhưng mà đang nói tiểu thơ nhìn chăm chú dưới ánh mắt hắn vẫn là gấp một khối bỏ vào trong miệng ngay từ đầu hắn không dám nhấm nuốt cơ hồ là chỉnh khối liền nuốt đi xuống xem đến đàm tiểu thi thiếu chút nữa cười ra tới cũng may này đậu hủ thúi không lớn a bằng không ta thật đúng là sợ nghẹn đến ngươi đàm tiểu thi mang theo vài phần chế nhạo địa đạo đáy trạch diễn mặt hơi hơi đỏ lên tiếp theo lại không chịu thua mà gấp một khối bỏ vào trong miệng còn cố ý làm ra rất lớn nhấm nuốt bộ dáng đàm tiểu thi không hề xem đáy trạch diễn nàng nhìn về phía đồ nhĩ tư nói ngươi cũng nếm thử xem đồ nhĩ tư khíu giác so đái trạch diễn càng thêm nhanh nhẹ, kỳ thật đối mặt như vậy số đồ vật hắn nội tâm cũng là cự tuyệt. chính là hắn nhìn đàm tiểu thi chờ mong đôi mắt nhỏ vẫn là đạm nhiên mà ăn đi xuống nhưng mà ăn một lát hắn liền phát hiện thứ này kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy khó ăn sao lại còn có càng ăn càng hương vì thế hắn liền ăn rất nhiều đái trạch diễn tựa hồ không có cùng đồ nhĩ tư giống nhau cảm giác tuy rằng hắn cũng ăn một ít nhưng là trong lòng đều là khổ không nói nổi. 1.051 chương 1.051 cùng thú nhân hàng ngày. 17. Đàm tiểu thi bọn họ từ nhỏ An phố này một đầu đi tới kia một đầu, trong lúc nàng miệng cơ hồ vẫn luôn đều không có đình quá. Nếu là đồ nhĩ tư cái dạng này đái trạch diễn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, chính là đó là đàm tiểu thi A đái trạch diễn thật hoài nghi cái này đàm tiểu thi có phải hay không cũng là thú nhân. Đồ nhĩ tư cũng cơ hồ cùng đàm tiểu thi cùng nhau ăn một đường. Chỉ là hắn cùng đái trạch diễn hai người nhìn qua đều là khí chất phi phạm, cho nên dọc theo đường đi bọn họ thu được đủ loại ánh mắt. Chơi một ngày, cũng ăn thực vui vẻ, bọn họ về đến nhà khi đã là buổi tối 10 giờ. Hôm nay buổi tối khó được đái trạch gian ở nhà, bọn họ tiến phòng, liền thấy hắn đang ngồi ở phòng khách trên sofa, như là đang xem cái gì văn kiện. Thấy bọn họ đã trở lại, hắn đạm nhiên mà đem văn kiện khép lại, phóng tới một bên, nói, nghe quản gia nói các ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài. Như thế nào mới trở về Đái trạch diễn hôm nay một ngày chơi cũng mệt mỏi Hắn lập tức nằm liệt trên sofa Ngữ điệu cũng mang theo vài phần lười biếng Nói ta hôm nay chính là đương Một ngày tài xế cùng tiểu đệ Ơn còn có bóng đèn Đái trạch tan nhìn bọn họ Trong lòng cảm thấy tò mò Có thể làm đái trạch diễn đều cảm thấy chơi mệt mỏi Thời điểm chính là không nhiều lắm thầy a. Nào có hắn nói như vậy nghiêm trọng Còn không phải là đi ra ngoài chơi chơi sao Người phía trước chính là mấy ngày không về nhà đàm tiểu thi cũng ngồi xuống trên bàn trà lúc này phong cắt xong rồi mâm đựng trái cây nàng chắt một khối quả táo ăn lên đái trạch diễn xem đàm tiểu thi lại bắt đầu ăn hắn lập tức ngồi ngay ngắn vẻ mặt kinh ngạc nói ngươi còn nuốt trôi đàm tiểu thi lại ăn hai khối vì cái gì ăn không vô đái trạch diễn hoàn toàn phục không được ta muốn đi lên ngủ ta này quả nhiên là già rồi a đái trạch diễn đứng lên đánh áp một cái đi lên lâu đái trạch an nhìn cái này đệ đệ trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ hắn nhìn về phía đàm tiểu thi đem trong tay kia phân văn kiện cho đàm tiểu thi cũng không có nói lời nói đàm tiểu thi nhìn đái trạch gan liếc mắt một cái đem văn kiện nhận lấy quả nhiên là trần giáo sư nghiên cứu báo cáo nay phân báo cáo chủ yếu là phân tích lắng thai tộc trưởng sinh bí mật chỉ là có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ đàm tiểu thi cũng xem không hiểu nàng chỉ là có thể xem minh bạch bọn họ tựa hồ thật sự nghiên cứu ra cái gì chỉ là còn không dám xác định đỗ nhĩ tư không nhận biết tự hắn ngồi ở đàm tiểu thi bên người Rất là an tĩnh, cũng thỉnh thoảng hướng văn kiện thượng xem một cái. Bọn họ bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Đàm Tiểu Thi buông báo cáo. Đái Trạch Gan sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh, nói, yên tâm, bọn họ hiện tại sẽ không làm gì đó. Chỉ là bọn hắn nếu đã nghiên cứu ra có lẽ có thể làm người cũng trưởng sinh biện pháp, tự nhiên sẽ tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Hơn nữa, bọn họ giống như tưởng hàng đầu nghiên cứu làm kia cây sinh sôi nảy nở. Chỉ có số lượng nhiều, bọn họ mới có thể càng tốt lợi dụng. Hơn nữa. Kia thụ chỉ có một viên, nếu là ngày nào đó đã chết, hoặc là lại đột nhiên biến mất, bọn họ đã có thể bạch bận việc một hồi. Sinh sôi nảy nở. Đàm tiểu thi xả một chút khoe miệng. Vậy làm cho bọn họ nghiên cứu đi thôi, bởi vì kia cây là vô luận như thế nào cũng sẽ không sinh sôi nảy nở. Đàm tiểu thi xác định địa đạo. Đáy Trạch Đan nhìn về phía đàm tiểu thi, hắn tin tưởng đàm tiểu thi nói, chỉ là những việc này hắn tự nhiên không thể cùng trần giáo sư nói. Đàm tiểu thi tưởng. Bọn họ tuy rằng không có thật sự đối kia cây thế nào, nhưng là kia rốt cuộc cũng là một cái sinh mệnh. Tuy rằng hắn là thụ hình trạng thái, nhưng là hắn cũng là có cảm giác. Mỗi ngày đối mặt như vậy nghiên cứu, hắn nhất định cũng rất thống khổ đi. 1052 chương 1052 cùng thú nhân hàng ngày 18. Đại Trạch gan nhìn Đàm Tiểu Thi một lát, hắn lại nói, còn có một việc, cái này báo cáo thượng không có viết. Đàm Tiểu Thi cùng Đồ nhĩ Tư đều nhìn về phía Đái Trạch An. Đái Trạch An ngừng một lát, Nói, là về không gian sự tình. Bọn họ đã xác định kia cây cùng đồ nhị tư là đến từ mặt khác không gian hoặc là thế giới. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ tìm đồ nhị tư. Đái Trạch Can nói. Chuyện này đàm tiểu thi nghe thật không có cảm thấy có cái gì giật mình. Còn có, bọn họ đến ra một cái bước đầu kết luận, không gian trọng điệp, có lẽ cùng Thái Dương kia đoạn thời gian hoạt động có quan hệ. Đái Trạch Can lại nói. Bất quá này cũng chỉ là bọn họ phỏng đoán, sự thật là cái dặn gì. không ai có thể đủ xác định, cũng không có người dám xác định. Nghe đến đó, đàm tiểu thi có một ít hứng thú, Đái Trạch gan nói xong, nàng hơi hơi gật gật đầu. Thái Dương hoạt động, này đó hẳn là đều là có thể đoán trước, cho nên lần sau hoạt động của mặt trời, hẳn là có thể biết đến đi. kia bọn họ có hay không nói, lần sau hoạt động của mặt trời là khi nào? Đàm tiểu thi nói, Đái Trạch gan môi nhấp nhấp, khoe miệng căng chặt, nói, có lẽ liền vào tháng sau. Lúc này đã là tháng này 20 hào. Không nghĩ tới thế, nhưng tới như vậy mau. Chỉ là, hay không là nguyên nhân này còn không biết, này hết thảy phải chờ tới tháng sau mới có thể đã biết. Đái Trạch Gan sắc mặt vẫn luôn đều nhàn nhạt, nhạt, nhưng là kỳ thật hắn con ngươi lúc này rất là thâm trầm, bên trong mang theo một ít phức tạp cảm xúc. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười cười, nói: Tuy rằng không biết có phải hay không cùng cái này có quan hệ, nhưng là các ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ ở chỗ này sinh hoạt đi. Đang Tiểu Thi gật gật đầu, xác thật. Nàng phải hảo hảo cảm thụ một chút ở chỗ này sinh sống, hơn nữa, nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm. Quá hai ngày ta tưởng cùng đồ nhĩ tư đi ra ngoài mấy ngày. Đàm tiểu thi nói, đái trạch gan trên mặt ý cười biến mất, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, đi nơi nào. Thân phận của hắn, vẫn là không thích hợp ra ngoài. Ta biết, ta chỉ là tưởng về nhà nhìn xem. Đàm tiểu thi nói, nàng trong nhà còn có một cái đệ đệ, đây cũng là nàng hạ quyết tâm trở về nguyên nhân. Không thể ở cha mẹ bên người tận hiếu nàng cũng cảm thấy rất khổ sở, chính là nàng cũng vứt bỏ không được nàng bạn lữ còn có hài tử. Người nhà lúc ấy biết nàng mất tích hoặc là hy sinh vì nhiệm vụ tin tức nhất định thập phần thương tâm, nàng muốn làm cho bọn họ biết nàng cũng chưa chết, hơn nữa ở một cái khác địa phương sinh hoạt thực hảo, này hẳn là cũng coi như là một loại tận hiếu đi. Đái trạch An nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, nói, có thể cho á diễn lái xe đưa các ngươi. Đang tiểu thi không tính toán lại phiền toái đái trạch diễn. từ nơi này đến nàng quê quán lái xe nói như thế nào cũng muốn mười mấy giờ hơn nữa này một chuyến nói như thế nào cũng muốn lăn lộn cái mấy ngày như vậy quá chậm trễ đái trạch diễn chính mình sự tình đái trạch gan nhìn ra đàm tiểu thi tâm tư hắn nhàn nhạt cười cười nói liền như vậy định rồi a diễn xe đi nói hắn đứng lên hòa đàm tiểu thơ bọn họ nói một tiếng ngủ ngon cũng lên lầu đàm tiểu thi bọn họ hai cái cũng trở về phòng tắm rồi nằm ở trên giường cảm thấy đặc biệt thoải mái tiểu thơ Ngươi muốn mang ta trở về gặp ngươi người nhà. Đồ Nhĩ Tư biết thế giới này hài tử cùng cha mẹ, cùng với huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình là thứ tốt. Ở phim truyền hình trung hắn cũng thấy quá không hài lòng con rể mẹ vợ, cho nên lúc này hắn thật đúng là có một ít tiểu thấp vọng. 1053 chương 1053 đến từ cậu em vợ khinh Bỉ, Một Về nhà chuyện này tuy rằng đàm tiểu thi phía trước liền nghĩ kỹ rồi, nhưng là nàng còn không có cùng Đồ Nhĩ Tư nói. đây là hôm nay vừa lúc thấy đái trạch gan cho nên nàng mới cùng hắn nói nàng cảm giác được đồ nhĩ tư bất an vì thế nàng ôm đồ nhĩ tư vào eo, đem mặt chôn ở đồ nhĩ tư ngực nói ngươi không cần lo lắng người nhà của ta nhất định sẽ thực thích ngươi đồ nhĩ tư không nói gì tuy rằng đàm tiểu thi nói như vậy chính là hắn vẫn là cảm thấy trong lòng không có đế kia ta thân phận bọn họ cũng không thể biết đi đồ nhĩ tư chủ yếu lo lắng chính là vấn đề đàm tiểu thi nghĩ nghĩ Vì hai cái lao nhân ra năng lực thừa nhận tâm lý, vẫn là không cần nói cho bọn họ. Ân, trước đừng làm bọn họ biết. Đàm tiểu thi nói. Nghe đàm tiểu thi nói như vậy đồ nhị tư cũng cảm thấy nhẹ nhàng một ít, Kỳ thật hắn áp lực chủ yếu là đến từ thân phận của hắn, hắn cùng người ở đây bất đồng. Nếu bọn họ không biết, hẳn là sẽ càng dễ dàng tiếp thu hắn. Đồ nhị tư yên tâm, ôm đàm tiểu thi tiến vào mộng đẹp. Quả nhiên, Đái Trạch gan lời nói vẫn luôn đều thập phần giữ lời. Hai ngày sau. Đái Trạch diễn lái xe chở bọn họ trở về đàm tiểu thi quê quán. Đàm tiểu thi ra ở phía bắc, lúc này đúng là tiến vào rét lạnh mùa. Này dọc theo đường đi, đàm tiểu thi trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, này có lẽ chính là thân hương tình khiếp đi. Ở tới rồi thành phố L sau, đàm tiểu thi tìm một nhà thương trường cấp người trong nhà mua một ít đồ vật, bọn họ lúc này mới lái xe hướng trong nhà đi đến. Tuy rằng mấy năm không có trở về, chính là nhìn quen thuộc đường phố, quen thuộc tiểu khu cùng cây cối. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy có một loại toan toan trướng trướng đồ vật tràn ngập nàng tâm, mà nàng hốc mắt cũng cảm thấy có một ít nóng lên. Bọn họ này một đường đi rồi gần 15 tiếng đồng hồ. Bọn họ sáng sớm thượng ra môn, lúc này tới rồi cửa nhà thiên đã hắt đấu. Đứng ở dưới lầu, đàm tiểu thi nhìn nhìn trong nhà sáng lên ánh đèn, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng. Bọn họ ba cái trong tay đều không có không, cầm đồ vật thượng thang máy, đàm tiểu thi ấn xuống lầu 10 cái nút. Mà nàng tâm cũng đi theo thang máy thượng màu đỏ con số biến hóa mà nhanh hơn nhảy lên. Đinh, một tiếng, thang máy ngừng ở lầu 10. Đi thôi. Đàm tiểu thi hướng về phía bọn họ hai cái cười cười, nàng nhìn nhìn đồ nhĩ tư, nàng vẫn là lần đầu tiên từ đồ nhĩ tư trên mặt thấy như vậy khẩn trương lại phức tạp cảm xúc. Trong lúc nhất thời, đàm tiểu thi cảm thấy tâm tình của nàng thế nhưng thả lỏng rất nhiều. Bọn họ ra thang máy, đi đến 1002 trước cửa, đàm tiểu thi dôi tay, ấn một chút xuống cửa. Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng rất quen thuộc thanh âm, hỏi một câu, ai à, mà còn không đợi bọn họ trả lời, môn liền mở ra. Mở cửa người ở nhìn thấy bọn họ thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người nơi đó. Lao nói, ai a? trong phòng truyền đến một đạo nữ âm. ba. Đàm tiểu thi cảm thấy chính mình khỏe miệng cơ bắp đều chịu động, nàng hướng về phía cửa trung niên nam tử cười cười. Nói ba ba lại vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm đàm tiểu thi nhìn một lát, đột nhiên hắn hốc mắt liền đỏ. Tiểu thơ, thật là tiểu thơ. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Bên trong nói mẫu Tựa hầu nghe thấy bọn họ nói, cũng đã đi tới, ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm nàng cũng là sửng sốt. Tiếp theo một tay đem đàm tiểu thi ôm ở trong lòng ngực, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới. Hai tử, mấy năm nay ngươi đi nơi nào, như thế nào không cho trong nhà tới cái tin, ngươi đồng đội đều nói ngươi đã chết, ngay từ đầu chúng ta chết đều không tin, chính là này nhoáng lên đợi nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của ngươi nói mô ôm đàm tiểu thi. Phía trước bọn họ tuy rằng không muốn tin tưởng, chính là tả hữu đợi không được đàm tiểu thi tin tức, bọn họ cũng tuyệt vọng. 1054 chương 1054 đến từ cậu em vợ khinh Bỉ, hai Đàm tiểu thi hốc mắt cũng có một ít ước, nàng lau một phen khỏe mắt, nói, ba mẹ, chúng ta đi vào nói. Hai vị lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây, vội đem bọn họ ba cái nên vào trong nhà. Nói mẫu vẫn luôn lôi kéo đàm tiểu thi cánh tay, hai người ngồi xuống trên sofa. Nói ba ba lúc này tầm tư cũng đang nói tiểu thơ trên người, cho nên hắn cũng chỉ là tiếp đón đồ nhĩ tư cùng đái trạch diễn ngồi xuống, vì thế cũng nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi vô vô nói mâu tay, nói, ba, mẹ, các ngươi yên tâm, ta mấy năm nay quá thực hảo, chỉ là trong lúc vô ý đi mặt khác thế giới, các ngươi có thể lý giải vì xuyên qua. Nói phụ nói mẫu đều vẻ mặt kinh ngạc, bất quá bọn họ tưởng tượng, đàm tiểu thi đột nhiên mất tích, này xác thật cũng là một cái thực hợp lý nguyên nhân. Lần này không biết cái gì nguyên nhân ta lại đột nhiên đã trở lại, nhưng là, ta còn là phải đi về. Đàm tiểu thi ngữ khí có một ít ấy náy Nói phụ hòa đàm mẫu cho nhau nhìn nhìn, hai người đều cao mày không nói gì. Đúng rồi, hai vị này là. trầm mặc một lát, trong lòng nghi hoặc giải trừ, nói phụ mới nhớ tới hòa đàm tiểu thơ cùng nhau trở về đồ nhị tư cùng đái trạch diễn. Đàm tiểu thi trước chỉ chỉ đái trạch diễn, nói, vị này chính là bằng hữu của ta, đái trạch diễn. đái trạch diễn hòa đàm phụ nói mâu chào hỏi hai vị lao nhân cùng hắn chào hỏi vị này chính là đàm tiểu thi chỉ chỉ đồ nhĩ tư dừng một chút mới nói hắn là ta trợ phu đồ nhĩ tư hai vị lão nhân lại là vẻ mặt kinh ngạc bọn họ nhìn đồ nhĩ tư ánh mắt kia rõ ràng cùng nhìn đái trạch diễn ánh mắt không giống nhau mà đồ nhĩ tư cũng giống đái trạch diễn giống nhau cùng hai vị lão nhân chào hỏi đồ đồ nhĩ tư này như thế nào như là ngoại quốc danh tác tự nói phụ nói đúng vậy Chính là ngoại quốc tên. Đàm tiểu thi nói. Hai vị lão nhân đánh giá đồ nhĩ tư một lát, không nói gì. Đối với đột nhiên toát ra tới con rể bọn họ vẫn là thực vừa lòng. Này nam tử diện mạo bất phàm, vừa thấy liền tràn ngập quý khí. Tiểu đồ A, trong nhà đều có người nào, bọn họ cũng khỏe đi. Nói phụ cùng đồ nhĩ tư nói chuyện hiếm, gần nhất hắn là tưởng cùng cái này con rể trò chuyện, lại đến chính là cũng thăm dò cái này con rể chi tiết. Tuy rằng xem đàm tiểu thi bộ dáng là thập phần thích hắn. Nhưng là làm cha mẹ bọn họ vẫn là phải làm một ít nên làm. Đồ nhĩ tư nhìn nhìn đàm tiểu thi, nói, hiện tại trong nhà chỉ còn ta chính mình. Kỳ thật cha mẹ hắn hẳn là còn sống, chỉ là nhiều năm như vậy hắn đều không có gặp qua bọn họ, cũng không biết bọn họ thế nào. Nga, như vậy a Nói phụ gật gật đầu. Nói phụ thấy đồ nhĩ tư tựa hồ như là ít nói tính tình, vì thế hắn liền không có hỏi lại. Chỉ lo nói chuyện, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đây liền đi xào hai cái đồ ăn. Nói mâu đứng lên, cười nói. Ta đi giúp ngươi. Đàm tiểu thi cũng đứng lên, hòa đàm mẫu vào phòng bếp. Trong phòng khách, chỉ còn lại có ba nam nhân hai mặt nhìn nhau. Bá phụ, ngươi cũng thích chơi cờ A. Đái trạch diễn tính tình linh hoạt, hắn thấy trong phòng khách bày một cái cờ tướng bàn, vì thế liền tìm tới rồi đề tài. Đúng vậy, không có việc gì thời điểm thích hạ hai bàn. Nói phụ cười nói, như vậy nhìn qua rất là hiền tử. Với lúc, ta cũng thích hạ, bằng không chúng ta sát một mâm. Đái Trạch diễn nói, hảo A, nói phụ cười cười, vui vẻ đáp ứng rồi, hai người đi bàn cờ nơi đó. Cờ tướng gì đó đổ nhĩ tư không hiểu, bất quá nói phụ cùng đái Trạch diễn đi chơi cờ, này đảo đổ nhĩ tư cảm thấy nhẹ nhàng một ít. 1055 chương 1055 đến từ cậu em vợ Khinh Bỉ, 3. Trong phòng bếp, nói mẫu một bên rửa rau một bên hỏi đàm tiểu thi, nói, ngươi cùng hắn ở bên nhau mấy năm, kia tiểu tử nhìn qua rất không tồi, chỉ là nhìn lại một ít lánh. Đàm tiểu thi cười cười, hắn chính là cái kia tính tình, kỳ thật hắn thực tốt, ta cùng hắn ở bên nhau cũng có đã nhiều năm, cụ thể thời gian ta đều tính không rõ. Dù sao, ngài cháu ngoại đã rất lớn. Nói mẫu động tác đột nhiên dừng lại, đôi mắt cũng chừng lớn vài phần, cái gì, các ngươi hải tử đều có. Đàm tiểu thi cười cười, gật gật đầu. Khó trách, tiểu thơ vừa mới nói phải đi về. Nói mẫu trong lòng hiểu rõ, nàng tuy rằng không hy vọng đàm tiểu thi đi, chính là nàng có thể lý giải đàm tiểu thi tâm tình. Khi hải tử chưa từng có đến đây đi, thật muốn xem hắn. Nói mẫu mang theo vài phần tiếc nuối địa đạo. Đàm tiểu thi không nói gì, về sau có lẽ nàng cũng sẽ không đã trở lại. Cũng may trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn, cho nên này một làm liền làm sau cái đồ ăn. Bọn họ cơm làm xong, bên kia nói phụ cùng đái trạch diễn cũng kết thúc một ngày bàn, nói phụ nhìn qua tâm tình thực hảo. Đàm tiểu thi nhìn thoáng qua đái trạch diễn, nghĩ thầm hắn thật đúng là làm cái gì đều có một bộ. Ăn xong rồi giờ cơm gian cũng không còn sớm. Tuy rằng hai vị lão nhân đêm nay cảm xúc đều có một ít kích động, chính là vì bọn họ thân thể khỏe mạnh, bọn họ vẫn là ở phòng khách ngồi trong chốc lát đàm tiểu thi khiến cho bọn họ trở về ngủ đi. Ta ngày mai liền cấp tiểu hoa gọi điện thoại làm hắn trở về, bằng không chờ hắn nghỉ ngươi liền đi rồi. Sắp ngủ trước, nói mẫu hỏa đàm tiểu thư nói. Tiểu hoa hiện tại thượng cao trung đi. Đàm tiểu thi nói. Ân, năm nay cao tam. Nói mẫu nhắc tới đến cái kia làm người đau đầu nhi tử. Nàng liền có một loại hận sắt không thành thép bộ dáng. Như thế nào, hắn học tập không phải là rất kém cỏi đi. Đàng tiểu thi vừa thấy nói mẫu bộ dáng còn tưởng rằng là bởi vì học tập nguyên nhân. Không phải, cái này thật đúng là kỳ quái, hắn thế nhưng mỗi lần thi cử đều là niên cấp trước năm, đây cũng là duy nhất làm ta bất lo địa phương. Nói mâu nói, đàng tiểu thi nghĩ nghĩ chính mình cái kia lệ đệ, đệ, hắn khi còn nhỏ liền thập phần không nghe lời, lúc này lại đúng là phản nghịch kỳ, phòng trường không có thiếu làm lao nhân nhọc lòng. Hảo, ngươi cũng đi ngủ đi. Nói mô vô vô đàm tiểu thi tay. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Bọn họ ra nhà ở vẫn là không nhỏ, có 150 bình, vừa lúc ba cái phòng ngủ. Đái trạch diễn trụ chính là nàng đệ đệ kia gian, mà nàng tắc cùng đồ nhĩ tư trụ nàng phía trước phòng. Kỳ thật rất sớm phía trước nói phụ liền vẫn luôn muốn một cái thư phòng, nhưng là bởi vì sinh chính là một nhi một nữ, cho nên hắn cái này ý tưởng cũng chỉ có thể thất bại. Mà liền tính đàm tiểu thi mất tích nhiều năm. Nàng phòng vẫn là vẫn duy trì nguyên dạng. nam ở chính mình trên giường, đam tiểu thi cảm thấy phá lệ thoải mái. Nhưng là mặc dù thoải mái, nàng lại ngủ không được. Nàng an tĩnh mà nằm ở nơi đó không có động, nhưng là đồ nhị tư cũng cảm giác ra nàng không có ngủ. Ngủ không được. Đồ nhĩ tư nhẹ giọng nói, kỳ thật, hắn cũng ngủ không được. Hắn vẫn luôn nghĩ đến nói phụ nói mâu đối hắn hay không vừa lòng vấn đề. Ân. đam tiểu thi nhẹ giọng lên tiếng. Sau một lúc lâu, đồ nhĩ tư nói, tiểu thơ. Ngươi cha mẹ tiếp thu ta sao? Đồ nhĩ tư vẫn là hỏi ra tới. Đàm tiểu thi nhìn về phía đồ nhĩ tư, đêm nay ánh trăng rất sáng, nàng có thể thấy đồ nhĩ tư biểu tình. Đàm tiểu thi cười cười, nói, ngươi chừng nào thì đối với ngươi chính mình như vậy không có tự tin. Đồ nhĩ tư thấy nàng bộ dáng, hơi hơi yên tâm, cũng nhẹ nhàng cười cười. 1056 chương 1056 đến từ cậu em vợ khinh Bỉ, 4. Ngày hôm sau. đàm tiểu thi cái kia giống phong giống nhau đệ đệ nói tử hoa đã trở lại hắn tiến phòng thấy đàm tiểu thi không phải nói cái gì tỉ tỉ ta nhớ ngươi muốn chết mà là kích động nói tỉ mượn ngươi quăng, ta có thể phóng hai ngày giả đàm tiểu thi vô ngữ cho hắn một cái bạo lật nói tử hoa xoa xoa chính mình cái chán cười hi hi nói tỉ ngươi mấy năm nay không phải là xuyên qua đi đàm tiểu thi xả một chút khoe miệng nói đúng vậy ta thật đúng là xuyên qua nói tử hoa nhếch môi, ngươi nhưng đừng đậu ta Ta xem ngươi là mấy năm nay ở nơi nào đãi ngu đi. Đàm tiểu thi còn muốn đánh hắn một chút, lại bị hắn cấp trốn rồi qua đi. Hoa đàm tiểu thơ náo loạn vài câu, hắn lại thấy đồ nhĩ tư cùng đái trạch diễn. Hắn đem hai người đánh giá một lần, nói, này hai cái là ta tỷ phu. Thì, ngươi diễm phúc không cận A. Đàm tiểu thi trên trán hiện lên vài đạo hát tuyến, nàng tưởng nàng có thể hiểu biết mụ mụ vì cái gì như vậy đau đầu. Tuy rằng tiểu tử này phẩm học kiêm ưu, nhưng là này há mồm lại hận chết cá nhân A. Hắn đây là khi nào luyện liền này trương răng nhanh khéo mồm khéo miệng. Đái Trạch diễn cười cười, hắn hướng về phía nói Tử Hoa cười cười, nói: "Ngươi hảo a." Nói Tử Hoa cũng cười cười, "Ngươi hảo a, tỷ phu." Đàm Tiểu Thi thừa dịp hắn không chú ý, nhanh nhanh hắn một chút, nói: "Vị này mới là ngươi tỷ phu." Nói Tử Hoa xoa xoa đầu mình, trừng mắt nhìn Đàm Tiểu Thi liếc mắt một cái, lại đối với đồ Nhị Tư nói: "Vị này tỷ phu ngươi cũng hảo a." Đàm Tiểu Thi hoàn toàn vô ngữ. Bất quá Nếu là thật sự cho hắn biết hắn có bốn cái tỷ phu, phòng chừng hắn liền không phải là hiện tại cái dạng này. Hơn nữa, nếu là lại cho hắn biết hắn tỷ phu nhóm đều không phải người, xem hắn còn sẽ là cái gì biểu tình. Tỷ, vật khí của ngươi thật sự không tồi a, ngươi như vậy hung nữ nhân thế nhưng cũng sẽ có người muốn. Nói tử hoa tiếp tục gián độc. Đàm tiểu thi xả một chút khoe miệng, tiểu tử ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nhớ rõ trên mạng có một câu, có mỗi mỗi ca ca giống nhau đều thực ôn Mà có đệ đệ tỷ tỷ tắc sẽ một dây biến người đàn bà đánh đá. Đàm tiểu thi chính là như thế. Kỳ thật nàng tính tình luôn luôn xem như tốt, nhưng là đối mặt nói tử hoa, nàng thật đúng là chính là một dây biến người đàn bà đánh đá, đặc biệt là hiện tại. Ai, tỷ phu, ngươi là thấy thế nào thượng tỷ của ta, có phải hay không nàng dùng võ lực bức ngươi? Nói tử hoa nói. Đàm tiểu thi hướng về phía nói tử hoa nheo nheo mắt. Đỗ nhĩ tư thấy đàm tiểu thi bộ dáng, lại là cười một chút, nói, không có. Tỷ tỉ, tỉ ngươi nàng thực hảo. Nói tử hoa có chút hồ nghi mà nhìn nhìn đàm tiểu thi, hắn này hoài nghi ánh mắt càng là thiếu chút nữa đem đàm tiểu thi chọc giận. Tiểu tử này, nhất định là ra ngứa đi. Tử hoa, đừng cùng ngươi tỷ nháo, ngươi tỷ quá hai ngày liền đi rồi. Nói mô ở phòng bếp nấu cơm, hắn quá hiểu biết đứa con trai này, cho nên vẫn là nhịn không được dặn dò vài câu. Nói tử hoa thay một bộ ngoan ngoan bộ dáng, nói, tuân mệnh, mẫu thượng đại nhân. Ăn xong rồi cơm Đang tiểu thi giúp nói mâu thu thập phong bếp, Đái Trạch diễn lại hòa đảm phụ đi chơi cờ, mà đồ nhị tư thì tại nơi đó xem tivi. Nói tử hoa ngồi ở đồ Nhĩ tư bên cạnh trên sofa chơi game. Hắn đánh thập phần kịch liệt, còn thỉnh thoảng mắng một câu hố hóa. Hắn nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua đồ Nhĩ tư, nói, tỷ phu, ngươi sẽ chơi game sao? Đồ Nhĩ tư thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nói tử hoa, nói, sẽ không. Nói tử hoa lại cười hì hì nói, không có việc gì không có việc gì. Ta trò chơi rất đơn giản, ta dạy cho ngươi đi. Nói, hắn liền tiến đến Đồ Nhĩ Tư bên người. 1057 chương 1057 đến từ cậu em vợ khinh Bỉ, Nam. Đồ Nhĩ Tư không quá thích hứng cùng người xa lạ tiếp xúc, chính là đối phương là đảm tiểu thi đệ đệ, hắn cũng liền không có cảm thấy có bao nhiêu không được tự nhiên. Nói từ hoa tới gần Đồ Nhĩ Tư, đưa điện thoại di động bắt được Đồ Nhĩ Tư trước mặt, cùng hắn nói trò chơi chơi pháp. Nếu hắn là cùng một cái hiện đại người ta nói kia hắn hẳn là có thể nghe hiểu được, nhưng là hắn cùng Đồ nhị Tư nói, kia quả thực chính là đàn gậy hai châu. Cho nên, đang nói tử hoa đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói xong trò chơi chơi pháp sau, Đồ nhị Tư cái gì đều không có nghe hiểu. Nói tử hoa nhìn Đồ Nhĩ Tư, nói, có phải hay không rất đơn giản, ngươi nhất định nghe hiểu đi, tới, thử một chút. Đồ Nhĩ Tư muốn nói chính mình sẽ không, nhưng mà còn không đợi hắn nói. Nói tử hoa đã đưa điện thoại di động nhét vào đồ nhĩ tư trong tay. Vẫn là ngươi chơi đi, ta chưa từng chơi. Đồ nhĩ tư nói, không có quan hệ, ngươi chơi một chút thử xem. Nói tử hoa vẫn cứ kiên trì, hắn cảm thấy, ở hắn xem ra thập phần sự tình đơn giản, đối với người khác tới nói hẳn là cũng không phải cái gì về khó. Đồ nhĩ tư cầm di động không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. mau à, đã bắt đầu rồi, ta này khắc văn mang cấp, lại là vương giả hảo, nhẹ nhàng ngược bọn họ. Nói tử hoa thúc giục nói, đồ nhĩ tư không biết hắn nói chính là cái gì, hắn không có cách nào, chỉ có thể ở nơi đó một đốn loạn ấn. Sau đó, không bao lâu thời gian liền đã chết năm lần. Nói từ hoa nhìn chính mình hào đã chết một lần lại một lần, đó là một cái đau lòng a. Hắn nhìn nhìn đồ nhĩ tư, đồ nhĩ tư tuy rằng bị người ngược dối tinh rối mù, nhưng là sắc mặt của hắn lại vẫn cứ bình tĩnh như thường. Nói từ hoa nhìn hắn, lại nhìn nhìn chính mình di động, gia hỏa này không phải cố ý hố đi. Nói tử hoa nghĩ như vậy công phu, đồ nhĩ tư đã lại đã chết hai lần. tỷ phu, ngươi không phải cố ý đi. Nói tử hoa hỏi. Đồ nhĩ tư mím môi, đưa điện thoại di động đưa cho nói tử hoa, nói, ta là thật sẽ không. Ta đi, tỷ phu, cố ý hố đều không có người hô có kỹ thuật hàm lượng. Nói tử hoa không thể tin tưởng địa đạo. Đồ nhĩ tư không rõ hắn nói chính là có ý tứ gì, chỉ là đệ di động tay vẫn luôn không có thu hồi. Nói tử hoa xem đồ nhĩ tư là thật sự không nghĩ chơi. vì thế hắn liền đưa điện thoại di động tiếp trở về hắn nhìn đồ nhĩ tư liếc mắt một cái ánh mắt thập phần phức tạp nói tiếp xem ta dẫn bọn hắn phiên bản đồ nhĩ tư không nói chuyện nói tử hoa ngồi ở chỗ kia bắt đầu chuyên tâm đánh lên đại khái qua hơn 10 phút nói tử hoa vỗ đùi cười nói ha ha ha xem đi như vậy thế cục ta cũng có thể mang theo bọn họ phiên bản đồ nhĩ tư vẫn cứ vẻ mặt đạm nhiên không hiểu chính là không hiểu nói tử hoa thấy đồ nhĩ tư không có gì biểu tình hắn nghĩ nghĩ. Lại nói, tỷ phu, trò chơi này ngươi không coi chơi qua, vậy ngươi chơi qua cái gì trò chơi? Ta cái gì trò chơi đều thực am hiểu. Trò chơi. Đồ nhĩ tư tuy rằng không am hiểu cùng những người khác giao lưu, hơn nữa tính tình có lãnh, nhưng là bởi vì đối phương là đàm tiểu thi đệ đệ, cho nên hắn kỳ thật cũng tưởng hòa đàm tử hoa làm tốt quan hệ. Cho nên, nói tử hoa nói đến trò chơi, đồ nhĩ tư vẫn là cẩn thận nghĩ nghĩ. Mà ở hắn tưởng trong lúc, nói tử hoa vẫn luôn nhìn hắn. Sau một lúc lâu, đồ nhĩ tư thật là đem hắn sở hữu ký ức đều phiên một lần, mới nói, ta sẽ quyết đấu. Nói tử hoa chớp vài cái đôi mắt, như là nghĩ đến quyết đấu là cái cái gì trò chơi. Chẳng lẽ còn có hắn cũng không biết trò chơi. Mà đồ nhĩ tư cũng là nghiêm trang mà nhìn nói tử hoa, như vậy không giống như là nói dối. Ta lục soát một chút. Nói tử hoa nói một câu, liền cầm lấy di động bắt đầu lục soát lên. 1058 chương 1058 đến từ cậu em vợ khinh bỉ. 6. Nói tử hoa bay nhanh mà lục soát trong chốc lát, chính là lại vẫn là không có lục soát Tỷ phu, không có ngươi nói cái kia trò chơi a Nói tử hoa nói, đồ nhĩ tư suy nghĩ một cái trước mắt, nói, là chân nhân quyết đấu. Nói tử hoa nhìn đồ nhĩ tư, ngay từ đầu trên mặt hiện lên khiếp sợ, nhưng là thực mong hắn liền sáng tỏ. Khó trách cái này tỷ phu sẽ coi trọng hắn tỷ tỷ, nguyên lai hắn cũng là một cái thích bạo lực người a Đồ nhĩ tư hòa đảm tử hoa đối diện, nghĩ thầm. Nói tử hoa như vậy nhìn hắn làm cái gì, hắn nói chính là sự thật ta. Sau một lúc lâu, nói tử hoa cười cười, nói, thỉ phu, ngươi lợi hại. Đồ nhĩ tư bị nói tử hoa làm cho ngần ra, hắn chỉ là xả một chút khoe miệng, không nói gì. Nói tử hoa thấy đồ nhĩ tư sắc thật đối trò chơi không dám hứng thú bộ dáng, cho nên hắn liền chính mình ở nơi đó lại bắt đầu chơi tiếp, hơn nữa chơi khí thế ngất trời. Ngay hôm sau, nói tử hoa làm đàm tiểu thi dẫn hắn đi thương trường. vì thế đổ nhĩ tư cùng đái trạch diễn cũng đều đi theo cùng đi. Tỉ, ngươi nói ngươi mấy năm nay không trở về, lần sau trở về còn không nhất định khi nào đâu, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta bao một cái đại hồng bao a Nói tử hoa cười hì hì nói. Đàng tiểu thi hướng về phía hắn meo nhau mắt. Nói tử hoa lại nói, bất quá ta xem này bao lì xì liền thôi bỏ đi, ngươi cho ta mua hai kiện quần áo đi, ngươi đệ đệ như vậy soái tổng muốn mua vài món xoáy quần áo mới được. Đàng tiểu thi vô Gia hỏa này mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới luyện liền như vậy một chương ra mặt dày. "Hảo, hôm nay ngươi liền tùy tiện chọn." Đàm Tiểu Thi nói, bất quá ánh mắt lại âm thầm cấp nói Tử Hoa tạo áp lực. Nói Tử Hoa như là không có thấy giống nhau, đã bắt đầu tìm kiếm quần áo. Nói Tử Hoa ánh mắt vẫn luôn đều không tồi, hơn nữa bên cạnh có đái trạch diễn chỉ đạo, thực mau hắn liền chọn hảo hai thân quần áo. Bất quá cũng may quần áo giá cả cũng không phải thực quý. Bọn họ bốn cái ở thương trường đi dạo một vòng. lại tìm một chỗ ăn vài thứ, bất quá dọc theo đường đi Đồ Nhị Tư nói đều rất ít. Nói Tử Hoa không cấm bắt đầu đối hắn cái này, tỷ phu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn cái này tỷ phu nên không phải là bạo lực cuồng linh tinh đi, không biết hắn đánh thắng được không hắn tỷ tỷ, hoặc là, bọn họ có phải hay không cho nhau ra bạo a. Nói Tử Hoa tuổi này đúng là sức tưởng tượng phong phú nhất thời điểm, hắn đã ở trong đầu não bổ ra rất nhiều đàm tiểu thi cùng Đồ Nhị Tư đánh lộn hình ảnh. Bởi vì là ở nhà phụ cận, Đàm tiểu thi cảm thấy thân thiết Cho nên bọn họ liền không có vội vã trở về, mà là ở trên phố trầm rãi đi tới. Bắt ăn trộm. Mà đúng lúc này, bọn họ phía sau đột nhiên nhớ tới một nữ tử tiếng hét phẫn nộ. Theo sau, liền thấy một cái nam tử từ bọn họ bên cạnh chạy qua đi. Nếu không phải bọn họ né tránh kịp thời, kia nam tử đã đụng vào đàm tiểu thi trên người. Kia nam tử chạy nhanh phi, mà phía sau, một cái trung niên nữ tử cũng kéo có chút mập ra thân thể đuổi theo lại đây. Bắt ăn trộm. Nàng kia lại hô một tiếng. Trên đường người đi đường sôi nổi xem náo nhiệt, nhưng là nhưng không ai tiến lên, mắt thấy trước mặt chạy như bay nam tử đã mau không thấy. Mà đúng lúc này, đứng ở đàm tiểu thi bên người đồ nhĩ tư lại đột nhiên đuổi theo qua đi. hắn tuy rằng ăn mặc một thân thẳng tây trang cùng hợp quy tắc dày ra, nhưng là chạy lên lại một chút đều không chậm, hắn tốc độ thậm chí đem người qua đường đều làm cho chấn kinh rồi. Nói tử hoa nhìn đồ nhĩ tư, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tốc độ này, không đi tham gia thế vận hội Olympic đáng tiếc. Tuy rằng cái kia ăn trộm chạy nhanh, hơn nữa lại kéo đổ nhĩ tư một mảng lớn, nhưng là chỉ một lát công phu, đổ nhĩ tư liền đuổi theo cái kia nam tử, cơ hồ không có phí bất luận cái gì sức lực liền đem cái kia nam tử áp đảo trên mặt đất. 1059 chương 1059 đến từ cậu em vợ khinh bỉ 7. Đang tiểu thi bọn họ cùng cái kia bị đoạt nữ tử đều đi qua, kia trung niên nữ tử từ nhỏ trộm trong tay lấy về chính mình bao, hướng đổ nhĩ tư nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi à, tiểu tử. Đỗ Nhĩ Tư biểu tình bình đạo, nói một câu, không có gì. Nàng kia cười đến vẫn cứ vẻ mặt cảm kích, hiện tại giống ngươi như vậy nhiệt tâm tiểu tử không nhiều lắm, thật là quá cảm tạ ngươi. Đỗ Nhĩ Tư lần này cái gì đều không có nói, vẫn cứ vẻ mặt đạm nhiên. Lúc sau, bọn họ gặp Giao Cảnh, đem kia ăn trộm giao cho Giao Cảnh, bọn họ lúc này mới đi rồi. Thị phu, ngươi là thuộc con báo sao? Nói Tử Hoa cảm thán nói, Kỳ thật Nói Tử Hoa này chỉ là một cái có một ít khoa trường so sánh. nhưng là nghe vào đổ nhị tư lỗ thai tắc có một ít không giống nhau, ta không phải con báo. đồ nhị tư nói, hơn nữa ngữ khí còn có một ít hơi hơi ngạo kiều. hỏa thú chính là trong thú nhân hy hữu thu nhân, tự nhiên là con báo vô pháp so. nói từ hoa tự nhiên nghe không ra đổ nhị tư trong lời nói ý tứ, hắn chỉ là cười cười, hướng đổ nhị tư dựng một cái ngón tay cái. bọn họ đi có một ít xa, trở lại dừng xe địa phương yêu cầu trải qua một cái ngõ nhỏ, kia ngõ nhỏ người không nhiều lắm. Vị trí có một ít hẻo lánh. Mấy người bọn họ nói nói cười cười đã đem kia ăn trộm sự tình cấp quên mất, mà đúng lúc này, một chiếc xe đột nhiên hướng bọn họ vọt lại đây. Này ngõ nhỏ tương đối hẹp, một chiếc xe thông qua vừa vặn tốt, kia xe tốc độ thực mau, như là chính là muốn đâm bọn họ giống nhau. Đồ Nhĩ Tư con người nhíu lại, hắn nhìn kia chiếc hướng bọn họ bay nhanh mà đến xe, một tay đem bọn họ ba cái đẩy đến một bên, mà hắn tắt dùng tay đi chống đỡ chiếc xe kia. Kia xe vẫn luôn không có giảm tốc độ, thậm chí tốc độ càng nhanh. Đồ Nhĩ Tư bị xe đụng phải vừa vặn, hắn bị đâm bay lên, mà mắt thấy liền phải bị xe nghiền áp quá khứ thời điểm, Đồ Nhĩ Tư cực nhanh mà biến thành hình thú, tiếp theo từ trên xe nhảy mà qua. Người trong xe bị Đồ Nhĩ Tư bộ dáng đột nhiên sợ tới mức sửng sốt, tiếp theo hắn một cái vô ý, đột nhiên đụng vào một bên trên tường. Đồ Nhĩ Tư thương cũng không trọng, hắn phong thả ung dung rơi xuống đất, tiếp theo lại lần nữa biến thành hình người. Đam Tiểu Thi phản ứng mau, nàng nhanh chóng nhặt lên Đồ Nhĩ Tư quần áo, không rảnh lo hư không hư. Trước làm hắn mặc vào lại nói, cũng may, ở đồ nhĩ tư mặc tốt quần áo trước, cũng không có những người khác lại đây. Đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ở chung quanh nhìn nhìn, cũng may cũng không có cả mạ giác. Lúc này, bởi vì kia xe đụng vào tường mà hấp dẫn những người khác chú ý. Bọn họ đã đi tới, có kêu xe cứu thương, có báo cảnh. Mà lúc này đàm tiểu thi đột nhiên nhớ tới nói tử hoa. Nàng nhìn về phía nói tử hoa, quả nhiên, hắn gái kia miệng trường đã có thể nhét vào một cái quả táo. Đàm tiểu thi đi đến hắn bên người hắn đều không có phản ứng, nàng nghéo lỗ thai hắn, nói, chuyện này ngươi ai đều không thể nói, đã biết sao. a, luôn luôn khôn khéo nói tử hoa rất ít lộ ra như vậy có chút ngốc lăng biểu tình, hắn nhìn đàm tiểu thi, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, hắn muốn che lại chính mình lỗ thai, nói, ai, đau, ta lô thai muốn rớt. Lời nói của ta ngươi nghe thấy được không có. Đàm tiểu thi nói, thanh âm trầm thấp một ít. Nghe thấy được nghe thấy được. Mau buông ra ta lỗ thai. Nói tử hoa vô vô đàm tiểu thi tay. Đàm tiểu thi lúc này mới đem lỗ thai hắn buông ra. Lúc này xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã tới. Trong xe chỉ có một nam tử. Lúc này kia nam tử đã không có ý thức. Mà bọn họ nghe thấy nhân viên ý y tế đang ở chuẩn bị suốt ruột cứu. 1060 chương 1060 đến từ cậu em vợ khinh Bỉ. 8. Đàm tiểu thi vốn dĩ muốn rời đi. Chính là lúc này một cái cảnh sát đã đi tới. Hắn cầm một cái vợ nhớ kỹ cái gì. nói các ngươi là mục kích chứng nhân sao hắn thấy đổ nhĩ tư trên người quần áo có một ít loạn như là vừa mới đã trải qua cái gì không phải đái trạch diễn nói chúng ta cũng là lại đây xem náo nhiệt kia cảnh sát nhìn bọn họ liếc mắt một cái không nói gì hẳn là chuẩn bị đi tìm mặt khác mục kích chứng nhân cảnh sát đồng chí này chiếc xe là chuyện như thế nào a như thế nào chính mình cũng có thể đâm tường a còn có hắn xe như thế nào không cũng có biển số xe a đái trạch diễn một bộ bát quái bộ dáng kia cảnh sát thấy đái trạch diễn khí chất không tầm thường vì thế cùng hắn nói vài câu nói người nọ uống xong rượu hơn nữa giống như còn là một cái trộm cướp đội người được rồi các ngươi cũng đi nhanh đi không cần xem náo nhiệt tốt cảnh sát đồng chí đái trạch diễn thái độ thập phân hảo người nọ phỏng chừng cũng là không được cảnh sát vừa đi vừa nhắc mãi một câu nguyên lai là một cái say giá kẻ tái phạm nhưng là hắn vừa mới dáng vẻ kia rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới trộm cướp đội nên không phải là cùng phía trước bị đồ nhĩ tư bắt được người kia là một đám đi. Chẳng lẽ là vì trả thù? Nghĩ đến đây, Đang tiểu thi trong lòng đánh một cái đột. Những người này thật đúng là cái gì đều dám làm. Lúc sau mấy người bọn họ ai đều không có để chuyện này, nói tử hoa này một đường cũng là tương đương trầm mặc, không màng hắn không phải bởi vì kia đâm xe người, mà là bởi vì đồ nhĩ tư. Hắn hiện tại kỳ thật vẫn là có một ít nằm mơ cảm giác. Nếu không phải đồ nhĩ tư trên người quần áo phá, Hắn thật sự cho rằng phía trước thấy đều là hắn ảo tưởng ra tới đâu. Về tới trong nhà, nói tử hoa vẫn cứ không có phản ứng. Bọn họ ăn cơm chiều, lúc này nói tử hoa mới hoàn toàn hoan qua thần, mà trong lúc này, hắn đã vô số lần nhìn lén đồ nhị tư. Buổi tối đàm tiểu thi bọn họ đều trở về phòng ngủ, ở tại phòng khách nói tử hoa ngủ không được, hắn mãn đầu góc tưởng đều là đồ nhị tư biến thân khi bộ dáng. Không biết ở trên sofa lăn lộn bao lâu thời gian, hắn nghe thấy đàm tiểu thi trong phòng ngủ có người ra tới. Nói tử hoa lập tức nhắm mắt lại, làm bộ ngủ bộ dáng, nhưng mà hắn lại nhịn không được trộm đi nhìn ra tới người là ai. Không khéo, ra tới đúng là đổ nhĩ tư. Đổ nhĩ tư đầu tiên là đi phòng vệ sinh, ra tới sau hắn đi bàn ăn nơi đó, đổ một chén nước. Nói tử hoa tưởng, lúc này trong phòng rất hắc, hắn xem đổ nhị tư cũng sẽ không bị phát hiện, vì thế hắn liền dứt khoát mở to hai mắt nhìn đổ nhĩ tư. Đổ nhĩ tư uống xong rồi thủy hướng phòng ngủ đi đến, trong lúc yêu cầu trải qua sofa. Ở đi đến sofa bên cạnh khi, nói tử hoa lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Đồ nhĩ tư đã sớm biết hắn đang nhìn hắn, chỉ là hắn vẫn luôn không có gì phản ứng mà thôi. Mà lúc này, đồ nhĩ tư lại đột nhiên dừng lại. Nói tử hoa cảm giác được đồ nhĩ tư ngừng ở hắn bên người, hắn không cấm bắt đầu khẩn trương lên. Hắn là một cái động vật, chính là cái kia tin tức thượng động vật. Hắn có thể hay không ăn hắn. Thì phu A, ta biết sai rồi, ta không bao giờ làm người chơi game. Hắn hiện tại rốt của biết. Đồ nhĩ tư nói quyết đấu là cái gì? Nói Tử Hoa ở nơi đó miên man suy nghĩ dọa chính mình, mà Đồ nhĩ tư lúc này tắc hướng hắn đến gần rồi một ít. Nói Tử Hoa gắt gao nhắm mắt lại, cầm lòng không đậu mà ngừng lại rồi hô hấp. Ta thấy được. Đồ nhĩ tư đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm thực nhẹ, tuy rằng có một ít bình đạm, nhưng là lại không có gì uy hiếp lực. Nói Tử Hoa sửng sốt một chút, lại vẫn là không có mở to mắt. 1061 chương 1061 đến từ cậu em vợ khinh bỉ. 9 Nói tử hoa ở trong lòng mặc nghiệm, không cần phát hiện ta, không cần phát hiện ta, không cần ăn ta à. Kỳ thật đồ nhĩ tư chỉ là ở nơi đó đứng một phút, hắn liền cảm thấy như là qua thật lâu giống nhau. Nhưng mà, ở hắn dày vò lâu như vậy lúc sau, đồ nhĩ tư vẫn là không có đi tính toán. Nói tử hoa khóc tang một khuôn mặt, kỳ thật hắn không biết, bộ dáng của hắn đã đem hắn hoàn toàn bàn đứng. Đồ nhĩ tư lẳng lặng mà nhìn nói tử hoa, rốt cuộc lại đã mở miệng, nói, nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ sợ hai hắn, cũng không nghĩ làm cho bọn họ đối hắn tràn ngập tò mò mà lại sợ hai hắn, cho nên, cùng với như vậy, hắn còn không bằng nói cho bọn họ. Lúc này, nói tử hoa rốt cuộc mở mắt. Hắn nhìn về phía đồ nhĩ tư, tuy rằng trong bóng đêm chỉ là một cái hình dáng. Đồ nhĩ tư lại động, hắn đi đến một bên trên sofa ngồi xuống. Sau một lúc lâu, nói tử hoa rốt cuộc ngồi dậy thân. Tỷ, tỷ phu, đã trễ thế này, còn không ngủ a nói tử hoa nói Thanh âm có một ít đức quãng. Đồ Nhĩ Tư đem nói tử hoa biểu tình đánh giá rành mạch, hắn cảm thấy có một ít bất đắc dĩ, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Nói tử hoa sửng sốt một chút, nghĩ thầm, hắn không chỉ có sẽ biến thân, thế nhưng còn sẽ quan sát nhân tâm. Lúc này, đồ Nhĩ Tư lại nói, chúng ta thế giới kia không có nhân loại, đều là giống ta như vậy thú nhân. Nói tử hoa không nói gì, cho nên, ngươi không cần cảm thấy sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Đồ nhĩ tư nói. đồ Nói tử hoa vẫn là không nói gì. Đặc ngươi tư vốn dĩ liền không am hiểu cùng người giao tế, lúc này nói này đó đã xem như hắn cực hạ. Cho nên lúc này nói tử hoa không ra tiếng, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Trong nhà lập tức yên lặng xuống dưới, tựa hồ suốt đêm sắc đều càng thêm đen vài phần. Mà lúc này, nói tử hoa lại rốt cuộc đã mở miệng, nói, nói cách khác, ở các ngươi nơi đó, lao hổ sư tử đều có thể biến thành người. Đồ nhĩ tư gật đầu một cái, sau lại hắn nghĩ đến nói tử hoa nhìn không thấy. Vì thế hắn nhẹ dọng lên tiếng Trong nhà lại lâm vào bình tĩnh Sau một lúc lâu, nói tử hoa đột nhiên lại nói Hoa, này kỳ thật nghe đi lên cũng rất khốc Đồ nhĩ tư không nghĩ tới nói tử hoa sẽ nói như vậy Hắn sửng sốt một chút, sau đó cũng cười một chút Chỉ là cười có một ít phức tạp Hắn cùng hiện đại người sự khác nhau vẫn là rất lớn Tựa như những cái đó trò chơi Không phải nói tử hoa nói mấy câu là có thể đủ nói minh bạch Kỳ thật nói tử hoa tiếp thu năng lực tương đối cường Lúc này hắn suy nghĩ cẩn thận Thế nhưng thật sự cảm thấy những cái đó thú nhân kỳ thật rất khốc, tựa như thần thoại chuyện xưa giống nhau. Bất quá, có lẽ lúc này đồ nhị tư còn không phải thực có thể lý giải tâm tư của hắn. Thì phu, ngủ đi, ta tất cả đều hiểu biết. Nói từ hoa nói, hắn thanh âm nghe đi lên nhẹ nhàng rất nhiều. Đồ nhị tư lại nhìn hắn một lát, đứng lên, trở về chính mình phòng. Chờ đến đồ nhị tư trở về phòng, nói tử hoa lại ngồi một lát, rốt cuộc lại lần nữa nằm xuống. kỳ thật muốn hắn hoàn toàn tiếp thu vẫn là yêu cầu một ít thời gian bất quá hắn hiện tại đã không có như vậy sợ hãi hơn nữa hắn tưởng nếu hắn tỉ tỉ ở nơi đó đại như vậy lớn lên thời gian hơn nữa nàng cùng đồ nhĩ tư nhìn qua lại như vậy tương thân tương ái thuyết minh thú nhân cũng không có hắn tưởng như vậy đáng sợ hắn có lẽ có thể dùng một khắc mặt đi xem vấn đề này hắn bên người thế nhưng có như vậy một cái thần kỳ tồn tại kỳ thật ngẫm lại thật đúng là cảm thấy làm người hương phấn đâu nghĩ đến đây nói từ hoa con con khoe môi rốt cuộc tiến vào mộng đẹp. 1.062 chương 1.062 đến từ cậu em vợ kinh bỉ. 10. Đàm tiểu thi ở nhà đãi hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc cáo biệt đàm tiểu thi người nhà, lại lần nữa về tới mang ra. Đàm tiểu thi trong lòng thập phần không tha, nhưng là vì không cho đổi nhị tư lo lắng, cho nên nàng cũng không có biểu lộ ra tới. Chỉ là này dọc theo đường đi, nàng cảm xúc vẫn là có một ít đê mê, lời nói cũng biến thiếu. Về tới mang ra, qua mấy ngày. Đàm tiểu thi cảm xúc trở nên hào rất nhiều, mà lúc này cũng khoảng cách hoạt động của mặt trời đoán trước thời gian càng ngày càng gần. Trước khi đi, đàm tiểu thi đem dư lại tinh thạch toàn bộ cho nói tử hoa, cũng cùng hắn nói những cái đó tinh thạch tác dụng. Tuy rằng nói tử hoa vẻ mặt khiếp sợ cùng hoài nghi, nhưng là hắn tưởng tượng đến đồ nhi tư, liền cảm thấy cái này tinh thạch cũng không phải không có khả năng. Thời gian lặng yên tiến vào tháng sau phân, thời tiết cũng dần dần lạnh xuống dưới. Mà nói tiểu thơ cảm xúc lại hơi hơi có một ít khẩn trương. nhưng mà như vậy khẩn trương cảm xúc lại không có tra tấn nàng lâu lắm bởi vì ngày này nàng nhận được đái trạch gan điện thoại di động của nàng chỉ có đái trạch gan cùng đái trạch diễn sẽ đánh tới lúc này đái trạch gan đã thông một lát hắn đầu tiên là trầm mặc một lát mới chầm rãi nói tiểu thơ kia cây đột nhiên biến mất đàm tiểu thi sửng sốt một chút sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây lời hắn nói là có ý tứ gì kia cây không thấy nói cách khác kia cây rất có khả năng về tới thú nhân thế giới đàm tiểu thi không nói gì kia một đầu đái trạch gan cũng lâm vào trầm mặc đàm tiểu thi không biết đáy trạch gan ở nơi nào nàng chỉ là từ ống nghe nghe thấy được hô hô tiếng gió sau một lúc lâu đáy trạch gan rốt cuộc mở miệng nói tiểu thơ chớ quên ta mặc kệ không hề nơi nào thì ngươi chớ quên ta đàm tiểu thi nắm di động sững sờ ở nơi nào mà liên ở nàng thất thần thời điểm đái trạch gan đã treo điện thoại đàm tiểu thi lấy lại tinh thần nàng buông di động bay nhanh mà chạy lên lầu Đồ nhĩ tư, lắng hai tộc thú nhân đã đi trở về, ta có cảm giác chúng ta cũng sắp đi trở về. Đồ nhĩ tư lúc này đang ngủ, đàm tiểu thi như vậy vừa nói, hắn lập tức liền ngồi lên. Đồ nhĩ tư sửng sốt một chút, tiếp theo nhanh chóng bỏ xuống giường. Hắn một phen kéo ra tủ quần áo, lấy ra bên trong một cái bao. Chỉ là cái gì? Đàm tiểu thi hỏi. Đồ nhĩ tư đem bao bối ở trên người, nói, nơi này có ngươi một ít quần áo, ta cảm thấy ngươi vẫn là xuyên này đó quần áo tương đối tự tại. Đàm tiểu thi không nói gì, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đồ nhĩ tư đi tới, kéo lại đàm tiểu thi tay. Tiểu thơ, bắt lấy tay của ta, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều sẽ không tách ra. Đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Tuy rằng lúc này đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tưởng tượng đến phải rời khỏi nơi này, nàng vẫn là cảm thấy có một ít nhàn nhạt khổ sở. Lúc này đái Trạch gan cùng đái Trạch diễn đều không ở nhà, bọn họ đều không có cơ hội cùng bọn họ nói một tiếng tái kiến. Đàm tiểu thi nghĩ tới vừa mới ở điện thoại trung đái trạch gian cùng nàng nói câu nói kia nàng sẽ không quên hắn nhất định sẽ không Đàm tiểu thi cảm giác được đồ nhĩ tư lòng bàn tay tựa hồ đều tẩm ra mồ hôi mỏng nàng nắm chặt đồ nhĩ tư tay hướng về phía hắn hơi hơi con con môi mà đúng lúc này nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra đái trạch diễn chạy tiến vào hắn tựa hồ chạy thực cấp ở nhìn thấy bọn họ khi hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở phì phò con hảo đuổi kịp Đái trạch diễn nói, hắn bằng phẳng một chút hô hấp, đem một cái bao ném cho đồ nhĩ tư, nói, cầm, về sau có lẽ có thể sử dụng được với. 1063 chương 1063 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, một. Đồ nhĩ tư tiếp nhận đái trạch diễn vẫn bao, hắn nhìn đái trạch diễn, như là ở giò hỏi hắn nơi này trang chính là cái gì. Đái trạch diễn cười cười, nói, yên tâm, đều là hữu dụng đồ vật, mang lên chúng nó ngươi nhất định sẽ không hối hận. Cảm ơn. đỗ nhĩ tư hướng về phía đái trạch diễn cười cười hắn phía trước là rất ít hướng về phía đái trạch diễn cười lúc này hắn như vậy cười làm đái trạch diễn đều sửng sốt một chút lúc này đàm tiểu thi phát hiện trước mắt cảnh vật có một ít hư hoảng nàng biết bọn họ phải đi nàng nhìn đái trạch diễn nói chúng ta phải đi có duyên gặp lại đái trạch diễn lúc này khó được thập phần đứng đắn bộ dáng hắn hướng về phía đàm tiểu thi bọn họ vây vây tay nói tai kiến hắn mới vừa nói xong tái kiến Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư trong nháy mắt liền ở hắn trước mặt biến mất. Đái trạch diễn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không biết vì cái gì, nhớ tới này mấy tháng thời gian trải qua, hắn thế nhưng bừng tỉnh cảm thấy kia như là một giấc mộng. Một hồi thực không thể tưởng tượng lại tràn ngập làm người hồi ước mộng. Hắn cười cười, rời khỏi đàm tiểu thi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cái này nhà ở cứ như vậy lưu lại đi, có lẽ bọn họ nào một ngày còn sẽ đột nhiên trở về. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư chỉ nhìn thấy trước mắt cảnh vật nhoang lên, bọn họ trước mặt liền không phải đàm tiểu thi cái kia ấm áp phòng ngủ, mà là bốn phía đều biến thành quen thuộc lại xa lạ đại rừng rậm. Đàm tiểu thi biết bọn họ đã trở lại, nàng không biết lúc này làn lên tùng một hơi vẫn là thế nào. Nhưng mà đúng lúc này, đôi mắt cảnh vật lại là nhoang lên. Lại tiếp theo, bọn họ liền tay nắm tay, cảm thụ được từ trên cao rơi xuống cảm giác. Đàm tiểu thi nhìn về phía dưới chân, thiên A, đây là cái gì tình cảnh? Bọn họ phía dưới là một cái đài cao, mà chung quanh tắc vây đầy thú nhân. Đồ Nhĩ Tư lúc này đã đem đàm tiểu thi ôm vào trong lòng ngực, chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm cấp đàm tiểu thi đương một cái thịt lót. Đàm tiểu thi xác thật bọn họ về tới thu thế, chính là bọn họ đây là rơi trên nơi nào a? Theo bọn họ khoảng cách càng ngày càng thấp, những cái đó thú nhân rốt cuộc phát hiện bọn họ, chỉ là, bọn họ tựa hồ cũng bị đột nhiên xuất hiện hai người làm cho ngơ ngẩn, một đám đều ngửa đầu nhìn bọn họ. Đồ Nhĩ Tư bảo vệ đàm tiểu thi Đàm tiểu thi ghé vào đồ nhĩ tư trên người, nàng lúc này thấy rõ bọn họ phía dưới cảnh tượng. Bọn họ phía dưới trên đài cao có một cái rất lớn bể tắm giống nhau đồ vật, mà lúc này, có mấy cái tuổi trẻ giống cái chính âm mình ở bên trong. Đàm tiểu thi còn không có tới kịp nghĩ lại các nàng đang làm cái gì, liền nghe thấy phanh một tiếng, nàng cùng đồ nhĩ tư liền tạp vào cái kia trong bồn tắm. Cũng may, có một cái bể tắm. Đàm tiểu thi ở trong lòng cảm kích một chút. A, thế giới yên lặng một lát. trong ao mấy cái giống cái lúc này mới cảm ứng lại đây sôi nổi bò lên hướng ao bên ngoài chạy tới có lẽ là bởi vì chạy trốn cấp, các nàng chung còn có một cái té lăn quay trong ao nàng ở trong nước phịch một lát mới đứng lên cũng bất chấp vẻ mặt thủy trực tiếp lại kêu lại kêu mà chạy đi ra ngoài mà nói tiểu thơ cùng đồ nhĩ tư tắc vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn các nàng như là thấy quỷ bộ dáng kia bọn họ có phải hay không rớt xuống quá đột nhiên cho nên dọa đến các nàng Đàm tiểu thi trong lòng là như thế này tưởng Nhưng mà nàng không nghĩ tới, sự tình muốn xa so với bọn hắn tưởng phức tạp nhiều. Các ngươi là người nào? Thế nhưng xông vào chúng ta bộ lạc, người tới, đem bọn họ bắt lại. kia mấy cái giống cái khóc lóc chạy ra đi sau, đài cao tiếp theo cái lớn tuổi giống được tắt vẻ mặt phẫn nộ địa đạo. 1064 chương 1064 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư. 2. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cho nhau nhìn nhau một chút, đồ nhĩ tư đứng lên, nói, chúng ta không có ác ý. Hơn nữa, chúng ta này liền rời đi. Hắn còn không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào, cho nên tốt nhất trước rời đi, sau đó trở lại cái kia bọn họ cư trú tiểu đảo. Đồ nhĩ tư tuy rằng nói như vậy, cái kia nam tử lại vẫn cứ không cảm kích, thậm chí liền biểu tình biến đều không có biến một chút. Đưa bọn họ bắt lại. Hắn lại quát to một tiếng. Kia nam tử nói âm rơi xuống, liền có rất nhiều thú nhân từ bốn phương tám hướng chạy thượng đài cao, muốn chào bọn họ. Đàm tiểu thi sở dĩ biết bọn họ là thú nhân. Là bởi vì bọn họ trên người đều vây quanh ra thú, hơn nữa cái này bộ lạc thú nhân trên người cùng trên mặt đều đồ màu xanh lục chất lỏng, nhìn qua tựa hồ càng cụ gia tính. Bọn họ hô cùng bò lên trên đài cao, hướng bọn họ hai người tới gần. Đồ nhĩ tư đem đàm tiểu thi hộ ở sau người, hắn con ngươi mị mị, vẫn là biến thành hình thú. Hắn cho rằng hắn biến thành hình thú có thể cho bọn họ không dám trở lên trước, mà những cái đó các thú nhân tắc nhìn nhìn, bọn họ dừng một chút, tiếp theo tiếp tục hướng bọn họ tới gần. Ô. đồ nhĩ tư hướng bọn họ gầm lên một tiếng lộ ra răng nanh sắc bén lại còn có phun ra một đạo ngọn lửa những cái đó các thú nhân về phía sau lui một ít chính là lại vẫn cứ như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ là hoa thú dưới đài cái kia lớn tuổi nam tử nói mặc dù hắn không có gặp qua hỏa thú nhưng là lúc này vừa thấy hắn cũng có thể xem ra tới chỉ là liền tính hắn nhìn ra đồ nhĩ tư thân phận hắn cũng vẫn cứ không có từ bỏ đưa bọn họ bắt lấy tính toán động thủ sau một lúc lâu kia nam tử lại hô một tiếng. Đồ nhĩ tư đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn lại thử nhai răng, như vậy như là đang nói, chỉ cần các ngươi tiến lên, hắn liền tuyệt không sẽ khách khí. Mà ở này được kia nam tử mệnh lệnh, lúc này, chung quanh thú nhân sôi nổi biến thành đại điểu, ở bọn họ đỉnh đầu chuột phủi cánh. Nguyên lai là điểu tộc thú nhân. Đàm tiểu thi đem kia hai cái bao bối ở chính mình trên người, vẫn luôn cảnh giác mà nhìn chung quanh thú nhân. Những cái đó thú nhân vây quanh bọn họ bay một lát, đột nhiên hướng về phía bọn họ đắp xuống bọn họ là đàm tiểu thi chưa bao giờ có gặp qua loài chim bọn họ trên người lông chim thập phần đẹp nhưng là rồi lại không giống khổng tức như vậy rêu dao bọn họ móng vuốt thập phần sắc bén hướng về đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ trộm tới đồ nhĩ tư một bên che chở đàm tiểu thi một bên cùng bọn họ trống chọi. hắn không ngừng phun ra ngọn lửa chỉ là những cái đó điểu số lượng quá nhiều hắn trên người vẫn cứ bị bọn họ chảo bị thương những cái đó thú nhân có lẽ là bởi vì đàm tiểu thi là giống cái nguyên nhân cho nên bọn họ công kích đều là đồ nhĩ tư đồ nhĩ tư sẽ không phi tuy rằng bọn họ không thể đem đồ nhĩ tư thế nào nhưng là đồ nhĩ tư cũng khó tránh khỏi bị động lúc này đàm tiểu thi nghĩ tới trên người nàng kia hai cái bao không biết đái trạch diễn cấp cái kia trong bao thả cái gì nghĩ đến đây đàm tiểu thi lập tức mở ra đái trạch diễn cho bọn hắn cái kia bao cái kia bao rất đại lại còn có rất trầm tuy rằng lúc này đã ướt Nhưng là bên trong đồ vật lại một chút đều không có ảnh hưởng. Đem bao mở ra kia một khắc Đàm Tiểu Thi liền cong cong khẽ môi, Đái Trạch Diễn thật đúng là tưởng chu toàn, lúc này nàng chỉ là nhanh chóng mà nhìn lướt qua, liền thấy vài loại vũ khí. Xem ra, hôm nay bọn họ muốn cảm tạ Đái Trạch Diễn. Đàm Tiểu Thi ở trong bao lấy ra một cái bong tay, này đó điều sợ nhất này đó bong tay. Đồ nhĩ tư, ngừng thở. Đàm Tiểu Thi hô to một tiếng, tiếp theo nàng một tay đem bong tay kéo ra, đi. 1065 chương 1065 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, ba. Nàng hô một tiếng đi, liền muốn lôi kéo đổ nhị tư chạy, mà đồng thời, nàng đã đem bom cây hướng những cái đó thú nhân ném qua đi. Những cái đó điểu thú xác thật rất sợ bom cây, lúc này bọn họ đều không mở ra được đôi mắt, ảo ảo mà đi xuống lưu nước mắt. Kia bom cây là tốt nhất, xương khói phạm vi thập phần quảng, ngay cả dưới đài những cái đó thú nhân đều đã chịu làn đến, bọn họ đều bưng kín miệng. Bắt đầu ho khăn lên. Đồ nhĩ tư nghe thấy được đảm tiểu thi lời nói, cho nên hắn ngừng lại rồi hô hấp, tuy rằng hắn đôi mắt cũng có một ít không thoải mái, nhưng là hắn không có những cái đó thú nhân như vậy khó chịu. Hắn hòa đàm tiểu thơ nhanh chóng hướng đài cao hạ chạy tới. Chỉ là, những cái đó thú nhân số lượng quá nhiều, trên đài không có phản ứng lại đây, dưới đài cũng đã phản ứng lại đây, hướng bọn họ hai cái vây quanh lại đây. Đồ nhĩ tư toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ tốc sát hơi thở. Mấy ngày nay ở hiện đại đã làm hắn đem những cái đó giã tính thu liễm một ít, cho nên vừa mới hắn cũng không có muốn đem bọn họ giết. Nhưng là hiện tại, bọn họ vẫn cứ không thuận theo không bông tha, hắn liền thật sự động sát ý. Hắn cùng những cái đó thú nhân đánh lên, lúc này hắn là thật sự động thật, hắn một ngụm cắn một cái thú nhân chân, đem hắn từ bầu trời tốn xuống dưới, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hắn lực đạo rất lớn, kia thú nhân liền tính bất tử, lúc này cũng là không thể lại bay. Cứ như vậy. Thực mau đồ nhĩ tư liền giải quyết vài cái thú nhân. Những cái đó thú nhân biết đồ nhĩ tư lợi hại, cho nên bọn họ cũng có một ít khiếp đảm. Mà liền ở đồ nhĩ tư vẫn cứ cùng những cái đó thú nhân chiến đấu thời điểm, đống nhiên từ bầu trời trụ xuống tới một chân võng. Đàm tiểu thi vẫn luôn đều đang xem đồ nhĩ tư, đồ nhĩ tư cũng đang ở cùng những người khác đánh nhau, cho nên kia vong rất thấp thời điểm bọn họ mới phát giác. Đồ nhĩ tư đem trong miệng cái kia thú nhân quăng đi ra ngoài, tiếp theo hắn nhìn thoáng qua đàm tiểu thi. Bọn họ hai cái chung quanh đều là thú nhân, lao ra đi là không có khả năng. Cho nên, cũng chỉ có thể đánh bừa. Vì thế, hắn ngừng đầu, hướng về phía kia trương vong phun một đạo ngọn lửa. Chỉ là, làm cho bọn họ hai cái đều thực giật mình chính là, đồ nhĩ tư ngọn lửa thế nhưng tiêu không ngừng bọn họ vóng. Đồ nhĩ tư hỏa đã so giống nhau ngọn lửa muốn lợi hại, kia bọn họ này trương vong đến tuột cùng là dùng cái gì làm. Đồ nhĩ tư đốn một lát sau, hắn liền lại phun ra một đoàn hỏa. Lần này hắn phun ra ngọn lửa thời gian có một ít trường, chính là chờ hắn thu hồi ngọn lửa, kia vong cũng đã tới rồi bọn họ đỉnh đầu. Hơn nữa, kia vong vẫn cứ không có một tia biến hóa. Các ngươi liền không cần dãy rủa này trương vong các ngươi là thiều không ngừng. Lúc này, bọn họ đã bị vong cấp bao lại, mà đồ nhị tư tắt dùng móng vuốt cùng nha đi cắn kia vong. Nam ấy lớn lên nam tử lúc này đi tới bọn họ bên người, cùng bọn họ nói, hơn nữa ngự khí rất là kiêu ngạo. Đồ nhị tư cắn cũng bắt, kia vong lại vẫn cứ không có đoạn. Lúc này, đồ nhĩ tư biến thành hình người, hắn nhìn cái kia thú nhân, nói, nguyên lai là dùng các ngươi chính mình lồng chim làm, quả nhiên, chân điểu toàn thân trên dưới đều là bảo. Kia thú nhân nghe đồ nhĩ tư nói như vậy, hắn con ngươi lạnh một chút, trong ánh mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, nhưng là thực mo hắn liền lại cười, nói, là các ngươi chính mình xông tới, ta sẽ đem các ngươi giao cho tộc trưởng, đến lúc đó, liền chờ đợi tộc trưởng xử lý. Bất quá, ta còn là trước tiên nói cho các ngươi một tiếng. Các ngươi có thể ăn một đốn liền ăn nhiều một đốn, đối phó các ngươi như vậy ngoại tộc thú nhân, tộc trưởng là sẽ không tha các ngươi. 1066 chương 1066 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, bốn. Đồ nhĩ tư biểu tình lúc này bình đạm xuống dưới, chỉ là ánh mắt vẫn cứ có một ít lãnh hắn nói, chân điểu nhất tộc rất sớm biến mất, nguyên lai các ngươi đều trốn đến nơi này. kia nam tử không nói gì, như là ở xem kỹ đồ nhĩ tư dụng ý. Ta ngay từ đầu liền nói quá. Chúng ta không có ác ý, nhưng là các ngươi nếu là đụng đến bọn ta, đến lúc đó đổ nhị tư không có đem nói cho hết lời, chính là hắn ngự khí lại chứa đầy uy hiếp lực. Nếu các ngươi đã biết chúng ta rơi xuống, ngươi cho rằng chúng ta sẽ thả các ngươi sao. Cho nên, vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Kia nam tử không để ý tới đổ nhị tư uy hiếp, bất quá lúc này đúng là vong chính là bọn họ. Đổ Nhĩ tư biểu tình trở nên càng thêm bình đạm, hắn khỏe môi căng chặt, không nói gì. Đàm tiểu thi lôi kéo đổ nhị tư tay. nàng muốn nói cho đồ nhĩ tư hiện tại không cần cùng bọn họ cứng đối cứng chờ đến thích hợp thời cơ lại nghĩ cách đào tẩu đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ cho nhau thập phần hiểu biết cho nên chỉ là một ánh mắt đồ nhĩ tư liền minh bạch đàm tiểu thi y tứ hắn hướng về phía đàm tiểu thi hơi hơi gật gật đầu lúc sau bởi vì bọn họ phối hợp bọn họ thực dễ dàng liền đưa bọn họ từ vong bắt ra tới quan vào bọn họ cái gọi là nhà tù kỳ thật bọn họ nhà tù chính là một cái thạch úc thạch úc chỉ có một môn cùng một cái rất nhỏ cửa sổ Bọn họ đưa bọn họ mang theo đi vào, làm sao khóa cửa lại, ngoài cửa còn có thú nhân trông coi. Đồ Nhĩ Tư ôm lấy đàm tiểu thi, hắn làm đàm tiểu thi ngồi ở một cục đá thượng, nói, tiểu thơ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chạy đi. Đàm tiểu thi gật gật đầu, hướng về phía đồ Nhĩ Tư cười cười. Kỳ thật đồ Nhĩ Tư là cảm thấy có một ít thấy náy. Đàm tiểu thi cùng hắn ở bên nhau, chính là hắn lại không thể bảo hộ đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi cũng không có cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc lại lợi hại người cũng sẽ có đối thủ hơn nữa tương khắc sự vật. Nàng chỉ chỉ cửa, muốn làm đồ nhị tư nhìn xem ngoài cửa có hay không nghe lén linh tinh. Đồ nhị tư cẩn thận nghe nghe, sau đó lắc lắc đầu. Đàng tiểu thi đem kia hai cái bao phong tới trên mặt đất, tiếp tục ở đáy trạch diễn cấp cái kia trong bao phiên. Này trong bao có tốt nhất thủy sĩ quân đao, có bông cây, có súng lục, còn có một ít dược vật. Xem ra đáy trạch diễn tưởng thực chu toàn, hơn nữa, ở hắn nhận chi. Thú nhân thế giới tựa hồ chính là như vậy nguy hiểm, bằng không hắn cũng sẽ không cho bọn họ chuẩn bị này đó. Đàm tiểu thi lại phiên thiên, nàng lại nhảy ra giống nhau thứ tốt. Có mê huyễn tác dụng mê dược. Hơn nữa, kia mê dược không chỉ có co xương khói trạng, còn có gây tê châm. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, đem gây tê châm giấu ở trên người, ngoài ra, nàng còn ở trên người thả một cây đao. Làm xong này đó, nàng đem sở hữu đồ vật đều thu lên, tận lực cũng đem bao tồn tại cảm giảm đến thấp nhất. Bọn họ ở kia Thạch Úc mang theo đại khái hai cái giờ, thiên liền đen xuống dưới, mà trong khoảng thời gian này cũng không có người tới. Lúc này, Thạch Úc môn rốt cuộc bị mở ra. Đàm tiểu thi cho rằng tiến vào sẽ là bọn họ tộc trưởng, nhưng mà tiến vào lại chỉ là cho bọn hắn đưa cơm thú nhân. Hắn đem đồ ăn đặt ở cửa, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ không có gì khác thường, vì thế lại đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Đồ nhĩ tư đem đồ ăn cầm qua đi, kia đồ ăn chỉ là đơn giản thịt nướng. Xem ra những cái đó điểu tộc thú nhân cũng là ăn thịt. Bọn họ sẽ không hạ dược đi. Đàm Tiểu Thi cười một chút, nói. Những cái đó thú nhân bí mật bị phát hiện, cho nên bọn họ khả năng thật sự sẽ không tha bọn họ. Cho nên, bọn họ nếu là ở đồ ăn thả cái gì độc dược cũng là có khả năng. 1067 chương 1067 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, nam. Cũng không phải không có loại này khả năng. Đồ Nhĩ Tư cầm lấy một khối thịt nướng nhìn nhìn. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, nói, không có việc gì, ta ăn thử xem, nếu là thật sự có độc, ta nơi này còn có một quả diễm linh, nếu là không có độc, chúng ta liền có thể ăn. Đàm Tiểu Thi cũng cảm thấy được không, chỉ là kia diễm linh quá mức chân quý, là bọn họ hiện tại duy nhất một cái có thể ở nguy cơ thời điểm cứu bọn họ mệnh đồ vật. Cho nên, diễm linh vẫn là muốn lưu đến cuối cùng. Không được, chúng ta trên người không có tinh thạch, chỉ có kia cái diễm linh, muốn lưu trữ. Đàm tiểu thi nói, nàng nghĩ đến, vừa mới ở cái kia trong bao còn thấy một ít dược vật, vì thế nàng liền lại đem những cái đó dược phiên ra tới. Quả nhiên, bên trong có giải độc dược vật. Đàm tiểu thi cười cười, nói, cái này dược có thể trị liệu ngộ độc thức ăn cùng mặt khác độc tố, ta tưởng, các ngươi nơi này độc dược hẳn là cũng là một ít thực vật độc tố, hẳn là không có vấn đề. Tiếc hảo, ta trước thử một chút. Đồ nhĩ tư nói, nói, hắn sợ đàm tiểu thi không đồng ý, đã nhanh chóng hướng trong miệng tắt một miếng thịt. Sau đó chỉ là nhai hai hạ liền nuốt đi xuống. Hắn đợi một lát, thân thể hắn không có chút nào phản ứng. Nhìn dáng vẻ là không có chuyện. Đàm tiểu thi nói. Đồ nhĩ tư cũng gật gật đầu, tiếp theo bọn họ hai cái liền bắt đầu ăn lên. Đồ nhĩ tư, bọn họ tộc vì cái gì như vậy thân bí, hơn nữa bọn họ lồng chim như thế nào có thể như vậy cứng rắn đâu. Ăn xong rồi đồ ăn, bọn họ hai cái liền dựa vào ven tường ngồi xuống. Bọn họ cấp đồ ăn cũng không nhiều, hiển nhiên là không nghĩ làm cho bọn họ ăn no. Sợ bọn họ chạy đi, xem ra, những cái đó thú nhân cũng thực thông minh. Chỉ là, này đó đồ ăn đối với bọn họ tới nói cũng đủ rồi. thạch ốc không có ra thú cũng không có mềm thảo, đồ nhị tư sợ hãi đảm tiểu thi sẽ lạnh, vì thế hắn liền đem đảm tiểu thi ôm ở trên đùi. Bọn họ là chân điểu nhất tộc, bọn họ ở ước chừng 200 năm trước liền biến mất, lúc ấy các thú nhân đều cho rằng bọn họ diệt tộc. Đồ nhị tư nói, bọn họ nhất tộc có thể nói toàn thân trên dưới đều là bảo. cho nên cho tới nay đều bị mặt khác thú nhân sở tàn hại. Bọn họ tộc thú nhân ở rất sớm trước kia cũng là số lượng khổng lồ, chính là dần dần, bọn họ số lượng liền trở nên càng ngày càng ít. Đồ Nhĩ Tư nhẹ giọng nói, Đàm Tiểu Thi gật gật đầu, khó trách bọn họ như vậy cửu thị ngoại tộc người. Nhưng là, có lẽ là bởi vì bọn họ vẫn luôn bị mặt khác thú nhân tàn sát, cho nên bọn họ tộc thú nhân giã tính cùng công kích tính đều rất lớn. Phía trước, Bọn họ liền sẽ trước công kích bất luận cái gì bọn họ nhìn thấy ngoại tộc thú nhân, cho nên, vẫn là muốn phá lệ cẩn thận. Ân, ta biết. Đàm tiểu thi nói, nàng tuy rằng cảm thấy bọn họ phía trước bị những người khác tàn sát rất đáng thương, chính là bọn họ tồn tại nguy hiểm cũng là sự thật. Ngủ đi, ngày mai còn không biết sẽ đối mặt cái gì đâu. Đồ nhĩ tư nói, trong thanh âm mang theo một ít ôn hòa. Đàm tiểu thi đứng lên, muốn tìm một chỗ chuẩn bị ngủ, mà lúc này đồ nhĩ tư đã biến thành hình thú. Hắn dùng móng vuốt đem đàm tiểu thi ôm lại đây, làm đàm tiểu thi nằm ở hắn ấm áp cái bụng thượng. Đàm tiểu thi sờ sờ trên người hắn nhu thuận lông tóc, lúc này đồ nhĩ tư trên người nhiệt lượng càng là quần quận không ngừng mà ấm áp thân thể của nàng. Ngày nay buổi tối đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư ngủ đều không phải quá chầm, đàm tiểu thi tỉnh rất nhiều lần, mỗi lần vừa mở mắt ra liền đều là dày đặc bóng đêm. Cũng may, bên người đồ nhĩ tư làm nàng trong lòng kiên định rất nhiều, cũng làm nàng có thể lại lần nữa ngủ. 1068 chương 1068 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, 6. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái kia cửa sổ nhỏ hộ chiếu tiến vào thời điểm, đảng tiểu thi cùng đồ nhĩ tư liền tỉnh. Mà không bao lâu, thạch úc giày nặng cửa gỗ đã bị mở ra. Mấy cái thú nhân đi đến, bọn họ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền mặt vô biểu tình nói, tộc trưởng muốn gặp các ngươi. Nói, bọn họ liền muốn lại đây tún bọn họ. Chính chúng ta có thể đi. Đồ nhĩ tư lạnh lùng nói, hắn đem đàm tiểu thi hộ ở một bên. kia mấy cái thú nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là mấy người đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, mang theo bọn họ ra thạch úp. Tuy rằng bọn họ ngày hôm qua dùng vong bao lại đồ nhĩ tư, nhưng là bọn họ biết, bọn họ muốn hoàn toàn chế phục vẫn là rất khó. Cho nên, không tới tất yếu thời điểm, bọn họ cũng sẽ không cùng đồ nhĩ tư cứng đối cứng. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều mặt khác thú nhân, bọn họ mặc kệ là giống cái vẫn là giống được. Thấy bọn họ đều là vẻ mặt phẫn nộ cùng chán ghét. Xem ra, cái này chân điểu tộc quả nhiên đối ngoại tộc nhân tràn ngập kiêu thị. Kia còn có một cái giống cái. Đúng vậy đúng vậy. Đàm tiểu thi nghe thấy chung quanh thú nhân ở nghị luận. Kia giống cái lớn lên còn khá xinh đẹp. Một cái khác thú nhân nói. Mặt khác thú nhân vừa nghe hắn nói, lập tức quay đầu, oán hận mà nhìn hắn. Cái kia thú nhân một phơi, nhưng mà bọn họ trước nay liền hảo cường, tự nhiên sẽ không nhận thua, vì thế hắn lại nói. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta tộc thú nhân số lượng hẳn là lại mở rộng một ít, còn không phải là một cái giống cái sao, các ngươi cũng sợ thành như vậy. Hắn nói dẫn tới chung quanh kia mấy cái thú nhân càng thêm oán giận, trong đó một cái thú nhân nói, đó là ngươi không biết. Cái kia nói chuyện thú nhân cảm xúc có một ít kích động, nói, phía trước, chúng ta tộc một cái giống được thích một cái ngoại tộc giống cái, nghe nói kia giống cái lớn lên thật xinh đẹp, cho nên cái kia thú nhân không màng những người khác phản đối chính là cùng cái kia giống cái kết lữ. Hắn bởi vì cảm xúc kích động, cho nên nói cũng có một ít màu. nói tới đây thời điểm, hắn còn thở hổn hển một hơi. Những người khác đều vẻ mặt tò mò nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Kia thú nhân hoãn một hơi, nói, ngay từ đầu cái kia giống cái đối cái kia thú nhân còn hảo, chỉ là qua không bao lâu thời gian, ở cái kia thú nhân khăng khăng một mực đối giống cái không hề phòng bị thời điểm, kia giống cái thế nhưng thừa dịp giống được ngủ say thời điểm đem cái kia thú nhân giết, đào hắn tâm an. Hắn nói xong. Trung quanh thú nhân đều lâm vào trầm mặt, hơn nữa, trên mặt đều là phẫn nộ cùng tâm hận. Sau một lúc lâu, cái kia thú nhân lại nói, này chỉ là trong đó một ví dụ, tộc khác thú nhân đối chúng ta không phải là thiệt tình. Bởi vì chúng ta trái tim có thể làm cho bọn họ dung nhan vĩnh trú, chúng ta máu có thể làm cho bọn họ khởi tử hồi sinh, chúng ta hết thảy, đều là bọn họ muốn được đến. Cái kia thú nhân cuối cùng cấp ra như vậy tổng kết. Phía trước cái kia nói đàm tiểu thi đẹp cái kia thú nhân không nói chuyện nữa. Bọn họ trong ánh mắt đều lóe thù hận quan mang. Đàm Tiểu thi cùng đồ nhĩ tư chính là ở bọn họ như vậy chú mục hạ đi tới một gian nhà gỗ. Đàm Tiểu thi phía trước cho rằng bọn họ tộc trưởng sẽ là một cái lao giả, hoặc là nói là một cái niên cấp lớn hơn một chút thú nhân, chính là không nghĩ tới, bọn họ tộc trưởng thế nhưng là một người tuổi trẻ thiếu niên, hơn nữa kia thiếu niên cũng lớn lên rất là anh tuấn. Hắn dùng tràn ngập tò mò ánh mắt đưa bọn họ hai cái đánh giá một liền, cuối cùng, hắn nhìn về phía đồ nhĩ tư, nói Ngươi là hỏa thú. Đồ Nhĩ Tư không nói gì, cái này bọn họ cũng đều biết hảo sao. 1069 chương 1069 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, bảy. Đồ Nhĩ Tư tuy rằng không nói gì, nhưng là cái kia tộc trưởng lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì không cao hứng. Hắn tuổi tác tiểu, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn không có gặp qua ngoại tộc thú nhân. Cho nên, lúc này hắn thấy Đồ Nhĩ Tư hòa đàm tiểu thơ, đầu tiên là cảm thấy tò mò. Nhưng mà. tò mò qua đi, hắn cũng không có quên ngoại tộc người phía trước đối bọn họ tàn hại cùng đối ngoại tộc nhân cứu thị. hắn cụ một tiếng, biểu tình lệnh xuống dưới, nói, các ngươi là như thế nào biết chúng ta tộc rơi xuống, lại vì cái gì đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, còn vừa vặn phá hủy chúng ta tộc giống cái thành niên lễ. Kia nam tử nói xong, đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, cái kia nam tử lại nói, nói, các ngươi có phải hay không tới trộm giống cái? Đồ nhĩ tư nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. vẫn cứ không nói gì. lúc này trong phòng trừ bỏ cái kia tộc trưởng, còn có mấy cái lớn tuổi thú nhân, bọn họ hẳn là trong bộ lạc đối phận lớn hơn một chút thú nhân. trong đó là có một cái ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy cái kia thú nhân, hắn nhìn nhìn bọn họ, nói, tộc trưởng đang hỏi các ngươi lời nói, các ngươi tốt nhất thành thật trả lời. hắn tuổi tác đại, tự nhiên cũng biết những cái đó huyết tinh quá khứ, cho nên đối bọn họ tự nhiên cũng càng thêm hung ác. đồ nhĩ tư mắt phong lạnh lùng quét qua đi, kia nam tử sững sốt một chút. Cũng bị đồ nhĩ tư khí thế cấp chấn trụ, chỉ là thực mau, hắn tựa hồ cũng ý thức được điểm này, vì thế sắc mặt thay đổi thêm trầm. Tộc trưởng, bọn họ là ngoại tộc người, lại phá hư chúng ta tộc nghi thức, chúng ta hẳn là giết bọn họ. Cái kia thú nhân nói, hắn trong ánh mắt toát ra rõ ràng sắc ý. Cái kia tộc trưởng nhìn kia mấy cái lớn tuổi thú nhân liếc mắt một cái sao, mặt khác thú nhân cũng sôi nổi phụ họa, đồng ý vừa mới cái kia thú nhân nói. Cái kia tộc trưởng nhăn nhăn mày. Hắn từ nhỏ nghe bọn hắn nói ngoại tộc người đáng sợ chỗ, cho nên bọn họ không cho hắn đi ra ngoài, cũng chưa bao giờ làm hắn giải trừ ngoại tộc người. Hắn thừa nhận, đang nghe bọn họ nói khi hắn cũng rất thống hận ngoại tộc thú nhân, hơn nữa ngoại tộc thú nhân ở hắn trong lòng đã bị miêu tả thành một bộ mỏ nhọn răng nanh hung ác tàn bạo bộ dáng. Cho nên, lúc này thấy đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ, hắn mới biết được, nguyên lai ngoại tộc thú nhân cùng bọn họ biến thành hình người là giống nhau. Bởi vì không có trải qua quá những cái đó huyết tinh. Từ nhỏ lại bị bảo hộ quá hảo, cho nên tộc trưởng lúc này nhìn Đồ Nhĩ Tư Hòa đàm tiểu thư, thế nhưng cảm thấy bọn họ căn bản không có phía trước sở nghe nói như vậy nguy hiểm. Cho nên, ở kia trưởng lão nói muốn giết bọn họ khi, hắn cũng không có theo tiếng, mà là lâm vào trầm mặc. Tộc trưởng, ngươi không cần bị bọn họ bộ dáng cấp lửa, bọn họ đều thập phần giàu hoạt, hơn nữa đều thập phần hung ác, một khi thả bọn họ, chúng ta đây rất có khả năng gặp mặt Lâm diệt tộc tai nạn. Cái kia lớn tuổi thú nhân có một ít nôn nóng địa đạo. Hắn hiểu biết bọn họ tộc trưởng, chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này bọn họ tộc trưởng thế nhưng do dự. Quả nhiên, cái này tuổi trẻ tiểu tử vẫn là không thích hợp làm tộc trưởng. Đối mặt ngoại tộc người, hẳn là cũng chỉ có một chữ, đó chính là sát. Hắn thật sự không hiểu, hắn còn có cái gì hảo do dự? Nếu không phải ngại với hắn cái này tộc trưởng mặt mũi, hắn ngày hôm qua cũng đã đưa bọn họ cấp giải quyết. Tộc trưởng nhìn nhìn bọn họ, còn vây quanh bọn họ xoay chuyển, sau một lúc lâu, hắn mới nói: Nghe nói hỏa thú Diễm Linh cũng là khó được chân bảo, không biết các ngươi phía trước có hay không bị người đuổi giết trải qua. Đồ Nhĩ Tư nhìn về phía kia nam tử, sau một lúc lâu, hắn mới nói, không có. Trộm hắn Diễm Linh thú nhân nhưng thật ra có, chính là còn không có dám công nhân đoạn. 1070 chương 1071 không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, 8. Rốt cuộc, không có cái nào thú nhân dám cùng hỏa thú phát sinh chính diện xung đột. Chân điểu tộc tộc trưởng không nghĩ tới đồ nhị tư trả lời như vậy dứt khoát lưu loát, hắn sửng sốt một chút, trong ánh mắt mang theo rõ ràng không tin, nói, ngươi nói dối, ta không tin không có thú nhân không nghĩ được đến diễm linh. Đồ nhị tư biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt nói, ta nói chính là lời nói thật, bọn họ tự nhiên muốn diễm linh, chỉ là bọn hắn không dám cùng bọn họ động thủ, hỏa thú thực lực, ngươi là biết đến. Tộc trưởng sửng sốt một chút, xác thật, hắn nghe qua về hỏa thú sự tình. Sở dĩ biết hỏa thú. Là bởi vì hỏa thú giống như bọn họ, đều là mặt khác thú nhân nhìn trộm đối tượng. Tộc trưởng, hà tất cùng bọn họ nói này đó vô nghĩa, chỉ cần ngươi tiếp theo cái mệnh lệnh, chúng ta hiện tại liền động thủ. Liên tính hắn là hỏa thú thì thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, lại còn có có mười mấy chỉ tứ cấp thú, ta liền không tin, chúng ta đánh không lại hắn. Cái kia lớn tuổi thú nhân nói. Đúng vậy, tộc trưởng, này 200 năm chúng ta tộc thực lực đã gia tăng rồi rất nhiều, còn có như vậy nhiều cấp bậc cao thú nhân. Đối phó cái này hỏa thú là không có vấn đề. Mặt khác thú nhân cũng khuyên bọn họ tộc trưởng động thủ. Chỉ là, liền tính bọn họ nói như vậy, cái kia tộc trưởng vẫn cứ không có đồng ý. Hắn bước cằm, lúc này hắn rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía đàm tiểu thi. Cái này giống cái nhìn qua cùng bọn họ giống cái đều là giống nhau. Mấy năm nay tuy rằng bọn họ tộc nhân số lượng ở tăng nhiều, nhưng là bởi vì giống cái thiếu, tăng trưởng tốc độ cũng chậm. Hắn nhìn đàm tiểu thi, trong lòng nghĩ đến, Cái này ngoại tộc giống cái lớn lên còn khá xinh đẹp, chẳng lẽ ngoại tộc giống cái lớn lên đều như vậy đẹp. Bởi vì tưởng quá nghiêm túc, hắn có một ít hơi hơi thất thần. Tộc trưởng, mau hạ mệnh lệnh đi. Cái kia lớn tuổi thú nhân đã chờ không kịp giết đổ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ. Nhưng mà, cái kia tộc trưởng lại không có hạ lệnh giết đổ nhị tư hòa đàm tiểu thơ. Hắn chỉ là nói, trước đưa bọn họ áp xuống đi, chuyện sau đó ta đều có ta tính toán. Hắn nói xong. Bên cạnh trông coi bọn họ thú nhân liền tới đây muốn mang đồ nhĩ tư hòa đảm tiểu thơ đi ra ngoài, mà đồ nhĩ tư hòa đảm tiểu thơ vẫn là giống nhau, không cần bọn họ kéo túm, trực tiếp chính mình đi ra ngoài. Đảm tiểu thi bọn họ đi rồi, cái kia lớn tuổi thú nhân có một ít khó hiểu cùng nghi ngờ mà đối bọn họ tộc trưởng nói, tộc trưởng, vì cái gì không giết bọn họ. Bọn họ tồn tại đối chúng ta tới nói là một cái hủy diệt tính hay nạn. Kia trưởng lao có một ít sốt ruột. cho nên lúc này hắn ngự khí cũng không có phía trước như vậy cung kính, mang theo rõ ràng nghi ngờ. Mặt khác trưởng lão tuy rằng không có nói, nhưng là bọn họ đều nhỏ giọng nghị luận, cũng đang nói bọn họ tộc trưởng xử lý không lo. Cái kia tộc trưởng trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình, vẻ mặt của hắn nhạt nhạt, nói, chuyện này ta sẽ xử lý, các trưởng lão xin yên tâm, ta sẽ không làm chúng ta tộc nhân có nguy hiểm. Những cái đó trưởng lão vừa nghe bọn họ tộc trưởng nói, tuy rằng bọn họ vẫn cứ cảm thấy có một ít không quá yên tâm. Nhưng là nếu tộc trưởng đều nói như vậy, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Nhưng mà, cái kia đi đầu trưởng lão lại vẫn cứ nói, tộc trưởng, ta biết ngươi tuổi tác tiểu, rất nhiều chuyện ngươi không có trải qua quá, cho nên cũng không hiểu biết, nhưng là những cái đó đều là không tranh sự thật. Nếu không phải bọn họ ngoại tộc thú nhân, chúng ta cũng không cần trốn đến cái này trên đảo nhỏ tới, nếu không phải bọn họ, chúng ta tộc nhân cũng sẽ không thay đổi đến như vậy thiếu. Cái kia trưởng lão cảm xúc lại có một ít kích động, nói tới đây, Hắn đôi mắt đều có một ít đỏ. Mặt khác trưởng lao đã chịu hắn cảm nhiễm, cũng có một ít phẫn hận toát ra tới. Tộc trưởng nhìn bọn họ, hắn xoay người, ngồi xuống một bên ghế mây thượng, nói, những việc này các ngươi đã nói rất nhiều lần, ta đều nhớ cho kỹ, cho nên, các ngươi xin yên tâm. 1071 chương 1071 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư, 9. Tộc trưởng tuy rằng nói như vậy, hơn nữa tuy rằng sắc mặt của hắn như thường. Nhưng là ngữ khí lại nhiều một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Nếu hắn là nhất tộc tộc trưởng, như vậy bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần nghi ngờ chính là đối hắn không tôn trọng. Nhưng mà, tuy rằng như thế, cái kia lớn tuổi trưởng lão như là căn bản không có chú ý tới giống nhau, hắn vẫn cứ nói, kia xin hỏi tộc trưởng ngài có tính toán gì không. Hôm nay, hắn nhất định phải đem sự tình cấp lộng cái minh bạch, đối cái này tiểu tộc trưởng, hắn vẫn là có một ít không yên tâm. Tuổi trẻ tộc trưởng nhìn năm ấy lớn lên thú nhân liếc mắt một cái. hắn hơi hơi chọn một chút mi nói liền tính ta hiện tại hạ lệnh giết cái kia hòa thú các ngươi là có thể đủ giết hắn sao còn có cái kia giống cái các ngươi không cảm thấy giống cái lưu trữ có lẽ còn có mặt khác tác dụng sao tộc trường nói lạc mặt khác mấy cái trưởng lão đều cho nhau nhìn nhìn dẫn đầu cái kia thú nhân nói chỉ cần ngươi hạ lệnh ta nhất định sẽ nghĩ cách giết hắn đến nôi cái kia giống cái chúng ta tộc sinh sản còn không cần một cái ngoại tộc giống cái tuổi trẻ tộc trưởng nhìn cái kia trường lão Đứng lên, nói, tuy rằng chúng ta bộ lạc thú nhân số lượng đã rõ ràng tăng nhiều, nhưng là các ngươi hẳn là còn nhớ rõ năm trước kia một hồi bệnh nặng đi. Hơn nữa, chúng ta tộc ở thật lâu trước kia liền không thích hướng này trên biển hoàn cảnh, nếu có thể cùng tộc khác giống cái sinh hạ hải tử, có lẽ sẽ cải thiện cái này tình huống, các ngươi nói, không phải sao. Hắn nói lập tức nói đến trọng điểm. Bọn họ tuy rằng ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, nhưng là lại vẫn là không thể hoàn toàn thích đứng trên biển sinh hoạt. Cho nên... bọn họ tộc nhân thực dễ dàng sinh một loại bệnh hơn nữa một khi những bệnh liền rất khó chữa khỏi cơ hồ đều chết đi vấn đề này vẫn luôn bối rối bọn họ nếu không phải cái này đảo vị trí bí ẩn không có mặt khác thú nhân phát hiện bọn họ đã sớm vứt bỏ cái này đảo mà di cư mặt khác địa phương vẫn là nói các ngươi liền một cái giống cái đều sợ chẳng lẽ chúng ta tộc giống được đều là ngốc từ sao kia nam tử thấy bọn họ rõ ràng dao động vì thế lại nói cái kia dẫn đầu trưởng lão cao mày không nói gì Vấn đề này hắn cũng vẫn luôn ở lo lắng, chính là, đây là một cái ngoại tộc giống cái là có thể đủ giải quyết sao. Vấn đề này vẫn luôn bối rối chúng ta, ta không tin, một cái ngoại tộc giống cái là có thể đủ giải quyết. Hắn khẽ hừ một tiếng, rõ ràng vẫn là không mua trướng. Kia thiếu niên cũng không giận, hắn chọn một chút khỏe miệng, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền thử một lần lại có quan hệ gì. Bất quá là một cái giống cái, chỉ cần cẩn thận một chút, nàng còn có thể bị thương chúng ta không thành. Thiếu niên ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là lại không khó nghe ra hắn kiên định. Hắn luôn luôn như thế, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, liền nhất định sẽ không sửa đổi, mặc kệ những người khác nói như thế nào. Mặt khác mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều không nói chuyện nữa, hiển nhiên bọn họ là cũng bị bọn họ tộc trưởng cấp thuyết phục. Dẫn đầu trưởng lão nhìn nhìn mặt khác mấy người, thấy bọn họ không nói lời nào, hơn nữa hắn cũng biết bọn họ tộc trưởng tính tình, cho nên hắn dừng một chút, tuy rằng vẫn cứ không rất cao hứng, nhưng là vẫn cứ nói. Vậy được rồi, vậy dựa theo tộc trưởng ý tứ, thử một lần đi. Hắn ngữ khí mang theo rõ ràng không chút để ý, tựa hồ chỉ là làm hắn đi chơi chơi giống nhau. hiển nhiên, hắn là không tin ngoại tộc giống cái có thể thay đổi điểm này. Tộc trưởng lại không thèm để ý, hắn tựa hồ đã thói quen cái này trạng thái. Hắn cười cười, chỉ là đáy mắt lại không có ý cười, nói, một khi đã như vậy, kia các vị trưởng lão liền mời trở về đi. Hết thể sự tình, ta sẽ an bài tốt. 1.072 chương 1.072 một không cẩn thận, liền làm một cái đại phá hư. 10. Đi ra tộc trưởng nhà gỗ, cái kia dẫn đầu trưởng lão đột nhiên dừng bước, hắn chung quanh trưởng lão cũng dừng lại. Trong đó một cái lôi kéo cái kia trưởng lão, nói, đi thôi, nếu đã định rồi, chúng ta khiến cho hắn lăn lộn một chút, chờ đến hắn thất bại thời điểm, chúng ta nói cái gì hắn liền không có lý do phản bác. Cái kia trưởng lão sắc mặt tâm trầm, rõ ràng là thập phần sinh khí, hắn không có ra tiếng. Sau một lúc lâu, hắn cười một chút, nói, hảo, khiến cho hắn lăn lộn. Hắn liền nhìn xem, hắn có thể lăn lộn ra cái dạng gì. Nếu hắn gặp phải cái gì quấy rầy, kia nhưng chính là chính hắn muốn đem cái này tộc trưởng vị trí nhường ra tới. Nghĩ đến đây, kia trưởng lao sắc mặt hảo một ít. xác thật, đây là một cái thực tốt cơ hội. Hắn có lẽ, có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Đi thôi. Hắn câu một chút môi, kia nhẹ nhàng ngự khí vẫn mặt khác trưởng lao đều sửng sốt một chút. Rõ ràng trước một giây trên mặt còn mây đen răng đầy, nó như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, cái kia trưởng lão cũng đã dẫn đầu bước ra bước chân, đi rồi. Tộc trưởng quyết định thực mau ở trong bộ lạc truyền khai, này tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều thú nhân bất mãn cùng khủng hoảng. Trong đó còn có một ít người đi tìm tộc trưởng, bất quá tộc trưởng đã làm quyết định, mặc cho ai nói đều là sẽ không sửa đổi. Chứ bỏ có phản đối người, còn có một bộ phận nhỏ người tỏ vẻ duy trì. Bọn họ cũng cảm thấy tộc trưởng cái này ý tưởng đáng giá niếm thử, cho nên, bọn họ liền chờ tộc trưởng khi nào hạ lệnh thực thi. Đàm tiểu thi bọn họ bị đóng lại, tự nhiên sẽ không biết chuyện này, nhưng là mấy ngày đi qua, bọn họ vẫn cứ không có động tĩnh, mỗi ngày đều đúng hạn cho bọn hắn đưa ăn, không có đi tìm bọn họ một chút phiền thoái. Cho nên đàm tiểu thi cũng suy nghĩ, bọn họ hẳn là ở ấp ủ mặt khác cái gì ý đồ xấu. Quả nhiên, vài ngày sau, bọn họ người từng trải. muốn đem đàm tiểu thi cùng đổ nhị tư tách ra giam giữ. Bọn họ hai cái tự nhiên không muốn, cho nên liền lại cùng bọn họ triển khai một hồi chiến đấu. Bọn họ một trận đánh túi bụi, bởi vì bọn họ người nhiều, đa dạng cũng nhiều, cho nên đổ nhị tư cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Ở bọn họ rằng có không dưới thời điểm, chân điểu tộc tộc trưởng tới. Hắn trên mặt mang theo cười, hắn nhìn nhìn đổ nhị tư hòa đàm tiểu thơ, nói, kỳ thật ta còn không nghĩ giết các người, chỉ cần các ngươi tách ra. Ta liền tạm thời sẽ không giết các ngươi. Đồ nhĩ tư cười lạnh một chút, nói, vậy các ngươi liền tới sát ta. Đàm tiểu thi phát hiện, kia tộc trưởng tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là tâm tư của hắn lại không cạn. Lúc này, hắn vẫn cứ mặt không đổi sắc, nói, ta cảm thấy vẫn là không cần thử nữa đi. Rốt cuộc, như vậy đi xuống đối chúng ta đều không có chỗ tốt, hơn nữa, cuối cùng người thua còn sẽ là ngươi. Đồ nhĩ tư con ngươi trầm xuống dưới, hắn trên mặt mang theo một tia trầm trọng, lại không có nói chuyện. Nếu không phải bọn họ người nhiều, bọn họ lại có cái nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn nếu là thật sự đại khai sát giới, liền tính hắn chết, bọn họ bộ lạc cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Chỉ là, hắn còn phải bảo vệ đàm tiểu thi, hắn không thể chết được. Hơn nữa, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi không được, ngươi bạn nữ đã có thể không có dựa vào. Cái kia tộc trưởng lại nói, hắn hiển nhiên thập phần rõ ràng đổ nhĩ tư ban quan. Cho nên, nghe ta nói, các ngươi ngoan ngoan phần tới. Ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi, bạn nữ. Tộc trường tiếp tục nói. Lúc này hắn cũng nhìn ra Đồ Nhĩ Tư dao động, cho nên tiếp tục bỏ thêm một phen hỏa. Đàm Tiểu Thi nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, nói: Đồ Nhĩ Tư, nghe bọn hắn đi. 1073 chương 1073 này đàn quả thực là lưu manh. Một. Đàm Tiểu Thi cũng muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Đồ Nhĩ Tư nhìn nàng, không nói gì. Không ở Đàm Tiểu Thi bên người, hắn tổng cảm thấy không yên ổn. Đàm tiểu thi hướng về phía hắn cười cười, bọn họ hai cái có thể nhìn thấu lẫn nhau tâm tư, cho nên, đàm tiểu thi chỉ là cười cười, đồ nhị tư liền minh bạch nàng ý tứ. Chỉ là, làm quyết định này thật sự rất khó. Sau một lúc lâu, hắn cắn chặt răng, nói, hảo. Chân điểu tộc tộc trưởng cười cười, hắn liền biết, bọn họ sẽ đồng ý. Hắn hướng về phía thủ hạ thú nhân vẫy vây tay, liền có hai cái thú nhân lại đây mang theo đàm tiểu thi đi rồi. Đàm tiểu thi không ngừng quay đầu lại xem đồ nhị tư. cũng làm hắn không cần lo lắng, chiếu cố hảo tự mình. Đồ nhĩ tư trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, hắn chặt chẽ nhìn đàm tiểu thi bóng dáng, nhìn nàng biến mất ở hắn trong tầm mắt. Bọn họ đem đàm tiểu thi đưa tới một cái hảo một chút thạch úc, cái kia thạch úc thế nhưng còn có một trường đầu gỗ giường, trên giường phô ra thú. Bọn họ đem đàm tiểu thi quăn vào thạch úc sau liền đi rồi, cái gì đều không có nói. Đàm tiểu thi ở mép giường ngồi xuống, nàng một bên vớt ra thú, một bên nghĩ đến bọn họ mục đích. hai cái bao đều ở nàng trên người, một khi bọn họ muốn làm cái gì, nàng có rất nhiều loại phương pháp có thể chế phục bọn họ. Đàm tiểu thi an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, chờ bọn họ đã đến. Thực mau tới rồi buổi tối, bọn họ vẫn cứ dựa theo thường lui tới giống nhau đưa tới đồ ăn, chỉ là đồ ăn nhìn qua càng thêm tinh tế. Đàm tiểu thi không có động. Ở không xác định bọn họ mục đích trước, nàng vẫn là không cần ăn mấy thứ này cho thỏa đáng. Chờ đến bóng đêm hoàn toàn buông xuống, chung quanh một mảnh đen nhánh. Xuyên thấu qua trên tường cửa sổ nhỏ hộ, đàm tiểu thi có thể thấy trong trời đêm ngôi sao. Nàng nằm ở trên giường, một bên nhìn ngôi sao, một bên làm chính mình ngủ. Vốn dĩ lúc này cũng không có đã khuya, hơn nữa đàm tiểu thi lại tràn đầy đề phòng, cho nên nàng căn bản là ngủ không được. Lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài có thanh âm. Đàm tiểu thi nhắm hai mắt lại, làm bộ ngủ bộ dáng, nhưng là nhưng vẫn ở chú ý cửa động tĩnh. Nàng nghe thấy thạch ốc môn bị mở ra, sau đó lại bị đóng lại, tiếp theo. nàng liền nghe thấy được càng ngày càng gần tiếng bước chân. là ai? trộm tới nơi này làm cái gì? đam tiểu thi trong lòng hoài nghi, chính là nàng lại không thể mở to mắt. nàng cảm giác được người tới liền đứng ở mép giường nhìn nàng, ánh mắt kia xem đến nàng thực không thoải mái. qua vài phút, người nọ rốt cuộc động, hắn hướng mép giường lại đến gần một ít, tiếp theo hướng về phía nàng vươn bàn tay to. đam tiểu thi đột nhiên hướng bên cạnh một lần, người kia tay liền rơi vào khoảng không. hắn sửng sốt một chút. hẳn là không nghĩ tới đàm tiểu thi còn tỉnh sau một lúc lâu hắn đứng thẳng thân thể nói ta sẽ không thương tồn ngươi ta chỉ là tới chấp hành ta nhiệm vụ đàm tiểu thi cảnh dắt lên nói cái gì nhiệm vụ nghe thanh âm đó là một người tuổi trẻ giống được hắn nói chính là làm ngươi hoài nhãi con đàm tiểu thi sửng sốt một chút tuy rằng nàng thấy không rõ cái kia giống được biểu tình nhưng là nghe hắn ngữ khí lại là thập phần vân đạm phong khinh ngươi tưởng cùng ta kết lữ đàm tiểu thi trầm giọng nói Không phải kết lữ, chỉ là làm ngươi mang thai, sinh hạ chúng ta hậu đại. Cái kia giống được nói. Đàm tiểu thi không có ra tiếng, bởi vì lúc này nàng đã thực phẫn nộ rồi. Mà cái kia giống được lại như là không có nhìn ra đàm tiểu thi phẫn nộ giống nhau. Tiếp tục nói, chúng ta tộc thú nhân là sẽ không cùng ngoại tộc thú nhân kết lữ. Chúng ta chỉ là yêu cầu người giúp chúng ta sinh nhãi con mà thôi. 1074 chương 1074 này đàn quả thực là lưu manh. 2. Nghe Hàn y tứ. Thực rõ ràng chính là nói nàng không có tư cách cùng bọn họ kết lữ, nàng chỉ có thể làm bọn họ sinh dục công cụ. Hơn nữa kia ngữ khí, tựa hồ giống như là một cái công cụ cũng là nàng hẳn là đáng giá tự hào sự tình. Các ngươi không phải vẫn luôn thực căm hận ngoại tộc thú nhân sao. Vì cái gì còn muốn ta giúp ngươi nhóm sinh ngái con, chẳng lẽ các ngươi giống cái đều tử tuyệt. Đàm tiểu thi nói, nàng ngữ khí mang theo rõ ràng trâm trọc. Cái kia giống được vừa nghe đàm tiểu thi nói, tự nhiên thực không cao hứng, nói. Chúng ta tộc giống cái mới không có tử tuyệt đâu, tộc trưởng làm ngươi sinh ngai con, chính là vì chúng ta bộ lạc ở chỗ này sinh tồn đi xuống, nếu không phải chúng ta tộc thú nhân luôn là đến. Kia thú nhân nói đột nhiên dừng lại. Hắn vừa mới, tựa hồ nói quá nhiều. Hắn như thế nào một kích động liền thiếu chút nữa đưa bọn họ hiện tại lớn nhất nhược điểm cấp nói ra đâu. Cái kia thú nhân ở trong lòng ảo não một lát, cũng may, hắn kịp thời dừng. Đàng tiểu thi trong bóng đêm nhìn bóng dáng của hắn. Nàng còn chờ hắn nửa câu sau lời nói đâu. Nhưng là hiển nhiên, hắn là sẽ không nói. Quả nhiên, kia thú nhân lập tức rời đi đề tài, nói, tóm lại, ngươi phải biết rằng, ta cũng không nghĩ chạm vào ngươi, này chỉ là tộc trưởng công đạo mệnh lệnh. Kia giống được ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Nói, hắn lại về phía trước đến gần rồi một ít, nói, ngươi vẫn là nhanh lên phối hợp ta đi, ta còn tưởng nhanh lên trở về đâu. Đàng tiểu thi biết hắn có thể thấy rõ nàng biểu tình, cho nên... Nàng hướng về phía hắn khẽ cười một chút. Nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp, tuy rằng cái này giống được vẫn luôn mạnh miệng, nhưng là có một chút hắn không thể không thừa nhận, đó chính là đàm tiểu thi là hắn gặp qua đẹp nhất giống cái. Cho nên, đàm tiểu thi này cười, làm hắn lập tức liền thất thần. Qua hảo một trận hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn trắng non mặt đỏ hồng, hơi có chút che giấu ý vị mà khụ sách một chút, nói, ta đây liền tới rồi. Không biết vì cái gì, lúc này hắn trong lòng lại có một ít ẩn ẩn chờ mong cùng kích động. Đàm Tiểu Thi nhìn hắn, chỉ là ôn hòa mà hướng về phía hắn cười, không có cự tuyệt, cũng không có bất luận cái gì động tác. Cái kia giống được cho rằng Đàm Tiểu Thi là đồng ý, hắn theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay to liền hướng về Đàm Tiểu Thi quần áo tới. Đàm Tiểu Thi vẫn cứ ở hướng về phía hắn cười, cười đến thập phần sáng lóa. Kia giống được nhìn thoáng qua Đàm Tiểu Thi, sắc mặt càng đỏ một ít, tiếp theo hắn nhanh chóng cúi đầu, không dám lại xem Đàm Tiểu Thi. Đúng lúc này, Đàm Tiểu Thi tay nhanh chóng lên xuống. Nàng phía trước nắm trong tay một quả gây tê trầm đã chắt tới rồi kia nam tử cổ chỗ. Nam tử bị đâm một chút, hắn hướng về phía đàm tiểu thi chấp chấp mắt. Kỳ thật kia cũng không đau, hắn chỉ là tò mò, đàm tiểu thi dùng thứ gì chắc hắn. Hơn nữa hắn cũng ở trong lòng tưởng, nàng làm như vậy, căn bản chính là vô dụng. Cho nên, bị đàm tiểu thi chắt một chút, cái kia thú nhân không có một chút kinh hoàng. Ngươi không cần phản kháng, không có ta, cũng vẫn là sẽ có mặt khác thú nhân. Ta tuyệt đối là bọn họ chung tốt nhất một cái cái kia giống được nói, chỉ là hắn còn không có nói xong, hắn liền cảm thấy trước mắt cảnh vật bắt đầu không chân thật lên, hơn nữa hắn đầu cũng vực vượng, kia tốc độ thực mau, là hắn chưa từng có quá cảm giác. Ngươi hắn chỉ vào đàm tiểu thi, cái gì đều không có nói ra, liền đột nhiên ngã xuống trên giường. Nhìn hắn nặng nghề mà đã ngủ, đàm tiểu thi trên mặt không có chút nào biểu tình. Nàng đem hắn trên cổ gây tê châm rút, tàng vào trong bao, tiếp theo đem hắn từ trên giường tốn đi xuống. Nàng còn buồn ngủ, khiến cho hắn trên mặt đất ngủ đi 1075 chương 1075 này đàn quả thực là lưu manh 3. Đàm tiểu thi cần thiết muốn nghỉ ngơi dưỡng sức Cho nên nằm xuống sau nàng cưỡng bách chính mình ngủ Trên mặt đất cái kia thú nhân không có một chút phản ứng Không biết khi nào sẽ tỉnh Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc ngủ rồi Mà chờ nàng tỉnh lại thời điểm trời đã sáng Nàng ngồi dậy, lại thấy cái kia thú nhân vẫn cứ nằm ở nơi đó Xem ra đái trạch diễn cho bọn hắn chuẩn bị đều là thứ tốt ta đàm tiểu thi nhìn kỹ xem cái kia thú nhân hắn nhìn qua xác thật rất tuổi trẻ lớn lên cũng thực trắng non anh tuấn lúc này hắn hô hấp vững vàng khoe miệng tựa hồ còn mang theo cười nhạt không biết có phải hay không làm cái gì mộng đẹp đàm tiểu thi không cấm tưởng cái này mê dược sẽ không cũng có thể làm người sinh ra ảo giác linh tinh đi Liên ở nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn kia thú nhân khi hắn có một chút thanh tỉnh dấu vết hắn lông mày giật giật có thể thấy hắn chóng mắt xoay chuyển Sau một lúc lâu, hắn liền mở mắt, ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng chấp vài cái đôi mắt, tiếp theo lập tức thay vẻ mặt ghét bỏ, nói, ngươi xem ta làm gì. Đàm tiểu thi đứng lên, nhún bay. Cái kia thú nhân linh hoạt mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn thấy đàm tiểu thi vẫn cứ nhìn hắn, hơn nữa ánh mắt cùng biểu tình đều thập phần bình tĩnh. Hắn trắng non mặt bỏ lên, hung tận nói, đừng tưởng rằng ngươi khả năng phải vì ta sinh hải tử ta liền sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi trước sau là ngoại tộc giống cái, ta sẽ không thích ngươi. Đàm tiểu thi vẫn luôn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn cái dạng này, nên không phải là cho rằng bọn họ ngày hôm qua đã xảy ra cái gì đi. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi lại cẩn thận quan sát trên mặt hắn biểu tình. Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn qua rất là hung ác, nhưng là đàm tiểu thi lại cảm thấy hắn đó là vì gia tăng khí thế cố ý. Chẳng lẽ kia mê dược thật sự có thể chế tạo ảo giác? Ta phải đi, trong chốc lát ta sẽ cho ngươi đưa ăn. Ở ngươi xác định mang thai trong khoảng thời gian này, liền vẫn luôn tử ta chiếu cấu ngươi. kia nam tử thấy đàm tiểu thi không nói lời nào, hắn cụ một tiếng, lưu lại một câu sau liền đi rồi. kia nam tử đi rồi, đàm tiểu thi ở trên giường ngồi xuống. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền dễ làm nhiều. Nàng vốn đang nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ có mấy cái giống được lại đây đối phó nàng đâu. kia nam tử trở về thức mau hắn cầm hai cái thạch chén trở về, một cái phóng thủy, một cái phóng thịt. kia thịt hẳn là ngày hôm qua dư lại, hắn chỉ là nhiệt một chút. Ăn đi. Hắn đem chén uống, ngữ khí vẫn cứ có một ít hung ác. Đàm tiểu thi cũng không nói lời nào, đêm qua nàng liền không có ăn cái gì, lúc này đã biết bọn họ mục đích, liền biết bọn họ sẽ không giết nàng. Cho nên, nàng có thể yên tâm ăn. Nàng uống trước mấy ngụm nước, sau đó ngồi ở chỗ kia thong thả ung dung mà ăn lên. Cái kia thú nhân vẫn cứ không có đi, hắn đứng ở nơi đó nhìn đàm tiểu thi, tựa hồ có một ít thất thần. Đàm tiểu thi cũng không có để ý đến hắn, nàng vừa ăn đồ vật vừa nghĩ về sau sự tình. Chờ đến nàng ăn no, còn dư lại hai khối thịt, nàng liền đặt ở nơi đó không có động. Lúc này, cái kia thú nhân mới lấy lại tinh thần, hắn đem kia khối thịt cầm lên, để hướng đàm tiểu thi, nói, không thể lãng phí đồ ăn, ta xem ngươi đêm qua đồ ăn đều dư lại. Hơn nữa ngươi hiện tại khả năng đã coi nhai con, về sau muốn ăn nhiều một chút. Đàm tiểu thi không có tiếp, nàng lắc lắc đầu, nói, ta ăn no. kia thú nhân như như mày. Hắn vừa mới nói chuyện ngữ khí có một ít ôn hòa, cho nên lúc này hắn lại hung một ít, nói, làm ngươi ăn ngươi liền ăn, mặt khác giống cái đều ăn rất nhiều, ngươi ăn ít như vậy, là cố ý sao? 1076 chương 1076 này đàn quả thực là lưu manh, bốn. Đàm tiểu thi vẫn cứ ngồi ở chỗ kia, nàng hướng về phía cái kia nam tử hơi hơi nhúng mày. Cái kia nam tử sững sốt một chút, hắn tưởng, hắn vừa mới có phải hay không quá hung. Đem giống cái dọa tới rồi Chính là, những người khác đều nói Không thể đối cái này giống cái hảo Liền tính nàng thật sự sinh ngãi con Cũng không thể đối hắn tốt Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản có một ít dao động tâm lại cứng rắn lên Người hắn ấp ủi hảo cảm xúc Muốn lại lần nữa mở miệng Một hai phải đàm tiểu thi ăn xong không thể Ta nói không ăn chính là không ăn Nhưng mà, hắn nói còn không có nói xong Đã bị đàm tiểu thi lãnh đảm ngữ điệu cấp đánh gãy Hắn hơi hơi trưởng thành con người Nhìn đàm tiểu thi một lát không ăn thì không ăn, xem đói chính là ai? hắn vẫn cứ thập phần hung ác, đàm tiểu thi cho rằng hắn còn không có từ bỏ đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã thỏa hiệp. đàm tiểu thi không nói gì. trong nhà đột nhiên lâm vào bình tĩnh, cái kia thú nhân nhìn nhìn đàm tiểu thi, sau một lúc lâu hắn liền xoay người phải đi. chờ hạ. đàm tiểu thi lại đột nhiên mở miệng gọi lại hắn. kia nam tử thực mau lấy lại tinh thần, hắn nhìn đàm tiểu thi, con ngươi tựa hồ có một ít kinh hỉ, bất quá thực mau đã bị hắn giấu đi. Chuyện gì? Hắn nói. Đàm tiểu thi đứng lên, nói, ta muốn bài tiết. Nam tử sửng sốt một chút, hắn như là hoán một chút mới hiểu được đàm tiểu thi ý tứ. Tiếp theo hắn xoay người, nói, đi thôi, cùng ta tới. Đàm tiểu thi cùng hắn ra nhà ở, đi trong bộ lạc thú nhân bài tiết địa phương. Đàm tiểu thi phía trước đã tới nơi này, hơn nữa nàng cũng cũng không có rất muốn thượng bê đúc cờ. Nàng chỉ là tưởng làm quen một chút nàng vị trí hiện tại. Này dọc theo đường đi bọn họ hai cái nói cái gì đều không có nói. Trên đường trở về, bọn họ nên diện gặp mấy cái giống được. Kia mấy cái giống được thấy Đàm Tiểu Thi khi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo bọn họ chung một cái cùng cái kia thú nhân nói, "A Đông, đây là người bạn lữ." Chúng ta như thế nào không có gặp qua cái này giống cái, nàng lớn lên thật là đẹp mắt." Đàm Tiểu Thi bên người thú nhân cũng chính là bọn họ trong miệng A Đông, hắn trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nói, "Nàng sao có thể là bạn lữ của ta, nàng chính là cái kia ngoại tộc giống cái." tia mấy cái thú nhân phía trước không có ở trong bộ lạc cho nên bọn họ cũng không có gặp qua đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cũng không biết tộc trưởng an bài lúc này bọn họ vừa nghe đều là sửng sốt một chút cái kia nói đàm tiểu thi đẹp thú nhân trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tức giận nói hiện tại vừa thấy nàng chẳng đẹp chút nào so với chúng ta tộc giống cái kém xa đàm tiểu thi nghe thấy hắn nói nhịn không được cười cười như thế nào cảm thấy lời này nghe như vậy giống giận dỗi đâu nàng chỉ là nhàn nhạt cười một chút Mà này vẫn là bị kia mấy cái thú nhân thấy. Người cười cái gì? Bọn họ trong đó một cái thú nhân nói. Đàm tiểu thi lại cười cười, không nói gì. Nàng cười mà không nói càng là đưa bọn họ chọc bao. Bọn họ một đám đều là vẻ mặt tức giận. hẳn không thể đem đàm tiểu thi đánh một đốn mới hả giận. A Đông xem bọn họ đều thực phẫn nộ. hắn bội nói, Hảo, chúng ta đi trước. Không biết vì cái gì, lúc này hắn thế nhưng không có tức giận như vậy. Hắn thậm chí không nghĩ đàm tiểu thi bị bọn họ thương tổn. a đông. Ngươi như thế nào mang ngoại tộc giống cái ở trong bộ lạc tùy tiện đi lại a? Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ a? Một cái thú nhân tựa hồ nhìn ra A Đông khắc thường. A Đông trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên. Tiếp theo, hắn cố ý làm ra hung ác biểu tình, nói, ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, kia chỉ là tộc trưởng giao cho ta nhiệm vụ. 1077 chương 1077 này đàn quả thực là lưu manh, nam. Kia mấy cái thú nhân rõ ràng là không mua trướng. bọn họ nhìn nhìn đàm tiểu thi, nói, cái gì nhiệm vụ? A đông tưởng, chuyện này ở không trong bộ lạc đã không phải bí mật, vì thế hắn nói, tộc trưởng muốn cho cái này giống cái sinh hạ chúng ta nhãi con. kia mấy cái thú nhân vừa nghe, đều là vẻ mặt khiếp sợ. tộc trưởng thật sự nói như vậy, nàng chính là ngoại tộc giống cái a. kia mấy cái thú nhân rõ ràng là không quá lý giải bọn họ tộc trưởng cách làm. nay đương nhiên là tộc trưởng quyết định, các ngươi liền không cần hỏi lại, chúng ta phải đi. vì thế. A Đông thừa dịp bọn họ vẫn cứ không có lấy lại tinh thần hết sức, mang theo đàm tiểu thi đi rồi. Nửa đường thượng, chung quanh không có người khi, A Đông đột nhiên hung ác nói, ngươi đừng tưởng rằng ta là muốn giúp ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi khả năng hoài nhãi con, ta mới sẽ không quản ngươi đâu. Đàm tiểu thi không nói gì, nàng nhìn A Đông liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn này lệ ông tôi ở buổi này năng lực thật đúng là lợi hại. Nàng ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới hắn là ở giúp nàng, lúc này hắn vừa nói, nàng liền không thể không nghĩ như vậy. hơn nữa hắn nói chuyện thời điểm tiêu biểu tình rõ ràng mất tự nhiên hắn hoàn toàn đó là một bộ ngây thơ thiếu nam bộ dáng đàm tiểu thi tưởng bọn họ tộc trưởng kỳ thật hẳn là phái một cái lớn tuổi thú nhân tới như vậy hắn định lực còn có thể đủ cường chút bằng không nếu là đổi làm mặt khác giống cái a đông thật đúng là có khả năng sẽ bị hại bất quá đàm tiểu thi tưởng nàng kỳ thật cũng là nguy hiểm chỉ là nàng mục đích cùng những cái đó giống cái bất đồng về tới chỗ ở a đông vẫn cứ tử trong phòng Tựa hồ không có rời đi tính toán Đàm tiểu thi nhìn nhìn hắn Nghĩ thầm, tuy rằng hiện tại là hắn nhìn nàng Kia cũng không cần như vậy Một tức cũng không rời đi Nàng hiện tại không thể đi lại Cho nên cảm giác thời gian liền trở nên phá lệ chậm Nàng cũng không thể cùng A Đông Ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ Cho nên nàng liền nằm xuống Đàm tiểu thi vốn là không đây Hơn nữa lúc này lại là buổi sáng Nhưng mà có lẽ là nàng nằm thời gian dài Nàng thế nhưng thật sự ngủ rồi Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm Đã là sau giờ ngọ. Lúc này trong phòng chỉ có nàng một người, Á Đông cũng không ở. Hiện tại đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, bởi vì ngủ giấc nguyên nhân, đảm tiểu thi ra một thân hãn. Mấy ngày nay nàng đều không có hảo hảo tắm xong, lúc này trên người đều là hãn, nàng thật sự hảo nghĩ đến trong sông Du trong chốc lát ta. Nàng xoa xoa trên mặt hãn, thừa dịp Á Đông không ở, nàng còn thay đổi một kiện sạch xe váy. Chờ đến nàng đổi xong sau, Á Đông tới. Hắn cầm một ít tan, nhưng là bởi vì quá nhiệt. Đàm tiểu thi cũng không có ăn uống, cho nên chỉ là đơn giản ăn hai khẩu. Ta có thể đi tắm rửa một cái, tẩy giặt quần áo sao? Đàm tiểu thi thử hỏi một chút. Nàng không có ôm cái gì hy vọng, nàng chỉ là tưởng thử một chút. A Đông nghĩ nghĩ, hắn thế nhưng đồng ý. Hào đi, thời tiết này sắc thật thực nhiệt, ta cũng muốn đi rửa rửa. A Đông nói. Đàm tiểu thi rất là cao hứng, nàng tưởng, có lẽ là nàng hiện tại bất hòa đổ nhĩ tư ở bên nhau, mà nàng lại là dông cái. Cho nên bọn họ đối nàng liền không có như vậy đề phòng. Đặc biệt là xem A Đông bộ dáng, tựa hồ dự đoán được nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt giống cái mà thôi. Đàm tiểu thi đem bao bối ở trên người, cùng A Đông đi bờ sông. A Đông mang nàng tới địa phương là con sông thực thiện địa phương, hắn hẳn là sợ nàng bị thủy yêm, cho nên mới mang nàng đến chỗ nước cạn. Bất quá cũng may ở chỗ nước cạn cách đó không xa chính là thâm một chút địa phương. A Đông đem đàm tiểu thi đưa tới địa phương sau hắn liền trước hạ thủy. Hắn như là kết luận đàm tiểu thi sẽ không chạy giống nhau. 1.078 chương 1.078 này đàn quả thực là lưu manh. 6. Đàm tiểu thi đem trang quần áo bao phong tới bờ biển, đái trạch diễn cho bọn hắn bao nàng bối ở trên người. Mà nàng cứ như vậy ăn mặc quần áo hạ thủy. Kia thủy thực thiện, chỉ tới nàng đầu gối vị trí. Đàm tiểu thi liêu liêu thủy, tuy rằng thực mắt mẻ, nhưng là cũng không đã quyền. Nàng nhìn nhìn A Đông, A Đông không có đi xa, hắn cũng ở chỗ nước cạn vị trí. Dùng tay liêu thủy. Đàm tiểu thi đi đến hắn bên người, nói, ta muốn đi nơi nào tẩy. A Đông nhìn nhìn đàm tiểu thi chỉ vị trí, nói, nơi đó rất sâu. Bọn họ loài chim là tương đối sợ thủy, hơn nữa bọn họ đều sẽ không bơi lội, bình thường tự nhiên sẽ không đi thâm địa phương tắm rửa. Cho nên A Đông nói, nơi đó rất sâu, rất nguy hiểm. Hắn nhữ lại mi, không biết đàm tiểu thi suy nghĩ cái gì. Không có quan hệ, ta không sợ thủy. Đàm tiểu thi nói, A Đông nhìn đàm tiểu thi. Như là nghĩ đến là thật là giả. Ngươi đã quên, ta là ngoại tộc giống cái sao. Đàm tiểu thi nói. Nàng ý tứ thực rõ ràng, không phải sở hữu chủng tộc đều sợ thủy. A Đông vẫn cứ không nói gì, mà nói tiểu thơ tắc đã hướng bên kia đi qua. A Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức đuổi theo lại đây, đi theo đàm tiểu thi phía sau. Đàm tiểu thi cũng không đợi A Đông, nàng đi rất nhanh, tới rồi chỗ sâu trong khi, nàng trực tiếp một cái lặn xuống nước liền chát đi vào. A Đông mắt thấy đàm tiểu thi không có bóng dáng, hắn sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu có một ít sốt ruột. Thực mau, đàm tiểu thi liền từ trong nước chui ra tới. A Đông thấy đàm tiểu thi, hắn tâm mới thả xuống dưới. Đàm tiểu thi nhìn A Đông, nói, lại đây thử xem A, nơi này thực thoải mái. Kỳ thật này Thủy cũng không thâm, A Đông tiến vào khả năng đều không thể đến đỉnh đầu hắn. Bất quá bởi vì bọn họ đối Thủy sợ hãi, A Đông không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu. Đàm tiểu thi cũng không miễn cưỡng nàng lại chui vào trong nước. Vì thế, dư lại thời gian chính là A Đông đứng ở trong nước, nhìn đàm tiểu thi một lần một lần chui vào trong nước, lại từ trong nước chui ra tới, kia thích dí bộ dáng giống như là một cái linh hoạt cá. A Đông nhìn thản nhiên thích dí đàm tiểu thi, nhịn không được cười cười. Lúc này, hắn thế nhưng cũng có tưởng thử một lần ý tưởng. Tuy rằng chủng tộc bất đồng, chính là một cái giống cái đều có thể đủ không sợ thủy, hắn biểu hiện như vậy nhát gan có thể hay không bị nàng kinh thường. Còn có. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu cái này giống cái không sợ thủy, như vậy nàng sinh hạ hậu đại nói không chừng cũng không sợ thủy, cũng hoặc là, nàng hậu đại thật sự có thể cải thiện bọn họ tình cảnh. Nghĩ đến đây, A Đông trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có một tia kiêu ngạo. Hắn tưởng, đó là hắn hải từ đâu? Sau một lúc lâu, A Đông đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn hải tử hắn có thể thích, nhưng là cái này giống cái, hắn nhất định không thể đủ thích. Vì thế, sắc mặt của hắn lại trầm xuống dưới. Bất quá! Lúc này A Đông ở nơi đó đã là suy nghĩ muôn vàn, nhưng là đảm tiểu thi tự nhiên là cái gì cũng không biết. Nàng vẫn cứ ở nơi đó du vui sướng. Đây là cái gì A? Lúc này, A Đông nghe thấy bờ biển người tới. Phía trước bởi vì hắn tưởng quá nghiêm túc, cho nên cũng không có chú ý bờ biển tình huống. Bờ biển tới chính là hai cái tuổi trẻ dông cái, các nàng thấy chính là đảm tiểu thi đặt ở bờ biển bao. Các nàng đem bao cầm lên, túng hai hạ, không có túng khai. Đàm tiểu thi lúc này vừa lúc từ trong nước ra tới, nàng thấy kia hai cái giống cái, nhăn nhăn mày, nói, đó là ta đồ vật. A Đông ngay từ đầu còn không có chú ý, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, đó là đàm tiểu thi phía trước bối ở trên người đồ vật. 1079 chương 1079 này đàn quả thực là lưu manh, 7. Kia hai cái giống cái phía trước chỉ nhìn thấy đứng ở trong nước ga Đông, lúc này đàm tiểu thi nói chuyện, các nàng mới thấy trong nước đàm tiểu thi. Các nàng hai cái đầu tiên là sửng sốt một chút, cẩn thận đánh giá một phen đàm tiểu thi, sau đó trên mặt lộ ra khinh thường lại cao ngạo thần sắc. Trong đó một cái giống cái nói, ai nói đây là ngươi, cái nào thấy là của ngươi. Đây là ở chúng ta trong bộ lạc thấy, tự nhiên là chúng ta bộ lạc đồ vật. Đàm tiểu thi vốn đang không có tưởng quá nhiều, lúc này vừa nghe cái kia giống cái nói như vậy, nàng mày ninh một chút, sau đó cười một chút. Kia hai cái giống cái chính là ngày đó đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư rất xuống khi ngâm mình ở trong nước giống cái, cho nên các nàng nhận ra đàm tiểu thi, cũng biết đàm tiểu thi vẫn luôn ở bọn họ trong bộ lạc, hơn nữa các nàng tộc trưởng còn lưu lại đàm tiểu thi muốn cho nàng sinh ngãi con. Giống cái vốn dĩ chính là ghen ghét tâm cường, huống chi đàm tiểu thi vẫn là ngoại tộc giống cái, các nàng hôm nay ngẫu nhiên gặp được đàm tiểu thi, tự nhiên muốn làm điểm sự tình. Nếu ngươi nói như vậy, vậy được rồi, vậy ngươi mở ra nhìn xem, xem bên trong đều là cái gì? Đàm Tiểu Thi nói: "Nàng vừa mới thấy, kia hai người không có đem bao kéo ra, các nàng căn bản không biết như thế nào khai." Cái kia nói chuyện giống cái trong ánh mắt hiện lên hung ác, nàng cao ngạo mà nâng cầm lên, còn không phải là mở ra sao, này có cái gì khó? Nói xong, nàng liền một tay đem bao từ cái kia giống cái trong tay xả lại đây, dùng sức lôi kéo lên. Đàm Tiểu Thi tưởng, cũng may kia bao chất lượng hảo, bằng không liền phải bị nàng cấp xả hỏng rồi. kia giống cái lắc qua lắc lại trong chốc lát, làm cho nàng mặt đều đỏ. chính là vẫn là không có đem bao mở ra đàm tiểu thi đem một màn này xem ở trong mắt khoe miệng nàng hơi câu bơi tới bờ biển hướng các nàng bên kia đi qua nàng trên người ăn mặc váy liền áo lúc này váy ướt khinh bạc vải dệt dán thân thể của nàng đem nàng nhu mỹ đường cong đều phát họa ra tới các nàng điểu tộc giống cái dáng người đều là tương đối đơn bạc không có gì đường cong lúc này các nàng nhìn như vậy đàm tiểu thi đều xem ngây người tuy rằng các nàng phía trước không có gặp qua Nhưng là các nàng thế nhưng cảm thấy đàm tiểu thi bộ dáng rất đẹp. Nàng không chỉ có lớn lên đẹp, ngay cả trên người nàng xuyên y phục cũng rất đẹp, là các nàng chưa từng có gặp qua. Đàm tiểu thi như là không có nhìn ra các nàng đang xem nàng giống nhau, nàng đi đến các nàng bên người, vươn tay, nói, ta tới nói cho các ngươi như thế nào khai. kia hai cái giống cái lúc này còn không có lấy lại tinh thần, vì thế các nàng liền ngơ ngác mà đem trong tay bao cho đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi đem bao nhận lấy. Lúc này cái kia giống cái mới phản ứng lại đây. Nàng muốn đem bao đoạt lấy tới, nhưng mà đàm tiểu thi lại động tác thực mau mà đem bao đổi một vị trí, làm cái kia giống cái phát một cái không. Làm ta nói cho các ngươi nơi này là cái gì? Đàm tiểu thi thân cao so các nàng cao, nàng dơ bao, kia hai cái giống cái căn bản là với không tới. Nơi này đều là quần áo, cùng ta trên người rất giống quần áo. Nàng biên nói, biên đem bao mở ra, đem bên trong quần áo đem ra. Hảo, các ngươi đã thấy được. Ta hiện tại muốn thay quần áo. Đàm tiểu thi thấy kia hai cái giống cái còn ngơ ngác không có lấy lại tinh thần. Nàng tắc đã đem bao thu lên, chuẩn bị đi rồi. Đứng lại. Ai làm người đi. Đem cái kia đồ vật cho ta. Lúc này, cái kia giống cái gọi lại đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi quả nhiên dừng lại. Nàng xoay người, lại là nhìn về phía vẫn cứ đứng ở trong nước A Đông, nói, còn không quay về sao. A Đông sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây đàm tiểu thi là ở cùng hắn nói chuyện. hắn vội chạy lên bờ. 1080 chương 1080 Này đàn quả thực là lưu manh, 8. Cái kia nói chuyện giống cái Lại sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới. Đàn tiểu thi thế nhưng hoàn toàn Làm lơ nàng, đem nàng coi như Không khí giống nhau. Nàng mặt Lập tức liền khí đỏ. Bất quá là Một cái ngoại tộc giống cái, thế nhưng Như vậy kiêu ngạo. Lúc này A Đông Đã chạy đi lên, mà nói tiểu thơ Tắc đã chuyển qua thân, chuẩn bị tiếp tục đi. Lúc này, Cái kia phía trước nói chuyện giống cái bước nhanh chạy đi lên, nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Đàm tiểu thi nghe thấy được nàng lời nói, bất quá nàng chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục đi phía trước đi. A Đông quay đầu lại nhìn kia giống cái liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn đàm tiểu thi, hắn cũng cái gì cũng chưa nói. Kia giống cái càng là tức giận, nàng một hai phải đuổi theo đàm tiểu thi, vì thế nàng dứt khoát chạy lên. Đàm tiểu thi tốc độ vẫn luôn không thay đổi, cho nên cái kia giống cái thực dễ dàng liền đuổi theo đàm tiểu thi. Nàng muốn túm chặt đàm tiểu thi tay, nhưng mà đàm tiểu thi như là thấy nàng động tác giống nhau, đột nhiên vung tay, kia giống cái tay liền rơi xuống một cái không, lại còn có thiếu chút nữa té ngã. Người, giống cái ổn định thân hình, lại thấy đàm tiểu thi vẫn cứ đỉnh đều không có đỉnh, tiếp tục về phía trước đi, tựa hồ nàng vừa mới hành động đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Nàng sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, lại lần nữa đuổi theo. A Đông nhìn nhìn đàm tiểu thi, tuy rằng đàm tiểu thi lúc này sắc mặt bình tĩnh. nhưng là hắn biết đàm tiểu thi lúc này đã sinh khí. Không biết vì cái gì, hắn chính là có thể cảm giác được nàng tức giận. Vì thế, hắn ngừng lại, ngăn cản cái kia dông cái, nói, Hảo, ngươi không cần lại đi theo, mau trở về đi thôi. Kia dông cái trừng mắt nhìn trừng A Đông, nàng đem A Đông một phen đẩy đến một bên, liền tiếp tục lại truy đàm tiểu thi. A Đông cũng cảm thấy cái này dông cái có một ít phiền, hắn bước nhanh đi tới, nói, ta đều nói, ngươi không cần lại đuổi theo, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Kia giống cái thầy A Đông cũng như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng liền đem khi đều toàn bộ mà rơi tại A Đông trên người, nói, ta làm gì, ta đương nhiên là tìm nàng tính sổ. Ngươi như vậy che chở nàng, không phải là bởi vì cùng nàng giao phối quá, cho nên liền thích thượng nàng đi. A Đông bị kia giống cái nói sửng sốt một chút. Kia giống cái tiếp tục nói, ngươi chớ quên, nàng chính là ngoại tộc giống cái, tiểu tâm ngày nào đó nàng đem ngươi giết, đào ngươi thâm. Nàng lời nói thập phần âm oan, nàng biểu tình cũng thập phần âm trầm. Hiển nhiên là thật sự bị đàm tiểu thi tức giận đến không nhẹ. Tuy rằng đàm tiểu thi vẫn luôn không có dừng lại, nhưng là nàng thính lực hảo, hơn nữa cái kia giống cái thanh âm cũng không nhỏ, cho nên nàng cùng A Đông lời nói nàng đều nghe thấy được. A Đông kia bị giống cái nói sắc mặt hồng một trận bạch một trận, ngay từ đầu hắn cái gì đều không có nói ra, sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi nói bậy gì đó. Nếu nàng là tộc trưởng lưu lại, ta đây liền phải theo tộc trưởng mệnh lệnh. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về, bị trách ta không có cảnh cáo ngươi. kia giống cái sửng sốt một chút a đông lời này đối với một cái giống cái tới nói kỳ thật là thực trọng rốt cuộc thế giới này giống cái nhưng đều là bảo tự nhiên sẽ không có người như vậy cùng các nàng nói chuyện a đông phía trước cũng chưa từng có hắn nói xong những lời này chính mình cũng dừng một chút bất quá thực mau hắn liền hồi qua thần thừa dịp cái kia giống cái vẫn cứ không có lấy lại tinh thần hết sức hắn liền đi rồi lần này cái kia giống cái không có đuổi theo nhưng là a đông lại nghe thấy phía sau có cuồng loạn tiếng khóc cùng chửi rủa thanh truyền đến Hắn không để ý đến, chỉ coi như không có nghe thấy. Hắn chạy mau vài bước, đuổi kịp đàm tiểu thi. Tuy rằng đây là ở trong bộ lạc, hơn nữa đàm tiểu thi cũng thực nghe lời, nhưng là hắn vẫn là phải chú ý chút, miễn cho đàm tiểu thi chạy trốn. 1081 chương 1081 này đàn quả thực là lưu manh, 9. Dọc theo đường đi đàm tiểu thi cũng không có biểu hiện ra cái gì không cao hứng, nàng như là đã đã quên cái kia giống cái sự tình giống nhau. Về tới chỗ ở. Nàng trước làm A Đông ở bên ngoài chờ, chờ đến nàng đổi hảo quần áo mới làm A Đông tiến vào. Chỉ là, bởi vì kia hai cái giống cái, nàng quần áo đã quên giặt sạch. A Đông vào phòng, thấy đàm tiểu thi thay thế quần áo, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta đi giúp ngươi tẩy đi. Không cần, phiên thoái ngươi giúp ta đánh chút thủy trở về đi. Vì thế đàm tiểu thi tới nói, hắn chỉ là một ngoại nhân, nàng tự nhiên không có gì lý do làm hắn giúp giặt quần áo. A Đông cũng không có kiên trì, hắn lên tiếng liền đi rồi. A Đông sau khi rời khỏi đây, đàm tiểu thi nghe thấy được hắn tựa hồ dùng thứ gì thấy môn trạn, xem ra hắn tính cảnh giác vẫn là rất mạnh. Đàm tiểu thi hiện tại cũng không có tính toán đi, nàng cầm một khối da thú bắt đầu sát tóc. giặt sạch một cái tắm cảm giác toàn thân đều thoải mái. A Đông thực mau trở về tới, hắn để trở về một số nước, còn lấy về tới một cái buồn gỗ. Đàm tiểu thi liền ở trong phòng cầm quần áo đơn giản giặt sạch một chút, sau đó lượng tới rồi bên ngoài. Đàm tiểu thi vốn dĩ cho rằng nàng rất ít ra khỏi phòng tử Cho nên cũng sẽ không tái kiến kia hai cái giống cái, nhưng là các nàng lại cũng không giống như tính toán như thế. Ngày hôm sau, đàm tiểu thi quần áo cũng làm, nàng đi thu quần áo, lại phát hiện quần áo bị xả hỏng rồi, hư thập phần nghiêm trọng. Nàng ở bên ngoài phơi hai kiện quần áo, hai kiện quần áo đều là như thế, đã hoàn toàn không thể xuyên. Này hai kiện váy một kiện là đái trạch gan cho nàng mua, một kiện là đổ nhĩ tư cho nàng mua. Lúc này thấy quần áo biến thành như vậy, nàng rất là đau lòng. Nàng nhìn gần như vụn vặt quần áo, ánh mắt một chút lạnh xuống dưới. A Đông thấy Đàm Tiểu Thi nhìn chằm chằm vào quần áo xem, hắn lúc này mới nhìn về phía quần áo, mà ở thấy rõ những cái đó quần áo bộ dáng sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt giật mình nói, đây là có chuyện gì, đêm qua ngủ trước vẫn là hảo hảo a. Đàm Tiểu Thi ở nhìn thấy quần áo thời điểm liền nghĩ tới phía trước kia hai cái giống cái. Nàng tưởng, giống được là khinh thường làm này đó hoạt động, cũng cũng chỉ có giống cái sẽ làm như vậy. Hơn nữa Kia hai cái giống cái còn cùng nàng kết hạ xuống núi. Đàm tiểu thi sờ sờ trên quần áo khẩu tử, như là bị cái gì sắc bén đồ vật hoa. A Đông thấy nàng không có phản ứng, hắn biết nàng nhất định thực tức giận, kỳ thật hắn cũng cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì hắn cảm thấy đàm tiểu thi xuyên này hai kiện quần áo thời điểm đều rất đẹp. Kia hai cái giống cái đang ở nơi nào? Đàm tiểu thi nói. A Đông dừng một chút, như là không phản ứng lại đây đàm tiểu thi nói chính là ai. Ngày hôm qua kia hai cái giống cái. đặc biệt là cái kia đuổi theo giống cái. Đàm Tiểu Thi lại nói, A Đông lúc này đương nhiên là minh bạch, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi là nói chuyện này là các nàng làm. Đàm Tiểu Thi rốt cuộc có động tác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía A Đông, nói, ngươi cảm thấy không phải. A Đông nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật, lúc này tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy là kia hai cái giống cái khả năng tinh khá lớn. Chính là Đàm Tiểu Thi hỏi kia hai cái giống cái chỗ ở, là muốn tìm qua đi sao? Hắn cảm thấy như vậy không tốt. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy các nàng cách làm hơi quá mức, nhưng là hắn tưởng, đàm tiểu thi tùy tiện đi tìm đi, có lẽ sẽ lại chịu các nàng khi dễ. A Đông lúc này còn không có phản ứng lại đây hắn lúc này sợ hãi đàm tiểu thi bị khi dễ, hắn trong lòng sở hữu ý tưởng đều là cái thứ nhất toát ra tới ý tưởng. Hắn tưởng, kia giống cái như vậy bá đạo hơn nữa ngang ngược vô lý, đàm tiểu thi nhất định sẽ bị nàng khi dễ, cho nên, vẫn là đừng đi nữa. 1082 chương 1082 này đàn quả thực là lưu manh. 10. Đàm tiểu thi nhìn ra A Đông ý tưởng, nàng nói: "Yên tâm, ngươi dẫn ta đi là được." Này Hai kiện quần áo đối nàng tới nói đều rất quan trọng, hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này tùy ý những người khác khi dễ người. Nàng luôn luôn đều là như thế, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta liền gấp bội còn chi. Cho nên, khẩu khí này nàng tự nhiên sẽ không nhẫn. Hơn nữa Nàng hiện tại thân phận không phải cũng thực đặc thù sao. Nàng đào muốn nhìn, các nàng có thể lấy nàng làm sao bây giờ. A Đông vẫn là có một ít khó xử, hắn nói, vẫn là đường đi nữa, ngươi muốn quần áo, ta nơi đó có hai chương rất đẹp gia thú, ta lấy tới cấp ngươi làm hai thân quần áo đi. Đàm tiểu thi nhìn A Đông, một chữ một chữ nói, mang ta qua đi. Không biết vì cái gì, tuy rằng trước mặt chính là một cái mảnh mai giống cái, nhưng là A Đông lại cảm thấy lúc này đàm tiểu thi trên người uy hiếp lực mười phần. Làm hắn theo bản năng mà liền muốn thần phục. Vậy được rồi, ta mang ngươi đi, bất quá ngươi không cần ngạch tới, thật sự không được, liền cùng ta trở về. A Đông nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Nàng sẽ không ngạch tới, bất quá tới rồi tất yếu thời điểm, nàng không ngại tới một chút ngạch. A Đông mang theo đàm tiểu thi ra nhà ở, này vẫn là đàm tiểu thi lần đầu tiên ở trong bộ lạc đi rồi thời gian dài như vậy, hơn nữa vẫn là nàng không có đi qua địa phương. Cái này trong bộ lạc cũng đều là từng bước từng bước sân. Trong viện nhà ở có rất nhiều thạch úc, có rất nhiều nhà gỗ, bất quá vẫn là lấy nhà gỗ chiếm đa số. A Đông mang nàng đi rồi khá dài thời gian, rốt cuộc ở một chỗ sân trước ngừng lại. Cái này chính là, đàm tiểu thi chọn một chút mi. A Đông gật gật đầu. Đàm tiểu thi không có nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào, tay nàng còn cầm kia hai kiện bị phá hư váy. Trong phòng thú nhân hẳn là thấy đàm tiểu thi, ra tới chính là một người tuổi trẻ giống được. Hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, lại nhìn nhìn A Đông, nói. Có chuyện gì sao? Đem ngươi bạn nữ kêu lên tới. Đàm tiểu thi nói. Nàng tưởng, cái này giống được hẳn là cái kia giống cái bạn nữ. Cái kia giống được không biết đàm tiểu thi muốn làm cái gì, nhưng là hắn cảm giác ra tới đàm tiểu thi trên người khí chẳng có một ít không đúng lắm. Nàng không ở nhà, các ngươi tìm nàng làm gì? Cái kia giống được nói. Có một ít thứ tốt phải cho nàng. Đàm tiểu thi hướng về phía cái kia thú nhân cười cười. Cái kia thú nhân cũng đối đàm tiểu thi nói rất đúng đồ vật cảm thấy một ít tò mò, vì thế hắn nghĩ nghĩ, đối với nhà ở hô, nỉ san, có người tìm. Hắn nói âm rơi xuống không bao lâu, một cái còn xem như quen thuộc giống cái liền đi ra. Nàng thấy đàm tiểu thi khi đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, trong ánh mắt vui sướng cũng đều đã không có. Nàng đi tới, lạnh lùng nói, các ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Đàm tiểu thi cười một chút, nói, cho ngươi đưa giống nhau thứ tốt. Nàng nhìn nhìn đàm tiểu thi trong tay quần áo, ánh mắt có một ít trọt dạ tựa hồ còn nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi có thể cho ta cái gì thứ tốt? Nàng trắng đàm tiểu thi liếc mắt một cái, tiêm ngữ khí cũng là thập phần trào phúng. Đàm tiểu thi trong tay quần áo đã được hảo, hơn nữa nàng còn cố ý đem hư địa phương điệp tới rồi bên trong, lúc này căn bản nhìn không ra tới quần áo đã hỏng rồi. Ngày hôm qua xem ngươi thập phần thích ta quần áo, cho nên cho ngươi đưa lại đây hai kiện. Đàm tiểu thi nói. kia dông cái lại nhìn nhìn đàm tiểu thi trong tay quần áo, nói, ta thích cái gì quần áo còn không cần ngươi tới đưa. Hơn nữa, ngươi căn bản là không thích ngươi quần áo. 1083 chương 1083 này đàn quả thực là lưu manh, 11. Phải không? Nghe cái kia dông cái nói như vậy, đàm tiểu thi cười cười, nếu ngươi không đúng đối với ta quần áo yêu sâu sắc, lại vì cái gì đại buổi tối chạy đến ta chỗ ở, hơn nữa vẫn là thẳng đến này hai kiện quần áo tới. Kia giống cái bị đàm tiểu thi đều sắc mặt trắng bạch, nàng nghĩ tới đàm tiểu thi sẽ đoán được là nàng làm, nhưng là nàng không nghĩ tới đàm tiểu thi sẽ trực tiếp tìm tới mua tới. Nàng cho rằng, đàm tiểu thi chỉ biết yên lặng chịu đựng Ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Cái kia giống cái nói. Đàm tiểu thi cũng không nóng nảy, nàng nhìn nhìn trong tay quần áo, nói, trên quần áo đã để lại chứng cứ, ngươi không cần rào biện. Đàm tiểu thi biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần chắc chắn, ngay cả A Đông đều khó hiểu mà nhìn nàng. Hắn như thế nào không biết trên quần áo có chứng cứ. Cái kia rông cái trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nàng mí môi, tiếp theo cười một chút, đổi làm vẻ mặt thoải mái mà nói, bất quá là dùng thực thường thấy cốt đao cắt qua mà thôi, nơi nào có cái gì chứng cứ. Nghe đến đó, đàm tiểu thi lông mày chọn một chút, mà những người khác biểu tình đều không có cái gì biến hóa, tựa hồ không có nghe được tới kia rông cái trong lời nói sơ hở giống nhau. Nga! Phải không? Này hai kiện quần áo ta điệp hảo hảo. Ngươi là thấy thế nào thấy chúng nó bị cắt qua? Lại là như thế nào biết là bị cốt đao cắt qua đâu? Cái kia rông cái lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng la chúng đàm tiểu thi ngôn ngữ bấy dập. Nàng xác mặt bạch một trận hồng một trận, là đã sinh khí lại tức giận. Hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Đàm tiểu thi hướng về phía nàng lộ ra một cái sán lạ cười. Kia rông cái cắn cắn môi, vẫn cứ nghĩ đến chống chế, nói, ta, ta chỉ là tùy tiện đoán được. Nhưng mà, nàng hiện tại nói nói như vậy. Hơn nữa nàng biểu tình, phỏng trừng không có có người sẽ tin tưởng nàng lời nói. Đàm Tiểu Thi vẫn cứ cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Kia giống cái cáo giận mà nhìn Đàm Tiểu Thi, đang nói tiểu thơ kia châm chọc ý vị mười phần tươi cười hạ, nàng như là bất cứ giá nào, nói, "Không sai, chính là ta làm, các ngươi lấy ta thế nào?" Nói xong, kia giống cái trên mặt phía trước cáo giận đã không có, thay thế còn lại là vẻ mặt càn rỡ. Chính là nàng làm thì thế nào, nàng còn không phải lấy nàng không có cách nào. đàm tiểu thi con ngươi trầm trầm, nàng biểu tình lại rất bình tĩnh, nói, hảo, thực hảo, chỉ cần ngươi dám thừa nhận liền rất hảo. kia giống cái không biết muốn làm cái gì, nhìn như vậy đàm tiểu thi, nàng trong lòng có một ít trộn dạng, nhưng là trên mặt khí thế lại vẫn cứ không có giảm bất nửa phần. đàm tiểu thi nhìn nhìn a đông cùng cái kia giống cái bạn lữ, nói, ta muốn hỏi một vấn đề, đối với giống cái chi gian mâu thuẫn, các ngươi sẽ không can thiệp đi. a đông cùng cái kia giống được nhìn nhìn. Không rõ đàm tiểu thi vì cái gì muốn như vậy hỏi. Đàm tiểu thi thấy bọn họ không nói chuyện, nàng cũng không đợi bọn họ nói chuyện, nói, nếu như vậy đó là tốt nhất. Nàng ở trong lòng nói một câu, ta đây cần phải đánh người. Ở kia hai cái giống được còn không có phản ứng lại đây hết sức, đàm tiểu thi liền hướng cái kia giống cái đi qua. Các nàng ly vốn dĩ liền không xa, nàng vài bước liền đi tới cái kia giống cái trước mặt, mà cái kia giống cái bị đàm tiểu thi khí thế bức bách, vẫn là về phía sau lui một bước. Nàng vẫn cứ cao ngạo mà nâng cảm, nhưng là ánh mắt cũng đã có nhúc nhát. Mà lúc này, đàm tiểu thi tác hướng về phía nàng cười một chút, nói, đối với chuyện như vậy, ta là có thủ án tất báo. Nàng giọng nói rơi xuống, ở cái kia giống cái còn không có phản ứng lại đây hết sức, nàng liền cho kia giống cái một cái tác. 1084 chương 1084 này đàn quả thực là lưu manh, 12. Nàng ra tay thanh âm thập phần vang, cái kia giống cái sững sờ ở nơi đó. Á Đông cùng nàng bạn nữ cũng sững sờ ở nơi đó. Bọn họ đều không có nghĩ đến Đàm Tiểu Thi sẽ đột nhiên ra tay đánh người, khó trách vừa mới nàng sẽ như vậy hỏi. Cái kia giống cái sững sốt một hồi lâu mới tin tưởng Đàm Tiểu Thi thật sự đánh nàng. Nàng che che mặt, trong ánh mắt thực mau che kín phẫn nộ. Tiếp theo nàng liền cũng giương tay hướng Đàm Tiểu Thi đánh tới. Ân, chờ chính là ngươi cái này phản ứng. Nàng kia tay tự nhiên không có đánh tới Đàm Tiểu Thi, mà là ở giữa không trung bị Đàm Tiểu Thi cấp bắt được. Tiếp theo. Đàm tiểu thi đem nàng cánh tay vừa lận chuyển, nàng liền đem kia giống cái cánh tay bối tới rồi phía sau. Nàng không tưởng tá nàng cánh tay, như vậy chỉ là sẽ làm nàng đau một ít. Quả nhiên, cái kia giống cái khi nào chịu quá như vậy đau, nàng lập tức liệt khai miệng, mặt khác ngũ quan đều nhăn tới rồi cùng nhau. À, đau quá, ngươi mau thả ta ra. Đàm tiểu thi vẫn cứ không có bông tay, nàng thậm chí tăng lớn một phân lực đạo, mau, cùng ta quần áo xin lỗi, bằng không còn có càng đau, ngươi có thể thử một chút. tia giống cái tuy rằng đã đau sắc mặt và mẹo nhưng là làm nàng xin lỗi kia sao có thể mau tới đây giúp ta a còn đứng ở nơi đó làm gì người mù sao tia giống cái nhìn về phía chính mình bạn lữ ngữ khí rất là cao giận cái kia giống được bị như vậy một giống cũng rốt cuộc phản ứng lại đây hắn muốn lại đây giúp cái kia giống cái chính là đàm tiểu thi một cái mắt phong đảo qua đi hắn liền sinh sôi lại ngừng ở nơi đó hắn cũng không biết vì cái gì hắn một cái giống được thế nhưng bị một cái giống cái ánh mắt cấp hủ dọa Đây là giống cái chi gian sự tình, các ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo, bằng không nói ra đi, còn tưởng rằng các ngươi chân điểu nhất tộc có bao nhiêu mềm yếu vô năng." Đàm Tiểu Thi nhàn nhạt nói. Thú nhân giống được nhất để ý chính là bị cho rằng vô năng, sở hữu Đàm Tiểu Thi này một phen lời nói vẫn là làm cái kia giống được dao động. Nhưng là kỳ thật Đàm Tiểu Thi là cố ý nói như vậy. Nàng biết nơi này giống được hẳn là đều là lấy giống cái là chủ, nàng chỉ là trộm thay đổi một chút khái niệm, hù bọn họ một chút. làm cho bọn họ tạm thời không cần nhúng tay. Kỳ thật cái kia giống được trong lòng là thập phần mâu thuẫn, nhìn chính mình bạn Lữ bị người đánh, hắn tự nhiên cũng muốn đi rút, chính là hắn lại không nghĩ bị người khinh thường. Không thể không nói đàm tiểu thi những lời này vẫn là thập phần hữu dụng, bởi vì tại đây phía trước, nơi này thú nhân đều là cho rằng bạn Lữ mới là quan trọng nhất. Mọ xin lỗi. Đàm tiểu thi lại tăng lớn một phần lực đạo. Lúc này nàng chỉ dùng một bàn tay, hơn nữa nhìn qua vẫn cứ thập phần nhẹ nhàng. A. Kia giống cái lại hét lên một tiếng, nàng mặt bởi vì đau đớn đều biến trắng. Ngươi nếu là lại không xin lỗi, ngươi này cánh tay liền phế đi. Đàm tiểu thi trầm giọng nói. Kia giống cái lúc này là thật sự sợ, nàng không nghĩ phế một cái cánh tay. Hơn nữa lúc này nàng thật sự rất đau, nàng thật sự tin tưởng nàng cánh tay sẽ bị phế bỏ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ở chính mình cánh tay trước mặt, nàng liền hô hai tiếng thực xin lỗi. Đàm tiểu thi cảm thấy vừa lòng. Nàng cũng không có lập tức bung ra cánh tay của nàng. mà là nói, con người của ta đâu phi thường chán ghét phiền thoái, cho nên ngươi về sau tốt nhất không cần lại gây phiền thoái cho ta, cũng không cần lại cho ngươi chính mình tìm phiền thoái, đã biết sao? Đã biết, ta đã biết. Cái kia giống cái đau nhè răng trợn mắt, đàm tiểu thi nói cái gì nàng liền ứng cái gì. Các ngươi cũng đều nghe thấy được, cho nên, nếu nàng về sau lại làm ra sự tình gì, ta xuống tay đã có thể so này một cái ác hơn nhiều. Đàm tiểu thi nhìn về phía A Đông cùng cái kia giống được, 1085 chương 1085 này đàn quả thực là lưu manh, 13. Bọn họ hai cái đều là gật gật đầu. Đàm tiểu thi cười một chút, đem nàng kia đẩy, vung lòng ra nàng. Nàng kia về phía trước lào đảo một chút, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Nàng che lại chính mình cánh tay, nàng hiện tại cánh tay có một ít tê dại, cho nên nàng rất là lo lắng nàng cánh tay cứ như vậy phế đi. Nàng bạn nữ lúc này cũng rốt cuộc có động tác, đi đến nàng bên người, đem nàng đỡ lấy. Mau nhìn xem ta cánh tay có phải hay không phế đi. Nàng cùng cái kia giống được nói, trong thanh âm mang theo một ít khóc nước nở cùng nôn nóng. Cái kia giống được vội làm nàng hoạt động một chút cánh tay, sau một lúc lâu, hắn nói, yên tâm, không có việc gì, sẽ không phế bỏ. Cái kia giống cái rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này nàng lại nhìn về phía đàm tiểu thi, ánh mắt tự nhiên mà vậy liền nhiễm một tầng tăng khốc. Bất quá, ở tiếp xúc đến đàm tiểu thi kia trầm thấp ánh mắt khi, nàng nghĩ tới vừa mới đau đớn. Vì thế thân thể của nàng nhịn không được run lên một chút, trong ánh mắt thần sắc cũng thu liễm lên. ân cũng không tệ lắm. Đàm tiểu thi nhìn nàng hiện tại bộ dáng, cảm thấy vừa lòng một ít. Nàng cho rằng cái này giống cái vẫn là sẽ khó chịu, vẫn cứ sẽ cùng nàng ngại làm, không nghĩ tới nàng thế nhưng học ngoan. Bất quá nàng cũng biết, nàng hiện tại cũng không phải hoàn toàn học ngoan, nàng chỉ là làm một lần bộ dáng mà thôi. Bất quá này cũng không quan hệ, này liền thuyết minh nàng vừa mới làm sự tình vẫn là hữu dụng. a đông Chúng ta đi thôi. Đàm tiểu thi cuối cùng nhìn cái kia giống cái liếc mắt một cái, tiếp theo xoay người, cùng A Đông nói. A Đông lấy lại tinh thần, lên tiếng, hòa đàm tiểu thơ đi rồi. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất, cái kia giống cái trên mặt lại lần nữa cáo giận biểu tình. Ánh mắt của nàng thập phần đoán độc, hận không thể đem đàm tiểu thi xé xuống. Sau một lúc lâu, nàng nhớ tới vừa mới sự tình, vì thế nàng nhìn về phía chính mình bạn lữ, ngữ khí thập phần âm văn, nói, vừa mới ngươi vì cái gì không giúp ta. Ngươi là của ta bạn nữ. ở ngươi trước mặt nàng đều dám đối với ta như vậy, ta đây muốn ngươi còn có ích lợi gì. Kia giống được sửng sốt một chút, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vừa mới đàm tiểu thi nói có một ít không thích hợp. Hắn trong lòng có một ít hối hận, bất quá sự tình đã qua đi, hắn cũng không có gì biện pháp. Vì thế hắn chỉ có thể khuyên chính mình bạn nữ, nói, sự tình đã qua đi, về sau ta nhất định sẽ không làm ngươi chịu hủy khuất. Còn có, cái kia giống cái là tộc trưởng cố ý lưu lại. đã nói lên tộc trưởng lưu trữ nàng nhất định chỗ hữu dụng cho nên vẫn là không cần đi trêu chọc hắn. kỳ thật cái kia giống được nói rất là đúng trọng tâm bất quá cái kia giống cái lúc này đang ở nổi nóng nàng nghe này một phen lời nói nhất định cảm thấy thập phần trói thai vì thế nàng mặt tâm trầm lập tức liền cho cái kia giống được một cái tát nói ta mặc kệ hôm nay thủ ta nhất định phải báo nếu ngươi không thể vì ta báo thủ ta liền giải trừ cùng ngươi bạn lữ quan hệ cái kia giống được sửng sốt một chút tuy rằng bị đánh Nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra một chút sinh khí cùng oán hận. Chỉ là nghe xong kia giống cái nói, hắn vẫn là có một ít lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước hống một hướng nàng, vì thế hắn không có nói chuyện này, mà là nói, ngươi cánh tay còn đau không? Ta giúp ngươi xoa xoa đi. Ngươi không phải muốn ăn con thỏ thì sao? Ta buổi tối liền cho ngươi bắt con thỏ được không? Giống được lại nói. Hắn nói thời điểm, tay đã ấn thượng cái kia giống cái cánh tay, giúp nàng nhẹ nhàng xoa. Dông cái cánh tay sát thật có một ít đau, cho nên lúc này bị hắn nhấn một cái, tâm tình của nàng thật đúng là hảo một ít. 1086 chương 1086 này đàn quả thực là lưu manh, 14. Đàm tiểu thi cùng A Đông trở về chỗ ở, dọc theo đường đi A Đông vẫn luôn đi ở đàm tiểu thi phía sau, hắn vẫn luôn nghĩ đến phía trước sự tình, cho nên hắn đều không có chú ý đàm tiểu thi chỉ đi rồi một lần liền nhớ ký lộ. kỹ lộ. Kỳ thật đàm tiểu thi hôm nay đã rất điệu thấp, nàng cũng không có dụng công phu. Như vậy cũng có thể đủ tiếp tục che giấu thực lực của chính mình. Nàng hôm nay làm, chỉ là rất đơn giản sự tình mà thôi. Chính là A Đông vẫn là thập phần khiếp sợ. Hắn cho rằng đàm tiểu thi chỉ là cùng những cái đó giống cái giống nhau, thập phân mạnh mai, chính là hắn hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Đàm tiểu thi như vậy khí phách giống cái, hắn vẫn là lần đầu thấy. Hắn gặp qua ngang ngược giống cái, cũng gặp qua bạo lực giống cái, nhưng là các nàng đều không có đàm tiểu thi như vậy khí thế. Này hai kiện quần áo làm sao bây giờ? A Đông thấy đàm tiểu thi vẫn cứ đem kia hai kiện quần áo chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên giường. Đàm tiểu thi không có xem hắn, chỉ là nói, tự nhiên lưu trữ. A Đông không nói gì. Hắn ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền trở về. Nói xong, hắn liền hấp tấp chạy đi ra ngoài. Đàm tiểu thi đối hắn đi nơi nào cũng không quá quan tâm, nàng chỉ là suy nghĩ này hai kiện quần áo muốn như thế nào bổ cứu. Nếu có tế một ít kim chỉ có lẽ vẫn là có thể bổ thượng. nhưng là nơi này lại không có bất quá dù vậy nàng cũng sẽ không đem chúng nó ném a đông thực mau trở về tới hắn khi trở về trong tay cầm hai chương thuần trắng sắc mềm mại ra thú màu trắng da thú vẫn luôn là tương đối thưa thớt hơn nữa chân quý giống cái đều hy vọng có một thân màu trắng da thú làm quần áo ta cho ngươi làm hai thân quần áo thực mau a đông nói trên mặt còn mang theo vui sướng cùng chờ mong Đàm tiểu thi lúc này mới hiểu được lại đây nàng vội cùng a đông nói thật sự không cần cho ta làm quần áo này hai chương gia thú ngươi vẫn là lưu trữ cho ngươi về sau bạn lưỡi ta còn có vài kiện quần áo a đông nhìn về phía đàm tiểu thi trên mặt vui sướng cùng chờ mong một chút biến mất hắn có phải hay không biểu hiện có một ít khác thường hắn hẳn là đối nàng thập phần nghiêm khắc chính là như thế nào giống như hắn đối nàng thái độ đã thay đổi dạng đâu lúc này tinh tế tưởng tượng a đông mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng đối đàm tiểu thi đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến hắn sững sờ ở nơi đó trong tay còn nắm chặt kia hai chương gia thú sau một lúc lâu sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống dưới âm điệu cũng có một ít lãnh đạo nói ngươi nói không sai ta xác thật hẳn là cho ta bạn lữ lưu trữ tuy rằng hắn cho rằng chính mình lúc này là trở về đối đàm tiểu thi thái độ bình thường nhưng là kỳ thật hắn không biết hắn lúc này bộ dáng càng như là ở giận dỗi hơn nữa hắn trong giọng nói còn mang theo một tia không bị dễ dàng phát hiện tức giận tựa hồ đàm tiểu thi vừa mới nói đem hắn nhiệt tình lập tức đánh lui Đem hắn lôi trở lại hiện thực. Hơn nữa, đàm tiểu thi kia rõ ràng cự tuyệt thái độ cũng làm hắn trong lòng thực hụt hẫng Hắn nhìn nhìn không hề phản ứng đàm tiểu thi, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bị đè nén dị thường, vì thế hắn liền có chút nổi giận đùng đùng mà ra nhà ở. Hắn một đường trầm khuôn mặt trở về chính mình chỗ ở, trên đường có thú nhân cùng hắn chào hỏi hắn đều không có thấy. Hắn đem kia hai trường gia thú thả lại trong giường, hung hăng đem cái giường khép lại. Hắn sức lực có một ít đại, như là ở phát tiết cái gì hoán khí giống nhau. Đem ra thú thu lên sau, hắn lại ở nơi đó ngồi xổm trong chốc lát mới đứng lên, tiếp theo lại khí thế rào rạt mà đi rồi. Nên là tới rồi cấp đàm tiểu thi chuẩn bị cơm chiều thời gian. Hai ngày này hắn giống như đối nàng thật tốt quá, làm nàng đều có một ít không biết chính mình thân phận, buổi tối hắn muốn cho nàng một lần nữa nhận thức một chút chính mình thân phận. 1087 chương 1087 này đàn quả thực là lưu manh, 15. Hôm nay buổi tối A Đông trở về tương đối chế, đàm tiểu thi đều chờ đói bụng. A Đông lại chậm chạp không có trở về. Sắc trời lập tức đen xuống dưới, thật sớm buổi tối ánh trăng rất lớn, nàng ở trong phòng còn có thể đủ thấy một ít đồ vật. Đàm tiểu thi cho rằng A Đông hôm nay không trở lại, nàng tuy rằng cảm thấy đói, chính là A Đông không trở lại nàng cũng cảm thấy khá tốt. Vì thế nàng liền nằm xuống chuẩn bị ngủ. Liên ở nàng muốn ngủ thời điểm, nàng nghe thấy được bên ngoài có thanh âm, lúc sau đó là môn bị mở ra thanh âm. A Đông sắc mặt không quá đẹp, bất quá đàm tiểu thi cũng không thể đủ thấy rõ. A Đông nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nói, ăn cái gì đi? Nói, hắn liền đem một cái thạch chén đưa cho đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi ngồi dậy, không nói gì, chỉ là tiếp nhận thạch chén. Thâm thì bởi vì nghe thấy đồ ăn hương khí, đàm tiểu thi bụng lại bắt đầu đói bụng, còn gọi lên tiếng. Đàm tiểu thi hơi hơi cảm thấy có một ít xấu hổ, bất quá nàng trên mặt vẫn cứ không có biểu lộ ra mảy may. Nàng đem chén nhận lấy, vừa mới nàng đã nghe kia mùi hương thập phần quen thuộc, lúc này nhìn kỹ Thế nhưng thật là khoai lang đỏ. A Đông thấy đàm tiểu thi nhìn chầm chằm khoai lang đỏ xem, hắn cho rằng đàm tiểu thi cũng cùng bọn họ giống cái giống nhau không yêu ăn mấy thứ này, cho nên hắn liền chờ đàm tiểu thi lộ ra thất vọng hoặc là khẩn cầu biểu tình. Nhưng mà làm hắn lại lần nữa không có gặp được chính là, đàm tiểu thi đôi mắt thế nhưng càng sáng một ít, nàng đem chén phóng tới mép giường, cầm lấy một cái khoai lang đỏ, nói, ta đã lâu không có ăn cái này đồ vật, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể ăn đến. Nàng trong thanh âm rõ ràng đều là vui sướng. A Đông sững sờ ở nơi đó. Chẳng lẽ chủng tộc khác giống cái thích ăn chay thực sao? Hắn chỉ biết bọn họ bộ lạc giống cái tất cả đều không thích ăn chay thực. A Đông đống nhiên cảm thấy có một ít thất bại. Hắn buổi tối cô ý tới chậm, lại còn có cô ý cầm giống cái không ăn đồ vật, không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại không dựa theo kịch bản tới. A Đông xem đàm tiểu thi ở nơi đó ăn thực vui vẻ, ăn rất thơm, như vậy vừa thấy liền biết không phải Trang, mà là nàng thật sự thích ăn. A Đông tức khắc cảm thấy càng thêm tức giận. Hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, đồng nhiên xoay người đi rồi, lại còn có tướng môn quan thực vang. Đàm tiểu thi rốt cuộc ngẩng đầu nhìn A Đông liếc mắt một cái, nàng cũng không có nhìn ra A Đông cắt thưởng, vì thế nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, liền lại bắt đầu tiếp tục ăn. Đêm nay thượng A Đông đều không có tới, Đàm tiểu thi cũng rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn giấc. Ngày hôm sau buổi sáng A Đông cũng không có tới, không có người cho nàng đưa đồ ăn cũng thủy, cũng không có người lại đây phóng nàng đi về lúc cờ. bất quá đàm tiểu thi cũng không đổi, nàng chỉ là ở trong phòng ăn tĩnh mà chờ. quả nhiên tới rồi giữa trưa, a đông rốt cuộc tới, hắn mang đến nàng cơm trưa, đàm tiểu thi vừa thấy kia cơm trưa hơi hơi cảm thấy có có chút giật mình, kia thế nhưng là một cái sinh cá cùng một ít sinh rau dại, này rau dại làm nàng ăn sống nhưng thật ra có thể, chính là này sinh cá muốn nàng như thế nào ăn. a đông sắc mặt lãnh đạm, hắn đem đồ vật thả xuống dưới, một câu không nói muốn đi. đàm tiểu thi hơi hơi mở to con ngươi, đem hắn gọi lại. Ngươi sẽ không cứ như vậy làm ta ăn đi. Đàm tiểu thi chỉ chỉ cái kia cá. A Đông ngừng lại, xoay người nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, làm sao vậy, chúng ta trong bộ lạc giống cái đều là như thế này ăn. Đàm tiểu thi mí môi, nàng chỉ biết giống cái giống nhau không thích ăn cá cùng rau dại, huống chi vẫn là sinh. Nàng nhìn nhìn A Đông, nghĩ nghĩ từ ngày hôm qua trở về đến bây giờ tình huống, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. 1.088 chương 1.088 này đàn quả thực là lưu manh, 16. Nàng ngày hôm qua đánh cái kia giống cái, A Đông không phải là bởi vì cái kia giống cái mới như vậy tức giận đi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hắn đêm qua tựa hồ liền có một ít khác thường. Đàm tiểu thi tưởng, có lẽ A Đông là thích cái kia giống cái. Cũng hoặc là bởi vì nàng đánh bọn họ bộ lạc giống cái cho nên hắn sinh khí. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần phải lại nhiều yêu cầu cái gì. Nàng nghĩ nghĩ. Nói, kia có thể hay không phiền toái ngươi cho ta một khối đá lấy lửa, ta chính mình nướng. A Đông nhìn nhìn đàm tiểu thi, hắn như là tự hỏi một lát, vẫn là đem một khối đá lấy lửa ném cho đàm tiểu thi. Cũng may A Đông còn làm đàm tiểu thi ra khỏi phòng tử. Đàm tiểu thi cầm đồ vật đi bên ngoài, bọn họ chỗ ở có một ít tiên, chung quanh đều là cây tối cùng cỏ dại. A Đông ở nhà ở trước trên tảng đá ngồi xuống, giống xem diễn giống nhau mà nhìn đàm tiểu thi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết giống cái còn sẽ làm ăn chờ hạn, nàng nhất định sẽ khóc lóc tới cầu hắn nghĩ đến đây a đông thế nhưng đột nhiên cảm thấy tâm tình hảo một ít ngay cả khoe miệng đều nhịn không được hơi hơi ngéo một cái đàm tiểu thi ở phụ cận nhặt một ít tuổi đốt nàng đi địa phương đều là a đông tầm mắt có thể đạt được địa phương ở nhặt tuổi lửa thời điểm nàng còn thấy hoang dại ớt cay cùng bát rác, vì thế nàng vừa lúc hái một ít a đông thấy đàm tiểu thi hái vài thứ kia hắn có một ít tò mò chính là lại không có biểu lộ ra tới vài thứ kia có rất nhiều Không biết nàng thải vài thứ kia làm cái gì. Chuẩn bị cho tốt đồ vật, đàm tiểu thi về tới nhà ở trước, nàng thu thập hảo cá, giá hảo đống lửa, đem hỏa bậc lửa, mỗi một bước nhìn qua đều là sạch sẽ lưu loát, hơn nữa đâu vào đấy. A Đông nhìn đến nơi này thời điểm cũng đã cảm thấy có một ít giật mình, sau đó hắn tưởng, nàng nhất định sẽ đem cá nướng tiêu. Hắn ngồi chờ nàng đem cá nướng tiêu. Nhưng mà đàm tiểu thi lại lâm thời thay đổi cách làm. Bởi vì thải tới rồi một ít mặt khác đồ vật, nàng muốn làm một ít canh cá. Nàng thấy trong phòng thạch chén giá lên, cũng may kia thạch chén đủ đại, hình dạng cũng thực hảo. Nước nấu sôi, đem cá cùng gia vị đều thả đi vào, dư lại chính là nấu là được. Chỉ là, còn thiếu giống nhau thực mấu chốt đồ vật. Người nơi đó có muối sao? Đàm tiểu thi hỏi A Đông. A Đông vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem, sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, nói, có. Nhưng mà nói xong A Đông liền lại ngây ngẩn cả người, đồng thời trong lòng cũng có một ít hối hận. Như thế nào hắn không hề nghĩ ngợi liền nói có đâu. Hắn hiện tại như thế nào đôi khi làm chuyện gì đều không trải qua đại nào đâu. A Đông ở trong lòng ảo não trong chốc lát, mà nói tiểu thơ lúc này vẫn cứ đang nhìn hắn. Hắn nhìn về phía đàm tiểu thi, mí môi, nếu đã nói ra, hắn liền cho nàng lấy một ít, dù sao còn không phải là một ít muối sao. Nghĩ đến đây, A Đông trong lòng ảo nào, nào thiếu một ít, hắn đứng lên, không nói gì liền đi rồi. A Đông trở về thời điểm thịt cá vừa mới nấu hảo. Hắn cho đàm tiểu thi một tiểu vại muối, đủ nàng ăn một thời gian. Bỏ thêm muối sau, một nồi tươi ngon canh cá liền làm tốt. Mà A Đông còn không có đi đến phụ cận liền đã nghe thấy đặc thù mùi hương, nàng đoán được là đàm tiểu thi làm đồ ăn hương vị, chính là hắn lại có một ít không nghĩ tin tưởng. Thằng đến tận mắt nhìn thấy, gần gũi nghe thấy, hắn liền không thể không tin. Này hương khí hắn chưa từng có nghe gặp qua, thế nhưng đem hắn muốn ăn cũng câu đi lên. Đàm tiểu thi chưa từng có nhiều chú ý A Đông, canh cá hảo sau. Nàng liền dùng giản dị muỗng gô bắt đầu uống lên lên. Mấy ngày nay nàng ăn đều là thịt nướng, kỳ thật sớm đã có một ít nhị, hôm nay ăn một lần cá, nàng liền cảm thấy này cá thật là ăn quá ngon. 1089 chương 1089 này đàn quả thực là lưu manh, 17. Đàm tiểu thi ở nơi đó chính mình ăn thực thỏa mãn, mà A Đông thì tại nơi đó nhìn nàng, ánh mắt thập phần phức tạp. Đàm tiểu thi canh cá làm có một ít nhiều, nàng ăn no, rốt cuộc nhìn về phía A Đông. A Đông tâm lập tức khẩn trương lên. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì Đàm Tiểu Thi xem hắn hắn sẽ như vậy khẩn trương. Liên ở hắn cho rằng Đàm Tiểu Thi muốn mở miệng đem dư lại canh cá cho hắn khi, lại nghe thấy Đàm Tiểu Thi nói, "Có thể ở phiền toái ngươi một sự kiện sao?" A Đông này đó vẫn cứ chưa từng có nhiều tự hỏi, gật gật đầu. Đàm Tiểu Thi chỉ chỉ dư lại canh cá, nói, "Có thể phiền toái ngươi đem dư lại canh cá cho ta bạn lữ đưa qua đi sao?" A Đông sững sờ ở nơi đó. Hắn vừa mới không có nghe lầm đi. Nàng làm hắn đem canh cá cho nàng bạn Lữ đưa qua đi. A Đông sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Đàm tiểu thi vẫn cứ đang nhìn hắn, chờ hắn trả lời. A Đông rốt cuộc có phản ứng, hắn trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói, ngươi còn nhớ thương ngươi bạn Lữ đâu. Ngươi vẫn là chiếu cố hảo chính ngươi rồi nói sau, nếu là ngươi không thể mang thai, rất có khả năng sẽ bị giết chết. Đàm tiểu thi tưởng, nàng đương nhiên sẽ không mang thai, hơn nữa, nàng cũng không có khả năng mang thai. Nhưng là... Những việc này cùng nàng quan tâm đồ nhĩ tư có quan hệ gì? Ta biết, phiền thoái ngươi đem này đó canh cá đưa cho hắn. Đàm tiểu thi nói. A Đông không nghĩ tới đàm tiểu thi trả lời như vậy dứt khoát, hơn nữa không chút nào để ý. Hắn vừa mới nói như vậy, chỉ là muốn cho nàng đã quên nàng cái kia bạn lữ, quản hảo nàng chính mình. Hơn nữa, hắn cũng không nguyện đi đưa. Ta thấy không đến người cái kia bạn lữ. A Đông nói. Đàm tiểu thi vẫn cứ đang nhìn A Đông, kỳ thật nàng ngay từ đầu tưởng nói nàng đi xem đồ nhĩ tư. Nhưng là tưởng tượng bọn họ sẽ không đáp ứng, cho nên mới nói làm hắn giúp đưa canh cá. Nếu hắn không có cách nào, kia nàng cũng không bắt buộc. Vậy được rồi. Đàm tiểu thi nói, nàng tưởng, kia này đó canh cá liền lưu làm cơm chiều đi. Kia buổi tối ta còn ăn dư lại canh cá đi, ngươi liền không cần tới cấp ta đưa ăn. Đàm tiểu thi nói, A Đông không nói gì, bản một trương tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú đi rồi. Kế hoạch của hắn lại lần nữa tuyên cáo thất bại. A Đông lúc này cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì tâm tình, nhưng là trong lòng càng nhiều lại là đối đàm tiểu thi kia ẩn ẩn hứng khởi sùng bái cảm. Hắn càng ngày càng cảm thấy đàm tiểu thi là không giống người thường, mà hắn cũng tựa hồ càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Hắn nói cho chính mình, hắn tốt nhất cách này cái giống cái xa một ít, ngày thường thời điểm hắn có thể không đi liền không đi, về sau hắn chỉ có đưa ăn mới qua đi. Quả nhiên, ngoại tộc giống cái thật là thật là đáng sợ. A Đông nghĩ... Hắn tưởng tượng đến chính mình đang nói tiểu thơ trước mặt có khi kia mơ hồ bộ dáng, hắn liền cảm thấy kia thật sự quá nguy hiểm. A Đông làm tốt quyết định, chính mình còn nhịn không được gật gật đầu. Uy, A Đông, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu ngươi nhiều như vậy thanh ngươi đều không có nghe thấy. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, đem A Đông suy nghĩ kéo lại. A Đông ngẩng đầu, hắn vừa mới đi tới đi tới thế nhưng gặp phải nhận thức thú nhân, chỉ là hắn qua chuyên chú, cũng không có chú ý. A Đông vẫn cứ không có gì biểu tình. Nói, không có gì. Kia thú nhân cũng không có hỏi lại, hắn nói, tộc trưởng để cho ta tới tìm ngươi, nói làm ngươi qua đi một chuyến. A Đông mày nhẹ nhàng linh linh nói, ta đã biết. Kia thú nhân cũng không có cùng hắn nói cái gì, nói xong chính sự sau liền đi rồi. A Đông đứng ở nơi đó lại sửng sốt trong chốc lát, mới hướng tộc trưởng chô ở đi qua. 1090 chương 1090 này đàn quả thực là lưu manh, 18. Nay một đường hắn đi cũng không mau. thậm chí so bình thường tốc độ còn muốn chậm hơn một ít. Không biết vì cái gì, hắn trực giác tộc trưởng tìm hắn không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa hắn còn cảm thấy, là hòa đàm tiểu thơ có quan hệ. A Đông đến lúc đó, tộc trưởng đang ở trong phòng trêu đùa một con hắn dưỡng điểu. Hắn thấy A Đông lại đây, liền hướng về phía A Đông cười cười, nói, tới. A Đông gật gật đầu. Tuy rằng cái này tộc trưởng cùng hắn giống nhau tuổi trẻ, nhưng là hắn tổng cảm thấy cái này tộc trưởng không đơn giản. Hắn cũng biết, Trong bộ lạc một ít lớn tuổi trưởng lão cũng không vừa lòng cái này tộc trưởng, hắn đảo chưa từng có cảm thấy bất mãn, ngược lại hắn cảm thấy cái này tuổi trẻ tộc trưởng có dấu đại trí tuệ. Lại đây ngồi, tộc trưởng thái độ thập phần ôn hòa, hắn tiếp đón Á Đông qua đi ngồi. A Đông cũng không có thoái thác, ở tộc trưởng ngồi xuống sau hắn cũng ngồi xuống. Mấy ngày này cảm giác thế nào? Tộc trưởng hỏi, hắn đem đàm tiểu thi giao cho A Đông, hắn tự nhiên cũng muốn ngẫu nhiên hỏi một câu tình huống. Hảo có thể. A Đông nói, tộc trưởng gật gật đầu, sau một lúc lâu, hắn lại nói, lần này kêu ngươi tới, ta là tưởng lại tìm một cái giống đực cùng ngươi cùng nhau chiếu cố cái kia giống cái, cứ như vậy cũng có thể giảm bớt một ít ngươi gánh nặng. A Đông sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía tộc trường, ánh mắt có một ít phức tạp. Tộc trưởng cũng nhìn hắn, chờ hắn phát biểu chính mình ý kiến. Bất quá là một cái giống cái, ta chiếu cố nàng cũng không rắc cố sức, cho nên ta cảm thấy không cần lại tìm người, như vậy cũng là lãng phí bộ lạc giống đực. A Đông nói, hắn biết tộc trưởng ý tứ là muốn mặt khác giống được Cũng Hòa đảm tiểu thơ giao phối, hắn theo bản năng mà liền muốn cự tuyệt. Hơn nữa, chúng ta mới giao phối không có mấy ngày, nói không chừng nàng đã có thai, nếu là quá một thời gian nàng không có có thai, lại nhiều tìm hai người thử một chút cũng hảo. A Đông lại nói, tộc trưởng nhìn A Đông, rốt cuộc gật gật đầu, nói, vậy được rồi. A Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tộc trưởng nhìn A Đông, lại nói, A Đông... Ta biết cái kia giống cái rất đẹp, nhưng là ngươi phải biết rằng, nàng dù sao cũng là ngoại tộc giống cái. Tộc trưởng không thể hoàn toàn đem đàm tiểu thi giao cho hắn, hắn lo lắng hắn bị đàm tiểu thi mê hoặc, làm ra một ít không tốt sự tình tới. Cho nên, ngẫu nhiên lời khuyên vẫn là tất yếu. A Đông biểu tình không có gì biến hóa, vẻ mặt của hắn thậm chí còn mang theo vài phần trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta biết, tộc trưởng ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tộc trưởng vừa lòng mà cười cười, nói. Này đó trẻ tuổi giống được ta xem trọng nhất chính là ngươi, ngươi muốn nhiều nỗ lực a A Đông lại gật gật đầu. Hảo, ta cũng không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tộc trưởng nói. A Đông đứng lên hướng tộc trưởng hơi hơi hành lễ, tiếp theo đi rồi. A Đông đi rồi, tộc trưởng biểu tình trở nên bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn nhìn chính mình dưỡng điểu, ánh mắt cũng thâm trầm một ít. A Đông dọc theo đường đi cảm thấy lòng có lại có một ít dầu dĩ, hắn trở về chính mình chỗ ở, ngã đầu chính là ngủ nhiều. Cũng may bọn họ thú nhân giấc ngủ chất lượng vẫn là không tồi, hắn ngủ một giấc, lên hậu thiên đã đen. Hắn nghĩ đến còn không có cấp đàm tiểu thi đưa ăn, vì thế một lăn long lóc liền từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng mà hắn mới vừa lên, liền nghĩ đến đàm tiểu thi nơi đó còn có dư lại đồ ăn, không cần hắn đi tạo. ân như vậy cũng hảo, hắn càng ít thấy nàng càng tốt. Tốt nhất cá biệt tháng sau nàng liền mang thai, như vậy hắn có lẽ liền không cần tái kiến nàng. A đông tuy rằng như vậy an ủi chính mình. Chính là trong lòng lại tổng cảm thấy không quá thoải mái. 1091 chương 1091 này đàn quả thực là lưu manh, 19. Đàm tiểu thi đi rồi vài thiên, đồ nhĩ tư mấy ngày không thấy đàm tiểu thi, hắn cảm thấy chính mình đều sắp nhịn không được. Hắn cũng không biết đàm tiểu thi mấy ngày nay tình huống thế nào. Kỳ thật mấy ngày nay bọn họ đối hắn xem cũng không có như vậy nghiêm, hắn cũng tương đối tự do rất nhiều. Hôm nay đồ nhĩ tư đi bài tiết, ngẫu nhiên gặp hai cái chân điểu tộc thú nhân. Bởi vì chung quanh thảo tương đối cao, kia hai cái thú nhân không biết đổ nhĩ tư ở nơi đó. Ngươi biết không, ta nghe nói chúng ta tộc trưởng đem cái kia giống cái lưu lại, liền vì làm nàng sinh ngãi con, này có lẽ có thể thay đổi chúng ta hậu thế đối nơi này thích ứng năng lực, cũng không cần lại chịu cái kia quái bệnh tra tấn. Thật vậy chăng? Như vậy vừa nghe cảm thấy tộc trưởng ý tưởng vẫn là khá tốt, chỉ là không biết có thể hay không thành công. Tộc trưởng đã phái người đi cùng cái kia thư xứng, nói không chừng thực mau nàng liền sẽ mang thai. Ai, chính là cẩn thận tính tính, đến cái kia quái bệnh thời điểm lại muốn tới. Một cái khác thú nhân không nói gì, hiển nhiên cũng là có một ít cảm khái cùng lo lắng. Mà bọn họ lời nói, đều bị đồ nhĩ tư giành mạch mà nghe thấy được. Đồ nhĩ tư con ngươi mị mị, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sắc ý. Bọn họ mang đi đàm tiểu thi, thế nhưng đánh chính là như vậy chủ ý. Hắn phía trước nghĩ tới bọn họ mang đi đàm tiểu thi mục đích, hắn cho rằng bọn họ là sợ hai hắn tồn tại uy hiếp. Đồ nhĩ tư nghe thấy kia hai cái thú nhân phải đi, hắn liền đột nhiên hướng về phía bọn họ trong đó một người nhào tới. Kia thú nhân không có phòng bị, hơn nữa hắn vốn dĩ liền không phải đồ nhĩ tư đối thủ, cho nên hắn một chút đã bị đồ nhĩ tư cấp phát vừa vạn. Hắn đem cái kia thú nhân đạp lên dưới chân, biến thành hình người, nói, nàng ở nơi nào, các ngươi vừa mới nói cái kia giống cái ở nơi nào. Kia hai cái thú nhân đều là sửng sốt một chút, cái kia bị đồ nhĩ tư dẫm trụ thú nhân lúc này cũng ngồi qua thần. Hắn trên mặt hiện lên một kia hoảng sợ, nhưng là lại không thể biểu hiện đến quá mềm yếu, vì thế hắn nói, ta không biết. Đồ nhĩ tư con ngươi mị mị, hắn bông nhiên rối tay đem hắn từ trên mặt đất cấp túng lên, hắn bàn tay to tắc bóp cái kia thú nhân cổ. Nói, bằng không ta liền vặn gãy ngươi cổ. Đồ nhĩ tư thanh âm thập phần chấm thấp, mang theo tràn đầy uy hiếp lực. Kia thú nhân vẻ mặt thống khổ, mặt đều đã biến thành màu đỏ, có thể thấy được đồ nhĩ tư tay kính cũng không nhỏ. lúc này một cái khác thú nhân tắc hướng đổ nhĩ tư nhào tới đồ nhĩ tư đôi mắt đều không có chớp một chút hắn một bên bóp cái kia thú nhân một bên xoay một cái thân cái kia phát lại đây thú nhân phát một cái không mà lúc này đổ nhị tư tắc đã nhân cơ hội cũng dùng mặt khác một bàn tay bắt được cổ hắn kia hai cái thú nhân yếu hại bị đồ nhị tư khống chế được bọn họ đều dùng tay đi bắt đổ nhị tư tay chính là bọn họ hai người lại không thể đem đổ nhị tư lay động mảy may mau nói bằng không các ngươi hai cái đều phải chết Đồ Nhĩ Tư trầm giọng nói, kia hai cái thú nhân sắc mặt đều không quá đẹp. Ban đầu cái kia thú nhân lần này cũng không như vậy mạnh miệng, hắn hiển nhiên cũng cảm giác được Đồ Nhĩ Tư tức giận. Đức Quang nói, nàng ở bộ lạc phía nam một cái thạch úc tử, từ, từ a đông chiêu cố. Đồ Nhĩ Tư con ngươi mị mị. Tiếp theo hắn bỗng nhiên bung lỏng ra một cái thú nhân, cái kia lỏng thú nhân chung bung lỏng, mà lúc này Đồ Nhĩ Tư đã thập phần mau đem một cái khác thú nhân cấp đánh hôn mê. Cái kia thú nhân mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư. Còn không có tới kịp hảo hảo xuyễn một hơi, liền cũng bị đồ nhĩ tư hung hăng đánh hôn mê bất tỉnh. 1092 chương 1092 này đàn quả thực là lưu manh, 20. Đồ nhĩ tư một tay lôi kéo một cái thú nhân chân đưa bọn họ kéo đến bụi cỏ chỗ sâu trong, phòng trừng bọn họ một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Làm xong này đó, đồ nhĩ tư trực tiếp hướng phía nam chạy qua đi. Hán tưởng, bọn họ đóng lại đàm tiểu thi địa phương nhất định cùng hiện tại quan hắn địa phương giống nhau. ở tương đối thiên địa phương, cho nên hắn liền đi tương đối thiên địa phương tìm hắn tốc độ mau, thực mau liền tìm tới rồi mấy cái thạch úc hắn đem thạch úc từng cái nhìn một lần phía trước mấy cái đều là trống không như là thời gian rất lâu không có người ở mà cuối cùng một cái hắn xem kia thạch úc môn bị một cục đá lớn chống đỡ, hắn liền biết đàm tiểu thi ở chỗ này, đồ nhĩ tư trong lòng có một ít kích động, hắn đem cục đá dọn khai, mở cửa ra môn mở ra kia một khắc Hắn liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở chỗ kia đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi ở nhìn thấy đồ nhĩ tư thời điểm cũng có một ít giật mình, tiếp theo nàng vội đứng lên, hướng đồ nhĩ tư chạy qua đi. Đồ nhĩ tư thực mau đem đàm tiểu thi từ đầu đến chân nhìn một lần, hắn thấy đàm tiểu thi bình yên vô sự, hắn tâm hơi hơi buông xuống một ít. Sao ngươi lại tới đây? Đàm tiểu thi rất là cao hứng, kỳ thật mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đi gặp đồ nhĩ tư đâu. Ta đã biết bọn họ mục đích. Đồ nhĩ tư nói. Lúc này đàm tiểu thi khoảng cách hắn vị trí tương đối gần, hắn cũng không có từ đàm tiểu thi trên người người được mặt khác giống được hơi thở. Điều tộc thú nhân khíu giác luôn luôn đều không quá nhanh ngại, cho nên bọn họ nghe không thấy đàm tiểu thi trên người khí vị là bình thường. Đồ nhĩ tư lúc này càng thêm cao hứng, cũng không có những người khác hòa đàm tiểu thơ giao xứng. Đàm tiểu thi cũng biết đồ nhĩ tư lại đây nguyên nhân, nàng cười cười, nói, ngươi yên tâm, hắn không có chạm vào ta, cũng may có đái trạch diễn cấp gây tê trầm. kia gây tê châm còn có sinh ra hào giác tác dụng. Đồ nhĩ tư minh bạch, hắn sờ sờ đàm tiểu thi đầu, cười cười. Bất quá thực mau vẻ mặt của hắn liền lại trầm xuống dưới, hắn nói, chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại, là thực tốt thời cơ. Đàm tiểu thi cũng như vậy cảm thấy, cũng may nàng cũng không có thứ gì, con lên hai cái bao liền có thể trực tiếp đi rồi. Đồ nhĩ tư biến thành hình thú, đàm tiểu thi vừa mới bỏ lên trên hàn gối, mà lúc này a đông thế nhưng lại đây, hắn thấy một màn này. tựa hồ có một ít ngốc lăng. Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại đây, nói, các ngươi muốn chạy trốn. Đàm tiểu thi nhìn về phía A Đông, nàng biết A Đông kỳ thật cũng không hư, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta và ngươi bảo đảm, các ngươi sự tình chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài một chữ. A Đông nhìn đàm tiểu thi ánh mắt có có chút phức tạp, mà hắn trong lòng cũng thập phần mâu thuẫn. Hắn biết, lúc này hắn hẳn là ngăn cản, hơn nữa hắn trong lòng còn có hai tiếng âm ở cho nhau ràng co. Trong đó một cái nói. Đừng làm nàng đi, bằng không ngươi liền vĩnh viễn không thấy được nàng. Một cái khác thanh âm nói, làm nàng đi rồi cũng hảo, như vậy ngươi liền không cần vẫn luôn rồi dám, hơn nữa, nàng là rất nguy hiểm. Này hai thanh âm vẫn luôn ở hắn trong lòng cho nhau khắc khẩu, làm hắn không biết muốn làm cái gì dạng lựa chọn. Lúc này, lại có một thanh âm đột nhiên kém tiến vào. Bọn họ nếu là đưa bọn họ tộc bí mật nói ra đi, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Cái này ý tưởng lập tức đem A Đông trong lòng kia hai cái ý tưởng đều xua tan. Hắn con ngươi lập tức lợi lên, nói, không được, các ngươi không thể đi. Đồ nhĩ tư trầm giọng kêu một tiếng, hắn ở hòa đàm tiểu thơ nói, không cần cùng hắn nhiều lời, A Đông hắn vài cái tử liền có thể giải quyết. 1093 chương 1093 này đản quả thực là lưu manh, 21. A Đông cũng biết chính mình không phải đồ nhĩ tư đối thủ, nhưng là hắn vẫn là tưởng thử một lần chính mình cùng đồ nhĩ tư chênh lệch Đàm tiểu thi từ đồ nhĩ tư trên lưng xuống dưới, đứng qua một bên. Nàng biết. Bọn họ hai cái muốn đánh một hồi. A Đông cũng biến thành hình thú, là một con hình thể thật lớn điểu. Tuy rằng hắn sẽ phi, chính là đồ nhị tư sẽ phun hỏa, hơn nữa động tác nhanh nhẹn, cho nên thực mau A Đông liền bị thương chống chết. Cuối cùng, A Đông vẫn là bị đồ nhị tư cấp đánh xuống dưới, nằm ở nơi đó khởi không tới. Đồ nhị tư thần sắc như thường, hắn lại lần nữa đem đàm tiểu thi bối lên, hai người nhanh chóng nhảy lên phụ cận rừng cây. Bộ lạc phía nam đều là rừng cây, cơ hồ không có gì thú nhân trụ. cho nên bọn họ liền tưởng từ phía nam ra bộ lạc đồ nhĩ tư tốc độ thực mau bọn họ ra bộ lạc hơn nữa dọc theo đường đi không có gặp được một cái thú nhân bên ngoài đều là rừng cây bọn họ một đầu chui vào rừng rậm hướng một phương hướng chạy như điên Đàm tiểu thi phía trước trong lúc vô ý nghe qua bọn họ đây là ở một cái trên đảo cái này đảo không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ đồ nhĩ tư chở nàng chạy rất dài một đoạn đường đều không có chạy đến tiểu đảo bên cạnh có lẽ là bọn họ phương hướng không đúng bất quá Như vậy hướng về phía một phương hướng tổng hội đi đến biên. Thiên dần dần đen xuống dưới, nhìn dáng vẻ bọn họ là đi không được, kia cũng cũng chỉ có thể ở rừng cây trước tìm một chỗ trú hạ. Bọn họ tìm một cái sơn động, tìm được rồi sơn động sau đổi nhĩ tư liền đi ra ngoài đi săn. Lúc này đàm tiểu thi cảm thấy trong lòng thập phần nhẹ nhàng. Tuy rằng là bị đuổi theo nhật tử, nhưng là hiện tại cùng phía trước là hoàn toàn không giống nhau. đồ nhĩ tư đem cửa động ngăn chặn, cho nên trong sơn động cái gì đều nhìn không thấy. Đàm tiểu thi cái gì cũng không thể làm, cũng cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia chờ. Thức mau, đồ nhĩ tư đã trở lại, hắn không chỉ có bắt đồ ăn, còn nhặt tuổi gỗ. Bọn họ ở trong sơn động điểm hỏa, cửa động khe hở tiểu, tuổi lửa lại làm, hẳn là sẽ không có nhiều ít tiên đi ra ngoài. Đồ nhĩ tư đi săn thời điểm hắn đã ăn đồ vật, hiện tại tình huống đặc thù, hắn liền tạm thời ăn sống rồi. Mà hắn cấp đàm tiểu thi đương nhiên nếu là nương chín. Chờ đến ăn xong rồi đồ vật, đồ nhị tư làm đàm tiểu thi nghỉ ngơi. hắn ôm đàm tiểu thi hai người dựa vào cùng nhau đảo cũng không cảm thấy lạnh đồ nhĩ tư chúng ta hướng phương hướng nào đi đàm tiểu thi hỏi đồ nhĩ tư bọn họ hiện tại không biết hướng phương hướng nào đi sẽ trở lại phía trước địa phương đồ nhĩ tư sờ sờ nàng đen bóng tóc dài nói chờ tới rồi bờ biển ta đi đáy biển chảo một người cá tộc thú nhân đi lên hỏi một chút hắn sẽ biết đàm tiểu thi nghĩ tới phía trước cũng có một lần bọn họ bắt lấy nhân ngư tộc thú nhân chỉ vì làm hắn phun bong bóng nghĩ đến đây Đàm tiểu thi cũng cảm thấy trước mắt đây là duy nhất phương pháp. Hy vọng hết thể thuận lợi. Ngày nay buổi tối bọn họ quá thực ăn ổn, cũng không có thú nhân đi tìm tới. Bọn họ lại tiếp tục hướng phía nam đi. Cứ như vậy, bọn họ đi rồi suốt 3 ngày, lại vẫn cứ vẫn là ở trong rừng cây. Cũng may trong rừng cây cây cối tương đối dày đặc, hơn nữa cảnh lá tươi tốt, những cái đó thú nhân từ bầu trời tìm bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng là, loài chim thú nhân tầm mắt vẫn là thứ tốt, ở vài ngày sau. Bọn họ vẫn là tìm được rồi bọn họ Chân điểu tộc thú nhân biết bọn họ còn ở trên đảo Mà cái này đảo lại là bọn họ địa bàn Chỉ cần bọn họ không buông tay tìm kiếm Liền sẽ tìm được bọn họ Bọn họ người hẳn là tương đối phân tán Cho nên ở tìm được bọn họ hành tung sau Liền từ một cái thú nhân vẫn luôn đi theo bọn họ Một cái khác tắt trở về thông báo tin tức đi 1094 chương 1094 này đản quả thực là lưu manh 22 Đam tiểu thi cùng đồ nhĩ tư cũng không biết bọn họ bị phát hiện, thẳng đến bọn họ buổi tối thời điểm bị những cái đó thú nhân bao quanh vây quanh. Chân điểu tộc tộc trưởng cũng tới. Hắn đứng ở những cái đó thú nhân đằng trước, hướng về phía bọn họ cười cười, nói, các ngươi là ra không được, liền tính các ngươi ra cái này đảo, cũng vẫn là sẽ táng thân biển rộng, cho nên, các ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Hắn dáng vẻ kia nhìn qua thế nhưng còn mang theo vài phần hiền lành, tựa hồ thật sự vì bọn họ tưởng giống nhau. Đồ nhĩ tư nhìn nhìn những cái đó thú nhân, hắn có thể đánh quá những cái đó thú nhân, chỉ là hắn chỉ có một người, những người đó lại xe phi, bọn họ nếu là bắt được đàm tiểu thi liền không dễ làm. Bất quá, hắn vẫn là muốn đua một phen. Đồ nhĩ tư biến thành hình thú, hắn làm đàm tiểu thi bỏ lên trên hàn gối, nắm chặt thân thể hắn. Đàm tiểu thi biết chính mình sẽ ảnh hưởng đồ nhĩ tư đánh nhau, chính là không có cách nào, nàng nếu là lạc đơn, liền nhất định sẽ bị chảo. đến lúc đó, đồ nhĩ tư cũng không thể phản kháng. Đàm tiểu thi phục thấp thân mình, ghé vào đồ nhĩ tư trên người, gắt gao mà ôm hắn. Những cái đó thú nhân vừa thấy bọn họ tư thái liền biết bọn họ muốn khai chiến, vì thế cũng đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Là đồ nhĩ tư chức động. Hắn động tác nhanh chóng về phía chân điểu tộc tộc trưởng đánh tới. Những cái đó thú nhân tự nhiên sẽ bảo vệ tốt bọn họ tộc trưởng, mà cái kia tộc trưởng tắc cũng biến thành hình thú, bay lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh rừng cây đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Những cái đó thú nhân luân phiên xuống dưới công kích đồ nhị tư, bọn họ tựa hồ không nghĩ xúc phạm tới đàm tiểu thi, cho nên liền có một ít băn khoăn. Mà bọn họ này một ít băn khoăn đến cho đồ nhị tư thực tốt cơ hội. Thực mau, liền có một ít thú nhân bị thương, còn có đã bị đánh ngã xuống đất, khởi không tới. Vì thế, vốn dĩ bọn họ là không chiếm ưu thế, nhưng là lại chậm rãi có ưu thế. Những cái đó thú nhân số lượng càng ngày càng ít, đồ nhị tư đối phó bọn họ lên cũng càng thêm dễ dàng. chân điểu tộc tộc trưởng vẫn luôn ở trên trời nhìn một màn này thấy chính mình thủ hạ bại xuống dưới hắn con ngươi biến thầm một ít ở tới phía trước hắn liền công đạo quá tận lực không cần thương đến cái kia giống cái hắn lưu chữa cái kia giống cái còn chỗ hữu dụng nhưng mà lúc này vừa thấy bọn họ có lẽ thật sự sẽ đào tẩu không được không thể làm cho bọn họ chạy thoát nếu bọn họ bất hòa hắn ngoan ngoãn trở về kia hắn cũng cũng chỉ có thể giết bọn họ tộc trưởng suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc hạ quyết tâm hắn nhìn nhìn chính mình thủ hạ Dùng bọn họ ngôn ngữ nói, không cần có cái gì băn khoăn, chỉ cần có thể đem bọn họ mang về, chết sống đều có thể. Hắn là thật sự không nghĩ giết bọn hắn, chính là hắn cũng không có cách nào. Những cái đó thú nhân vừa nghe bọn họ tộc trưởng nói, liền cũng tới ý chí chiến đấu, công kích lực đạo cũng càng thêm cường. Đồ nhĩ tư trên người phía trước liền bị thương, nhưng là hắn lại đem đàm tiểu thi bảo hộ thực hảo, không có làm nàng chịu một chút thương.